Cho nên gần nhất kỳ đại thiếu chính là không chút nào lơi lỏng ở nỗ lực. Đương nhiên, tả cũng thế kia tư nỗ lực gì đó, chỉ cần là không có thấy hắn thăng lên lục giai, đại thiếu tỏ vẻ, không nhìn thấy. Tả cũng thế vẫn là có thể lý giải. Cái suy A. Đại thiếu, ta có thể hay không hảo hảo ở chung. Đặc biệt là gần nhất, đại thiếu quả thực đem ngăn cản chính mình cùng A Cẩn ở chung chuyện này nhi trở thành hàng ngày nhiệm vụ ở soát. Như thế nào biến thành cái này hoàn cảnh tả cũng thế nghĩ trăm lần cũng không ra. Đại thiếu sẽ nói cho ngươi, là bởi vì ngươi cùng nhà bọn họ đệ đệ càng ngày càng thân mật, đại thiếu lo lắng nhà mình tiểu thỏ mấy một không cẩn thận bị lang ngậm trong ổ sao. Bọn họ hai cái càng là thân mật, đại thiếu càng là lo lắng. Cho nên phá hư tận hết sức lực. Ngươi cũng biết ta. Kỳ cẩn vui vẻ. Còn không phải trách ngươi. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài động tác không cần quá thân mật, ta đại ca tuyệt đối không tiếp thu được. Không thấy ra tới, đại thiếu như vậy bảo thủ. Ta cũng thế nhúng mày. Sai. Cho tới nay phản bác, cười đến không có hảo ý người khác liền tính là bên đường cây đôi mắt ta đại ca đều không mang theo có một tia dao động. Mấu chốt là, ta A. Nói xong, ha ha cười thẳng không dậy nổi eo. Dẫn tới người chung quanh đều nhìn qua. Thên vô lại. Ta cũng thế xem như minh bạch. Nói đến nói đi đại thiếu là lo lắng hắn đối A Cẩn làm cái gì không thể không luôn nói sự. Nghĩ vậy hắn liền muốn đỡ ngạch. kia cũng đến A Cẩn đồng ý A liền trước mắt tới xem. A cẩn đối chính hắn hoàn toàn khôi phục lúc sau mới có thể chân chính làm chút gì đó chuyện này nhi là tuyệt đối không thể dao động chấp nhất. Hắn không ngại, chính là A cẩn để ý muốn chết. Hắn cũng sẽ không làm rụ rỗ như vậy bất nhập lưu chuyện này, càng đừng nói là cương bách. Nhìn thiếu niên cười nước mắt đều ra tới, tả cũng thế cũng là bất đắc dĩ. Chân chính muốn ăn đến trong miệng, còn có chờ. Chính là ai kêu hắn luyến tiếp đâu. Chuyện tốt, nhiều ma A. 55 chương 54 phản bội từ lúc bắt đầu liền tồn tại. Đồ vật mang theo trở về, đương nhiên là phải làm giao dịch. Từ bọn họ từ L thị trở về đến nay đã một tuần tả hưu. Vốn dĩ ở giám thị nhãn tuyến nhóm ở nhìn thấy tam gia chỉ là bình thường hoàn thành mỗi ngày hành trình, hơn nữa trở về lúc sau hàn gia cố ý trao đổi đi ra ngoài mấy thứ khẩn cấp vật phẩm. Cuối cùng người khác đến ra kết luận chính là lần đó hành động phỏng trừng là tìm được rồi một cái vật tư tồn chứ mà. Đương nhiên, những người này cũng không có chú ý, vài lần đi ra ngoài thời điểm. Trên cơ bản đều là tam gia cùng nhau hành động. Mà bất đồng với thường lui tới tham lang người cùng tả ngạn người không cố định phối hợp, lúc này đây chỉ cần là Kỳ Hàm ra ngoài thời điểm, bên người nhất định là Tả Ngạn Bạch Nhiễm. Vài lần lúc sau thấy xung quanh đã không có gì nhạn tuyến, Kỳ Hàm liền quyết định lần này bọn họ vẫn là đánh săn thu danh nghĩa đi tìm tần lao gia tử. Cuối mùa thu bất đồng với phía trước lần đó, lần này tới thời điểm đúng là lá rụng rền vang, càng sâu chính là có thụ đã lạc hết lá cây. Nhìn liên tiêu điều rất nhiều. Lần này giao dịch xong trở về thời điểm nhiều đánh chút con ngồi. Kỳ hàm dò hỏi Bạch Nhiễm. Đi thời điểm đánh đi, hồi trình thời điểm tận lực mau chút trở về. Bạch Nhiễm minh bạch hắn ý tứ. Lần này nói như thế nào cũng là nói ra săn thú, không có khả năng tay không trở về. Cùng ra tới người hẳn là vẫn là tin được, bất quá ai biết rốt cuộc thế nào. Tuy nói trừ bỏ bọn họ hai cái không ai biết lần này chân chính mục đích, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Cũng là. Ngắm lại Kỳ hàm cũng cảm thấy như vậy cũng hảo. Rốt cuộc bọn họ chân chính mục đích là không gian kỹ thuật, tới tay lúc sau vẫn là nhanh chóng về nhà tương đối hảo. Không nghĩ tới này băng sơn còn rất thông minh. Người như thế nào cũng là không yêu cười. Diễn than. Không phải. Thật không nghĩ để ý đến hắn. Bạch nhiễm trong lòng phung tảo. Nhìn rõ ràng là cái ôn tồn lễ độ, kỳ thật ai có thể nghĩ đến, người này cư nhiên là cái tàn nhẫn độc ác. Nhưng là ở quen thuộc người trước mặt lại là cái đầy mình như ma trước quỷ còn dễ dàng phạm nhị. A cẩn cái này ca ca quả nhiên là cái thần kỳ sinh vật. Không nói hai người ở chung như thế nào, dù sao một đường vẫn là tương đối thông thuận. Chỉ là mọi người có chút kỳ quái, con đường này. tựa hồ là lần trước bọn họ tới đánh lang con đường kia đi. Bên kia không phải đã giải quyết sao. Mọi người nghi hoặc khó hiểu chung, đi đi dừng dừng tới rồi giữa trưa. Nghỉ ngơi thời điểm nương phương tiện cơ hội, kỳ hàm cấp bạch nhiễm đưa mắt ra hiệu, lúc sau giúp hắn đánh hiểm trợ, bạch nhiễm chuyển được tần lao thông tin. Tần lão cao hứng nói lập tức phái A Lang đem tư liệu đưa tới, sau đó làm cho bọn họ đem trang thiết bị cùng dược phẩm nhẫn chứa vật cấp A Lang mang về tới Liên Hảo. Như vậy vẫn là tương đối an toàn. Đương nhiên, là chỉ Tần lão kia phương diện. Chờ A Lang thời điểm Kỳ Hàm còn liền phía trước nghe nói qua về Tần lão bắt quái cùng Bạch Nhiễm Hảo đốn thảo luận. "Ai, ai Nhiễm nha, ngươi biết lão già tử vì cái gì trước khi rời đi viện nghiên cứu không?" Trong tay nắm thịt khô, Kỳ Hàm bắt quái chi tâm không giảm. Bạch Nhiễm đốn hạ lúc sau lắc đầu, không lớn hiểu được, kỳ hàm hướng hắn bên người thấu thấu, ta nói cho ngươi a, nghe nói qua một chút, ngươi biết tôn dần viện sĩ đi, hắn là tần lão bạn tri kỷ, lúc sau mà thế tới, tôn viện sĩ không còn nữa, tần lão vốn dĩ muốn mang trong viện người hảo hảo nghiên cứu virus, tranh thủ sớm ngày giải quyết loại này quỷ hoàn cảnh. đáng tiếc chính là có người địa phương liền có phân tranh, cuối cùng tần lão liền chính mình dọn ra tới, tần lão chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh làm chính mình muốn làm chuyện này. Bạch nhiễm cũng không thể không nói một câu. Rốt cuộc tần lão là thật sự vì đem virus nghiên cứu ra tới, mà không phải giống tiền nghiên trung dường như, chỉ là muốn khống chế toàn bộ viện nghiên cứu. Như vậy làm cho chia năm xe bảy, một đám đâu đến gà trọi dường như, ngược lại bỏ qua chân chính quan trọng. Mặc kệ là tưởng giải quyết vấn đề, vẫn là tưởng lưu danh, thậm chí là muốn thu mua nhân tâm. Quan trọng nhất không phải nghĩ biện pháp làm nhân loại sinh hoạt đi xuống sao. Chỉ cần là có thể giúp được người. Đến lúc đó mặc kệ là cái gì mục đích không đều là sẽ đạt thành. Cho nên nói thế giới này người không nghĩ tìm phiền toái phiền toái vẫn là sẽ tìm tới ngươi Vẫn là làm điểm nhi lợi ích thực tế quan trọng nhất. Kỳ ham cảm thán. Giống như là ở mặt thế phía trước, tuy rằng nói hắn có chính mình năng lực, chính là rất nhiều thế gia đại tộc vẫn là cảm thấy kỳ gia nhị thiếu không biết cố gắng, rõ ràng như vậy tốt ra thế, cư nhiên đi hỗn Chính là chân chính chờ hắn có thực lực sau. Những cái đó tự xưng là vì thế ra thấy hắn thời điểm cũng đến cấp 3 phần bạc diện. Lúc ấy hắn liền không phải người khác trong miệng không tiến tới kỳ gia lão nhị, mà là thành người khác trong miệng tiểu kỳ tiên sinh. Đây là hiện thực. Bạch nhiễm nhưng thật ra đồng ý hắn cách nói. Thế giới này còn không phải là như vậy. Mặc kệ là khi nào, rất nhiều người trung quy không thắng nổi một cái lời tự. Ngươi nói ta có thể hay không đủ đem tần lão đào đi nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta phòng nghiên cứu đãi ngộ vẫn là man tốt. Kỳ hàm thật đúng là càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Người suy nghĩ nhiều quá. Nhìn xem tần Lão ra tử hành sự phương thức sẽ biết. Hắn khả năng sẽ thật sự hảo hảo mà nghiên cứu tăng thi vi rút chất kháng sinh, chính là cũng là thật sự không nghĩ người khác lại đúng tay chuyện của hắn. Bằng không hắn cũng sẽ không như vậy quan trọng giao dịch, người cư nhiên còn không xuất hiện. Nhưng là lúc này kỳ hàm tuyệt đối không nghĩ tới, tần Lão không xuất hiện, đảo khiến cho người cái này làm cho âm thầm nhìn trộm người cho rằng lần này giao dịch không có gì cho nên không như vậy coi trọng. Người nọ cuối cùng ngược lại là bại lộ chính mình cái đinh, giúp kỳ hàm một phen, các loại phương diện. Giao dịch hoàn thành, kỳ hàm liền cùng Bạch Nhiễm mang theo người trở về đi. Đương nhiên, lúc này đội ngũ chung người cũng là có không ít đoán được một chút sự tình. Liên tính là không biết giao dịch chính là cái gì, cũng đoán được ra tất nhiên là cái gì quan trọng đồ vật. Vì thế, có người âm thầm hành động. Vốn dĩ cho rằng thuận lợi một chuyến hành trình. Lại ở trên ngựa muốn tới kinh đô cơ mà thời điểm đã chịu công kích Người tới tiến công đối tượng từ lúc bắt đầu liền tỏa định Bạch Nhiễm Phát hiện này đó lúc sau, kỳ hàm trong lòng lộn bộ một chút Giao dịch lúc sau tần lão làm A-Lang đưa tới trang tư liệu cùng thực nghiệm tài liệu nhẫn hắn ngại phiên toái lúc sau liền trực tiếp giao cho Bạch Nhiễm bảo tồn Mà Bạch Nhiễm cũng là đem nhẫn mang ở trên tay Chuyện này nhi thấy người, cũng chính là lúc ấy bên người mấy cái Tới tiến công người rõ ràng là tỏa định Bạch nhiễm Nhóm người này vẫn luôn tưởng đem Bạch Nhiễm cùng bọn họ tách ra, lúc sau muốn như thế nào làm không cần nói cũng biết. Kỳ Hàm tâm trầm tới rồi đáy cốc. Lúc ấy ngồi ở hắn bên người người đều là tâm phúc, hắn nhưng thật ra không nghĩ hoài nghi. Chính là như vậy đoạn thời gian nội tin tức liền tiết lộ, đối phương tin tức còn nắm giữ như vậy chuẩn xác, còn dùng nói cái gì sao? Cẩn thận. Bên kia bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, Kỳ Hàm ngẩng đầu, liền thấy một đạo lôi điện xông thẳng Bạch Nhiễm. Hắn trong lòng căng thẳng, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp phát tới Thuận tay đem hết toàn lực một đạo ánh lửa lao ra đi, đem vừa mới đánh lén người đánh trúng. Kỳ Hàm Bạch Nhiễm ôm trong lòng người, nội tâm nôn nóng. Đạo lôi điện kia bọn họ tránh ra yếu hại, nhưng là vẫn là đánh trúng Kỳ Hàm phía sau lưng. Hiện tại nhìn kia miệng vết thương tuy rằng là không thâm, lại là da chóc thịt bong, nhìn làm người lo lắng. Khu phun ra một búng máu, Kỳ Hàm cảm thấy ngực khoanh khoé thật nhiều. Hắn chấn an méo méo Bạch Nhiễm đỡ cánh tay hắn. Không có việc gì, lại kiên trì hạ Tiểu Nặc lập tức liền dẫn người chi viện. Hôm nay là Tiểu Nặc Tuân Phố, vừa mới đã chịu tập kích thời điểm hắn vừa vặn cùng Tiểu Nặc thông tin chung. Lúc này Tiểu Nặc phỏng trừng sắp tới rồi. Cũng may mắn nhóm người này tới thời điểm bọn họ đã sắp đến căn cứ. Ngươi yên tâm, bạch nhiễm trong lòng này sinh ác độc. Hắn trong lòng cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Hận Nhất không phải muốn hại bọn họ người, rốt cuộc kích lợi bất đồng. Hận Nhất quả nhiên vẫn là kẻ phản bội, đem kỳ hàm hộ ở sau người. Bạch nhiễm lại lần nữa gia nhập chiến đấu giải quyết đột kích giả. Đang lúc hai bên giao chiến gây cấn, bên kia hàn nặc mang theo triệu tập tới ba mươi mấy hảo người nhanh chóng tới tiết viện. Tức khắc tình thế nghiêng về một bên. Chỉ là đột kích người thấy tình thế không tốt, muốn trốn. Nhưng là không còn kịp rồi, liền muốn liều mạng cá chết lưới rách. Còn hảo bị kỳ hàm trước một bước xuyên qua, trực tiếp hạ lệnh xuống tay. Hàn nặc bọn họ tới rồi không đến 20 phút, sở hữu sự tình kết thúc. Nhưng thật ra nguyên bản trải qua một ít dị năng tiểu đội muốn nhìn xem lượng băng ai sẽ thắng, lúc sau nếu là khả năng thuận tiện vớt một phen. Chỉ là này tâm tư ở nhìn thấy hàn nạc tiếp viện lúc sau hoàn toàn dập tắt, chỉ có thể sám xịt rời đi. Lúc này theo tới kỳ cẩn cũng mặc kệ chung quanh xử lý kế tiếp mọi người, trực tiếp chạy về phía kỳ hàm. Tới thời điểm hắn liền chú ý tới, tiểu ca bị thương. Chỉ là lúc ấy cũng không phương tiện, hơn nữa nhìn tiểu ca còn có thể duy trì. Ai từng nghĩ tới tới lúc sau thấy như vậy nghiêm trọng thương thế, kỳ cẩn đôi mắt nháy mắt đỏ. Tiểu cẩn, không có việc gì, chính là nhìn nghiêm trọng chút. Đừng khóc. Nhìn kỳ cẩn trong mắt tùy thời đều có thể đủ rơi xuống kim đầu đầu, kỳ hàm có chút chân tay luôn cuống. Ai khóc? Thành thật nằm bò. Kỳ cẩn trên tay chữa khỏi hệ dị năng không cần tiền dường như chui vào kỳ hàm trong thân thể, kia bị điện tiêu miệng vết thương tuy rằng có điều giảm bớt, lại trước sau không có khỏi hẳn. Tại sao lại như vậy? Bạch nhiễm trong lòng nôn nóng. Khó được trên mặt mang ra bà phần. Kỳ ham là vì bảo hộ hắn, mới bị như vậy trọng thương. Chính là hiện tại cư nhiên liền kỳ cẩn dị năng đều không thể khỏi hẳn. Không có việc gì, nhiễm ca không nên gấp gáp. Đã khá hơn nhiều. Kỳ cẩn nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc ta không phải chân chính chưa khỏi hệ, nếu là tang thi tạo thành miệng vết thương có thể khỏi hẳn, nhưng là dị năng ta chỉ có thể tạm hoãn. Mau chóng trở về đi hàn gia trị liệu thất. Nói xong, nhìn tiểu ca thương thế tạm thời không chế được kỳ cần hướng về phía bên kia thu thập chiến trường Hàn Nặc Hồ Thanh Tiểu Nặc tỷ ta mang Tiểu Ca cùng bị thương đi về trước Hàn Nặc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết này giúp Quy tôn tử giam nuôi với nhà bọn họ người động thủ liền phải chuẩn bị tốt trả giá tương ứng đại giới đợi chút nói cho Tiểu Nặc chú ý trương hàm Văn Tân bọn họ hai người mặt khác hôm nay cùng nhau đi ra ngoài cũng đến chú ý chút kỳ hàm công đạo tuy rằng là có cái cụ thể hoài nghi phạm vi Nhưng là cũng không bài trừ lúc ấy ngoại ý muốn bị người khác thấy Tuy rằng cái này ngoại ý muốn tiểu nhân đáng thương ân. Kỳ cần cùng bạch nhiễm đem kỳ hàm phóng tới trong xe Lúc sau qua đi ở hàn nặc bên thai nói gì đó Hàn nặc trong nháy mắt kia lửa giận có thể nghĩ hơn nhất, chính là loại này phản bội Bên này trở lại kinh đô cơ mà lúc sau nhanh chóng đem người bệnh đưa đi trị liệu thất Chữa khỏi hệ dị năng giả vốn là thưa thớt Toàn bộ hàn gia cùng tham lang, tả ngạn tam gia cũng cũng chỉ có hai người Vẫn là mặt thế chi sơ thời điểm tham lang cùng hàn gia người một nhà thức tỉnh. Chứa khỏi hệ lực sát thương cơ hồ bằng không, cho nên vẫn luôn bị hảo hảo bảo hộ, vẫn luôn ở tại kinh đô. Người khác thương thế nhưng thật ra không có gì, ngược lại là kỳ hàm, bởi vì bị thương diện tích quá lớn, lại nói công kích giả dị năng cấp bậc cao chưa khỏi hệ nhiều như vậy, ngược lại là chỉ có thể đủ trị liệu thất thất bát bác, tạm thời còn phải lại tu dưỡng hai ngày. Nay đảo không phải chuyện gì, chỉ cần không có thương tổn đến thần kinh. Dĩ năng giả vẫn là tương đối dễ dàng khôi phục. Kỳ hàm đều đã thói quen bị thương, chỉ cần bất chí chết chí tàn, với hắn mà nói liền không tính đại sự nhi. Kỳ cần tuy rằng là khổ sở, nhưng là hắn cũng biết tiểu ca không có việc gì. Trong lòng cũng liền an tâm rồi. Ngược lại là Bạch nhiễm, trong lòng ấy nấy đều phải đem hắn bao phủ. Là ta sai, không có chú ý tới bên kia đánh lén người. Bạch nhiễm cảm thấy chính mình cảnh giác tính không đủ, bằng không lần này kỳ hàm sẽ không chịu như vậy trọng thương. Hắn chính là tứ giai dị năng đỉnh núi. Nhiễm ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đánh lén muốn dĩ chính là sấn người chưa chuẩn bị. Nếu là tiểu ca rõ ràng có thể cứu ngươi lại vẫn là không có ra tay, mới là chân chính gọi người trái tim băng giá. kia cùng kẻ phản bội có cái gì khác nhau. Trình độ bất đồng. người như vậy không ai sẽ đem phía sau lưng phó thác. Bạch nhiễm không phải không biết, chính là trong lòng vẫn là ấy nấy. Ngươi cũng không cần rồi dám, không phải cái gì đại sự nhi. Nếu là thật ban quan Không bằng ngươi có thời gian cho ta đưa cơm a. Phần lương vì phòng ngừa cảm nhiễm, kết vậy trước hắn đều được ở cái này trị liệu thất. Chính mình cũng là nhảm chán, nhưng thật ra có người bồi vẫn là cái như vậy xinh đẹp người. Ân ngắm lại liền vui vẻ, trong lòng mắt trợn trắng, Kỳ Cẩn cũng mặc kệ nhà mình tiểu ca. Dù sao nhiễm ca nếu là thật không muốn nói, phòng chừng nhà mình tiểu ca chiếm không đến cái gì tiện nghi. Kỳ Cẩn thu thập hạ, chuẩn bị đi xem tiểu nặc tỷ giải quyết hôm nay cái này để lộ bí mật chuyện này. Tham lang, ngâm phong thẩm vấn, kỳ quyết nhìn ba người, thần sắc như cũ bất biến. Trương Hàm, Văn Tân, còn có Vân Huy. Trước hai cái là A Hàm tâm phúc, cuối cùng cái này nguyên bản cũng là. Chẳng qua mặt thế lúc sau có chính mình tiểu tâm tư, nhưng là vẫn luôn không có chọn phá. A Hàm phát hiện, nhưng là rốt cuộc người này chỉ là tham chút, cho nên cũng liền chậm rãi bị bên cạnh hóa chút. Chính là, nhìn Văn Tân có chút nôn nóng bất an, mà Trương Hàm vẻ mặt lo lắng. Vân Huy lại là một bộ chấn định bộ dáng, kỳ quyết khỏe miệng khó được câu lên. Là chính ngươi công đạo, vẫn là ta làm ngươi công đạo. Nghe thấy kỳ quyết lời này, ba người phản ứng không đồng nhất, bất quá cũng không ai nói chuyện. Kỳ quyết đợi trong chốc lát thấy không ai nói chuyện, ngược lại là trước đã mở miệng. A hàm đối đại ngươi không tệ, ngươi nói đúng không, Vân Huy. Như cũng là chân thuật. Kỳ quyết đã sớm nhìn ra tới ai là kẻ phản bội. Là bọn họ sai đánh giá. Đại thiếu có ý tứ gì? Văn Tân đột nhiên gật đầu, tầm mắt ở Kỳ Quyết cùng Văn Huy chi gian trôi đi không chừng. Đại thiếu nhưng đừng oan của người tốt. Văn Huy có chút tức giận, tựa hồ là cảm thấy chính mình bị vũ đủ. Người tốt, Kỳ Quyết chuyển hướng Văn Tân. Hôm nay ngươi là thấy Á Hàm đem đồ vật cho Bạch Nhiễm đi. Lúc sau ngươi nói cho ai? Kỳ Quyết nói xong, Văn Tân không thể tưởng tượng nhìn về phía Văn Huy. Liên như vậy một câu, hắn nhớ tới ở trên núi thời điểm, hắn thấy Kỳ Hàm ghét bỏ nhận vướng Bạch Nhi, ném cho Bạch Nhiễm. Hắn đi phương tiện thời điểm Vân Huy vừa vặn cũng đi. Vân Huy còn nói anh Vũ rất có ý tứ, nói nói liền nói đến nhị thiếu đem đổ vật ném cho người khác. Nguyên lai, like, hôm nay chuyện này còn có hắn phần sao. Vân Huy, ngươi cái phản đồ. Ta văn tân khí tiến lên một bước một quyền đánh vào Vân Huy trên mặt, đem hắn đánh đến một cái lảo đảo. Còn muốn động thủ thời điểm bị kỳ quyết ý bảo kéo ra. Ta không có. Đại thiếu, ngươi đây là hoan đủng ta. Vân Huy một mặt khỏe miệng vết máu, phẫn nộ nhìn về phía kỳ quyết. Hoan của ngươi. hắn nặng cười, chỉ là biểu tình thực lãnh. Vân Huy, Tây Thành nội 13 hảo phố lợi quyển tiểu khu, quen thuộc sao. Lời này vừa ra, Vân Huy liền trầm mặc. Còn có cái gì không rõ? Trương Hàm cùng Văn Tân trong lòng tức giận đều phải tràn ra tới, hận không thể giết hắn. Phản đồ, phi. Văn Tân phỉ nổ, quay đầu không xem người này. Rõ ràng là từ mặt thế phía trước liền vẫn luôn đi tới huynh đệ, lại làm như vậy chuyện này. Phản đồ. Phản đồ. Ta làm như vậy có cái gì sai? Vân Huy hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ là muốn phát cuồng. Từ trước cùng tiên sinh vẫn luôn đánh thiên hạ, chính là mà thế lúc sau dựa vào cái gì đem ta bên cạnh hóa? Ta cũng là đi theo tiên sinh đua quá người. A hàm khi nào bạc đãi quá các ngươi? Ngươi còn có mặt mũi nói bên cạnh hóa, ngươi đương ngươi làm chuyện này liền như vậy ở nấp, cho nên không có người biết sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng không ai biết ngươi đem tham lang vật tư chết đi ra ngoài? Han Nặc khinh thường nhìn đôi mắt nháy mắt trợn to người. Trương Hàm cùng Văn Tân cũng là khinh bỉ nhìn hắn. Chuyện này nhi bọn họ cũng đều biết, rốt cuộc thiên hạ không có không thông gió tưởng. Bị điều đi rồi người này rất là an phận một đoạn nhật tử, vốn tưởng rằng người này ăn đến giao hấn, ai biết cư nhiên là ghi hận trong lòng. Cho nên nói, có đôi khi thật sự không thể quá khoan dung. Người này cư nhiên cho rằng không ai biết, khi bọn hắn đều là ngu ngốc. Nguyên lai các ngươi đều biết. Nếu biết vì cái gì không nói, xem ta chê cười có ý tứ. Văn Huy nháy mắt có chút mất tự nhiên. Lúc sau nhưng thật ra càng thêm phẫn nộ. Còn không phải tiên sinh bận tâm ngươi mặt ngũi, chỉ làm ngươi thành thật một đoạn thời gian. Chỉ là không nghĩ tới người này rốt cuộc là đi ngã ba đường. Còn có cái gì hảo thuyết, kỳ quyết vây vây tay. a hàm công đạo, tìm được người trực tiếp tịch thu hắn tất cả đồ vật, đem hắn phế đi dị năng, còn cho hắn hiện tại chủ tử. Nghe thấy lời này vân huy nháy mắt hoảng loạn. Đại thiếu, ngươi không thể như vậy. Ta là đi theo tiên sinh người. Nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể phế đi ta. Nếu là dị năng bị phế, hắn còn có cái gì tư bản ở người nọ chỗ đó dừng chân. Nghĩ đến người nọ điên cuồng, Vân Huy đáy lòng rốt cuộc triệt triệt để để hối hận. Ngươi biết, ta có thể. Liếc mắt một cái, kỳ quyết khiến cho người mang đi Vân Huy. Lúc sau nhìn về phía Văn Tân. Văn Tân ở hắn nhìn chăm chú tiếp theo mặt hổ thẹn. Chính mình đi lãnh phạt. Là. đa tạ đại thiếu. Văn Tân nhẹ nhàng thở ra. Phát hắn hắn mới có thể an tâm. Do dự một hồi, vẫn là hỏi ra khẩu. Thiên sinh thế nào? Không có việc gì. Gật gật đầu, kỳ quyết nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bên này sự tình giải quyết, hắn muốn đi trị liệu thất xem hắn ngu xuẩn đệ đệ. Quả nhiên đệ đệ vẫn là tiểu cẩn như vậy, á hàm chính là cái xuẩn. Kỳ gia đại thiếu nghĩ đệ đệ bởi vì đã từng nương tay dẫn tới này một loạt hậu quả, chuẩn bị hảo hảo đi bệnh viện nhìn xem chê cười. 56 chương 55 tâm cơ tiểu ca chị liệu bên ngoài kỳ cần lôi kéo tả cũng thế đối với trị liệu trong nhà hiện tại cảnh tượng tỏ vẻ quả thực là không mắt thấy tiểu ca không nghĩ tới ngươi là cái dạng này tiểu ca tiểu ca thật đúng là không biết xấu hổ chuyện như vậy cư nhiên làm được ra tới kỳ cần một bên phê bình nhà mình tiểu ca không biết xấu hổ hành vi một bên hương phấn lôi kéo tả cũng thế xem chính là hứng thú giạt rào không nghĩ tới a nhiễm cư nhiên sẽ đồng ý tả cũng thế cũng cảm thấy thực thần kỳ bạch nhiễm người này là cái điển hình băng sơn Mặt thế lâu như vậy hướng hắn thổ lộ người không ở số ít. Chính là hắn luôn là cự tuyệt. Thậm chí còn có làm được quá mức, còn bị xử lý quá. Kỳ hàm vẫn luôn đối Bạch nhiễm chiếu cố có thêm. Bắt đầu thời điểm mọi người còn tưởng rằng bởi vì Bạch nhiễm cùng kỳ gia đại thiếu tương đối giống nhau. Không thấy liền tính là Bạch nhiễm cũng không ái nói chuyện, nhưng là A Cẩn cũng là đặc biệt thích hắn sao. Thật không nghĩ tới, ta tiểu ca cư nhiên còn sẽ thích nam. Kỳ Cẩn thật là thực kinh ngạc. Kỳ nhị thiếu bên người vẫn luôn quay chung quanh đều là các mẫu mỹ nữ, không nghe nói qua còn có nam hải tử. Ân, đương nhiên, nam đó quyền khuyên hắn không tính. Ta cũng không nghe nói qua. Hoặc là chúng ta a nhiễm mị lực quá lớn. Thật là không thể tưởng tượng. Ta cũng thế tỏ vẻ khả năng bởi vì A Cẩn là đệ đệ, cho nên kỳ nhị những cái đó lung tung rối loạn bất hòa hắn nói có khả năng. Chính là hắn là kỳ nhị không tồi bằng hữu, cũng chưa thấy qua như vậy một chút manh mối. Ân, ta cảm thấy có khả năng. Kỳ cần nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu. Nhưng thật ra kêu bản thân là nói giỡn tả cũng thế không biết nên nói cái gì hảo. A nhiễm là lớn lên không tuổi chính là mị lực gì đó. Hắn cho rằng chỉ có rất nhiều nữ hài tử thích cái loại này băng sơn. Đến nỗi nam sinh, ngạch, cũng không phải không có. Xem nhà hắn A cần sẽ biết. Chính là A cần càng có rất nhiều bởi vì chịu kỳ đại thiếu ảnh hưởng. Hoặc là nói, kỳ nhị cũng có luyến huynh tình kết. Nghĩ vậy tả cũng thế khỏe miệng chịu chịu. Thật là tưởng tượng không thể, kỳ nhị luyến đệ còn kém không nhiều lắm. Mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, trong nhà nên tiến hành vẫn là tại tiến hành. Kỳ quyết đến trị liệu thất thời điểm nhìn thấy chính là nhà hắn em trai út vẻ mặt hưng phấn nghe chân tường, mà tả cũng thế còn lại là vẻ mặt sùng lịch ở một bên bồi. Kỳ quyết đi qua đi, phát hiện nhà mình đại ca tới kỳ cần một chút không có bị trào bao xấu hổ, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn tiếp đón nhà mình đại ca lặng lẽ lại đây xem diễn. Kỳ quyết, tiểu cần muốn làm. Chỉ cần là không nguy hại chính mình an toàn đều là đúng. Đây là kỳ gia chuẩn tắc, ơn, không thật xấu. Kỳ quyết như cũng là mặt vô biểu tình đi qua đi, ngắm liếc mắt một cái trong nhà, rốt cuộc biết tiểu cẩn ở hương phân cái gì. Trong nhà, bởi vì cửa sổ đóng lại, người nói chuyện thanh âm cũng không lớn, cũng không thể nghe thấy hai người đang nói cái gì. Bất quá hai người động tác nhưng thật ra bởi vì hành lang cửa kính xem đến rõ ràng. Trong phòng bệnh, kỳ hàm ghé vào trên giường. Rốt cuộc thương chính là sau lưng. Như vậy tương đối phương tiện. Bạch nhiễm liền ngồi đang tới gần đầu giường sofa ghế. Cái này ghế rửa vẫn là ngày hôm qua kỳ cẩn tới thời điểm thêm, vừa lúc cùng kỳ hàm nói chuyện phương tiện. Không biết hai người nói gì đó, Bạch nhiễm tuy rằng trên mặt nhiễm một tầng hương nhạt, nhưng là không ném ra kỳ hàm bắt lấy hắn tay. Kỳ hàm nhưng thật ra vẻ mặt đắc ý, miệng lúc đóng lúc mở, rõ ràng là đang nói chuyện. Lúc này phòng trong. A nhiễm, ngươi tin ta. Từ phát hiện ta chính mình đối với ngươi có tâm tư lúc sau. Ta chưa từng có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Như vậy ngươi có thể tiếp thu ta sao? Kỳ hàm lôi kéo bạch nhiễm tay lời thể son sát. Lời này cũng không có nói sai, kỳ thật không chỉ là phát hiện chính mình đối bạch nhiễm có tâm tư lúc sau, sớm hơn thời điểm kỳ hàm cũng là thực tự ái. Ngươi bạch nhiễm nhấp nhấp môi. Kỳ nhị thiếu phong lưu chính là nổi danh. Nhưng là người này có một cái chỗ tốt, chính là cùng người ở chung thời điểm trước nay đều là chỉ một, cũng không cùng những người khác chơi cái gì ái muội Biết này đó vẫn là bởi vì hắn có một cái quan hệ cũng không tệ lắm học trường, đúng là phía trước kỳ môn chuyên trúc bác sĩ. Như thế nào? Nhìn Bạch Nhiễm không có ném ra chính mình tay, kỳ hàm trong mắt ý cười gia tăng. Ta cũng không thích hợp cùng người nói chuyện tình cảm. Bạch Nhiễm thoáng có chút nhíu mày Không có không thích hợp yêu đương người, chỉ có thích không thích hợp chính mình người. ngươi phía trước vẫn luôn không có gặp được thích hợp người thôi. Kỳ hàm néo néo trong tay thưởng thức tay. Này đôi tay bất đồng với hắn tay. Chính hắn tay bởi vì hàng năm tiếp xúc vũ khí, liền tính là tay hình cũng không tệ lắm, nhưng là bên trên vết chai cũng là thực sự không tệ. Chính là bạch nhiễm tay không giống nhau, ngón tay nhỏ dài, bảo dưỡng thực hảo. Chỉ là thường xuyên chắp đao vị trí có chút hơi mỏng cái kén. Người như thế nào liền biết chúng ta chính là thích hợp. Bạch nhiễm cũng không tưởng đi theo kỳ hàm chơi cho chơi. Rốt cuộc mặc kệ là hai nhà hợp tác, vẫn là cùng kỳ cẩn quan hệ, một khi chính mình cùng kỳ hàm náo loạn mâu thuẫn, tất nhiên là có ảnh hưởng. Lại nói người này cứu hắn, hơn nữa mà thế lúc sau tiếp xúc cũng không ít, hắn đối kỳ hàm ấn tượng vẫn là không tồi. Thậm chí, nhớ tới ngày đó Chu Am nói, Bạch nhiễm không cấm có chút hoàng thần. Ngươi thích ta cơ bản đều biết, ta hiểu biết ngươi thói quen, yêu thích, đối với ngươi công tác cũng biết chút. Như vậy có thể có cộng đồng đề tài, thói quen cũng kém không quá nhiều. Ta tưởng ta có thể vẫn luôn hảo hảo chiếu cố ngươi, tựa như A tả chiếu cố tiểu cẩn cái loại này chiếu cố, ngươi thử xem được không? Đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng chưa làm, hắn làm như nhiều. Chiều cố. Ta. Thực hảo. Lời này càng là làm Chu am tiên đoán thực hiện. ân ngươi không thích nấu cơm, không thích rửa chén, thích thu thập trong nhà, thích đọc sách, thích làm thực nghiệm. Này đó ta đều biết. Ta còn biết ngươi nghiên cứu thời điểm không thích bị quấy rời, cho nên thường xuyên không đúng hạn ăn cơm, chỉ là bởi vì ăn cơm nói dễ dàng đánh gậy ý nghĩ, ta nói rất đúng sao. Nghe kỳ hàm nói những lời này. Bạch nhiễm chính mình đều ngây ngẩn cả người. Hắn không biết khi nào bắt đầu kỳ hàm cư nhiên chú ý tới nhiều như vậy. Bọn họ cũng không phải rất quen thuộc. Đi! ngươi làm sao mà biết được? Bạch nhiễm đương nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng không có hoài nghi kỳ hàm điều tra hắn. Rốt cuộc này đó đều không có tất yếu. Kỳ hàm nhìn ra hắn kinh ngạc, trên mặt không còn nữa ngày thường làm bộ ra tới ôn nhu hoặc là bất cần đời, mà là chân chính có thể làm người chết đuối trong đó ôn nhu. Hắn nhìn thẳng bạch nhiễm. Trong mắt là chưa bao giờ có quá chuyên chú, Từ dần dần bắt đầu chú ý ngươi lúc sau, ta nghĩ cách cho ngươi ở hàn gia phòng nghiên cứu đằng ra một gian phòng nghiên cứu. Lúc sau chỉ cần là có thời gian, ta đều sẽ đi xem ngươi. Á nhiễm cũng không biết đi. Lúc ấy chính hắn còn không có xác định chính mình có phải hay không chỉ là nhất thời mới mẻ, cho nên muốn muốn nhiều nhìn xem. Hắn cũng là cố kỵ hai người chung giao nhau nhân tế quan hệ. Chính là càng xem, càng là mê muội. Phòng nghiên cứu. Bạch nhiễm kinh ngạc. Hắn rốt cuộc biết nguyên lai like hắn vào kinh đô cơ mà sao? hắn ra phòng nghiên cứu cư nhiên có dành phòng nghiên cứu cho hắn, làm hắn có thể tiến hành chính mình nghiên cứu là chuyện như thế nào, sau lưng cư nhiên còn có kỳ hàm bút tích. Ngươi rốt cuộc thích ta cái gì? Bạch nhiễm biết chính mình thực không am hiểu cùng người giao tế. Có đôi khi tưởng sự tình thậm chí là sẽ bỏ qua bên người người. Ngay cả đối kỳ hàm có một chút tâm động, vẫn là bởi vì đối kỳ hàm cái loại này đem hắn đặt ở trong lòng thời khắc mấu chốt cư nhiên đều không muốn sống nữa hành vi mà sinh ra. Hắn không biết đây là bởi vì thích, vẫn là cảm kích. Bất quá hắn cũng nghĩ tới, nếu là lúc trước cứu chính mình không phải kỳ hàm, mà là tùy tiện một cái người nào, hắn có thể hay không đem người để ở trong lòng. Biết đáp án hắn rốt cuộc coi trọng chính mình cảm tình. Cho nên, là thích đi. Đến nỗi kỳ nhị thiếu như thế nào sẽ coi trọng hắn. Sơ sơ chính mình mặt, Bạch nhiệm biết rất nhiều người đều nói qua hắn lớn lên hảo. Bởi vì gương mặt này hắn còn gặp được quá rất nhiều phiền toái không lớn không nhỏ. Kỳ nhị thiếu có phải hay không cũng là vì gương mặt này. Nhìn ra bạch nhiễm chần trờ, hơn nữa hắn động tác, kỳ hàm người này tình còn có thể đủ không rõ. Ta thừa nhận ban đầu chú ý ngươi là bởi vì ngươi gương mặt này thật sự là quá hấp dẫn người, bất quá càng quan trọng là tính tình của ngươi. Kỳ hàm xoa bóp nghe thấy chính mình nói ban đầu quả nhiên là bởi vì mặt mà chú ý thời điểm muốn hồi xúc tay, trên tay thoáng sử lực, không cho hắn tốn đi ra ngoài. Ngươi nghe ta nói xong, nhìn Bạch nhiễm quả nhiên thành thật xuống dưới, kỳ hàm thở sâu. Ai nha, lớn như vậy vẫn là lần đầu thông báo, có chút khẩn trương. Quả nhiên chân chính thích nói, nhưng thật ra càng khẩn trương, cẩn thận. Ngươi nói, thấy chính mình tay tuấn không trở lại, cũng không nghĩ xả đến hắn miệng vết thương. Bạch nhiễm quả nhiên ngoan ngoãn chờ hắn giải thích, hít một hơi thật sâu, kỳ hàm tổ chức hạ ngôn ngữ, bắt đầu nói. Ngươi cũng biết chính mình lớn lên thực xuất sắc, cho nên lần đầu tiên gặp mặt ta liền nhớ kỹ. Ơn, chính mình người yêu, chính là đẹp. Bất quá sau lại thích thượng ngươi, là bởi vì thường xuyên xem ngươi, hiểu biết ngươi tính cách, thói quen. Lúc sau liền một chút luôn hãm. Nói những lời này, kỳ hàm trên mặt rất là ôn nhu, Rất khó đến, cư nhiên ở trên mặt hắn có thể thấy như vậy trắng ra cảm tình biểu lộ. Ngươi chừng nào thì nghĩ đến cùng ta ở bên nhau. Nói lời này, bạch nhiệm vẫn là có chút ngượng ngùng. Kỳ cần nhìn nhà mình người yêu, dần dần hồng thấu vành hai, quyết định vẫn là không đùa hắn. Nếu như bị khí chạy hắn liền đã lâu không thấy được. Còn nhớ rõ đầu thu các ngươi vừa trở về không lâu thời điểm, ngươi ra khỏi thành trở về thời điểm đã cứu một cái tiểu nam hài. Khi đó nhìn Bạch nhiệm ôm hài tử nháy mắt mềm mại ánh mắt, hắn tâm như vậy chấm luân. Người kia, có lạnh nhạt bề ngoài, nhưng là cũng có một viên mềm mại tâm. Bạch nhiệm nghĩ nghĩ, biết ước chừng là lần đó hắn nghỉ ngơi, đi căn cứ ngoại xoay chuyển, gặp được một cái muốn cho chính mình phụ thân chữa bệnh nam hài tử chuyện này. nguyên lai like lúc ấy, sao? Liên từ lúc ấy bắt đầu. Kỳ hàm ánh mắt ôn nhu. Gặp được quá nhiều nhân tâm lạnh nhạt, tuy rằng không phải không có gặp qua thiện lương người, chính là kia một khắc bạch nhiễm ngoài ý muốn đả động hắn. Khu. Ta đi xem, A Cẩn nói hôm nay muốn tới. Bạch nhiễm ngượng ngùng đứng lên, muốn đi ra cửa nhìn xem, ai biết bị kỳ hàm lôi kéo tay cũng không có buông ra. Tác dụng lực dưới ngược lại là bổ nhào vào trên giường. Kỳ hàm vừa thấy, lúc này không chiếm tiện nghi khi nào chiếm. Chỉ thoáng một dịch. Ở Bạch Nhiễm khỏe miệng nhẹ mổ một chút. Bạch Nhiễm vốn đang có chút ốc, lần này làm hắn mặt nháy mắt bạo hồng. Người không bài xích ta, không phải sao. Kỳ hàm còn có cái gì không rõ. Thừa dịp người còn không có phản ứng lại đây, lại mổ một chút. Cái này Bạch Nhiễm xem như nháy mắt tạc bao. Khó được băng sơn trên mặt hiện lên các loại cảm xúc, cuối cùng dừng hình ảnh ở tu quân thượng. Buông tay. A Nhiễm. Kỳ hàm nhéo hắn tay, ngữ khí nghiêm túc. Bạch Nhiễm dương mắt xem hắn Người cả đời này vốn dĩ liền đoạn, hung chi vẫn là như bây giờ tình trạng. Ta không nghĩ bỏ lỡ ngươi. Ân. Kỳ hàm đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Ngươi đáp ứng rồi. Ân. Bạch nhiễm cảm thấy chính mình trong lòng cũng hiện lên nhẹ nhẹ ngọt. Hai người ở chỗ này nhị nhị vai vai, bên ngoài người bị tắc một miệng cầu lương. Đặc biệt là. Khu, đại thiếu. Rốt cuộc bên người còn có hai cái vẫn luôn không ngừng phát ra cầu lương. Kỳ đại tỏ vẻ, vẫn là đến nhanh chóng thoát đơn. Hoặc là sau này thấy này hai đối nhi phải vòng quanh đi. Tuyệt đối. Xong việc, kỳ hàm cao điệu tú một phen ân ái, cơ hội nhận thức không quen biết đều biết tiểu kỳ tiên sinh bên người có người, vẫn là cái cao dài dị năng giả. Này tin tức vừa ra mọi người khiếp sợ. Ai có thể đủ nghĩ đến lúc trước bên người doanh doanh yến yến tiểu kỳ tiên sinh sẽ tìm một cái nam. Mặc kệ người khác nói như thế nào, dù sao hai người là quá đến vui sướng. Kỳ cần tỏ vẻ, các ngươi này giúp ngu xuẩn nhân loại u. Tiểu ca chỉ là tìm người thay đổi cá tính đừng. Tả thiếu tìm người còn thay đổi cái chủng loại, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Ngắm lại tiểu ca, chỉ cần chuyên nhất, nhan tính luyến cũng không tồi. 57 chương 56 tuyết đầu mùa vào đông nguy cơ. Bên trong hai người xem như xác định, bên ngoài xem diễn cũng liền chuẩn bị đi vào. Trung gian kém thời gian cũng không trường, cho nên đương kỳ quyết đám người đi vào thời điểm, bạch nhiễm nhanh chóng rút ra tay. Lần này kỳ hàm nhưng thật ra không có khó xử hắn. Bạch Nhiễm biểu tình ở nhìn thấy người tới thời điểm có chút không được tự nhiên, Kỳ Hàm ngược lại là vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Kỳ Cẩn chừng hắn một cái, bất quá xét thấy Bạch Nhiễm mặt mũi, cũng không nói gì thêm. "Ca, Tiểu Cẩn, A Tả, các ngươi tới." Kỳ Hàm tiếp đón. "Ừm. Tiểu ca, ngươi hảo chút." Kỳ Cẩn đem trong tay mang đến cơm trưa phóng tới một bên, đây là cấp Kỳ Hàm cùng Bạch Nhiễm mang. Không sai biệt lắm, kỳ thật không có gì đại sự nhi. Kỳ Hàm ý bảo Kỳ Cẩn xem phía sau lưng. Sắc thật là không có gì sự. Chẳng qua còn cần thoáng khôi phục khôi phục. Ăn cơm trước đi. Kỳ quyết đem cơm chưa nhắc tới kỳ cần dọn xong trên bàn, lúc sau làm kỳ hàm cùng Bạch Nhiệm ăn cơm trước. Ăn cơm xong, liền lần này sự tình, mấy người hảo hảo thương lượng hạ. ngươi là nói điều tra ra người là Vân Huy. Kỳ hàm nghe thấy đại ca nói, không biết là hẳn là thư khẩu khí hay là nên thở dài. Như thế nào, luyến tiếp. Kỳ quyết nhìn về phía hắn, ánh mắt tám trầm. Kỳ hàm nhưng thật ra minh bạch đại ca có ý tứ gì? Có chút, chẳng qua càng nhiều vẫn là hối hận. Nếu lúc trước phát hiện chuyện của hắn nhi thời điểm liền nói khai, có lẽ không đến mức đi đến này một bước. Dù sao cũng là nhiều ít năm huynh đệ. Kỳ hàm thật là rất khó chịu. Nhưng là vân huy ở trong lòng hắn đã có tì vết, không phải văn tân bọn họ, không thể không nói hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi mềm lòng. Kỳ quyết không tán đồng. Chính ngươi phía trước làm chính là cái gì sinh ý chính mình trong lòng còn hiểu rõ, hướng chi là hiện tại. Khác đều có thể chịu đựng, chỉ có phản bội không thể tha thứ. Vẫn là nói tiểu kỳ tiên sinh hiện tại không có đầu óc, Kỳ quyết thanh âm nhưng thật ra không có gì biến hóa, bất quá hiểu biết hắn huynh đệ hai người biết đại ca là sinh khí. Không, đại ca, ta chính là có chút tiếng ối. Nên như thế nào xử trí vẫn là đến xử trí. Đại ca không cần cùng tiểu ca chấp nhận, hắn ngẫu nhiên đầu góc nước vào ngươi lại không phải không biết. Kỳ cần biết nhà mình đại ca chỉ là lo lắng tiểu ca, ta không sinh khí. Nửa ngày, kỳ quyết mới tiếp theo nói, viện nghiên cứu tiền nghiên trung nhúng tay, ngày đó đánh lén các ngươi chính là hỏa diệu quan lệnh tìm người. Kia hai cái tôn tử, kỳ ham khí phỉ nổ. Bất quá vương gia không phải mới rơi đài sao, hoàn toàn mới xử như thế nào sẽ đồng ý quan lệnh hành động, sẽ không sợ chính mình thế lực bị hao tổn, vẫn là nói cứ như vậy có năm chắc lộng chết hắn, làm rất sạch sẽ. Chuyện này nhi họ toàn tạm thời còn không biết. Tả cũng thế nhưng thật ra biết một ít. Vậy trực tiếp đem chuyện này thọc hắn chỗ đó, làm cho bọn họ chính mình đấu đi. trước làm cho bọn họ chính mình đấu đi, chuyện sau đó nhi. Không cần đại ca tiểu cần ra tay, ta chính mình chuyện này chờ ta hảo lại đi tìm trở về. Hảo. Ký quyết nhưng thật ra ứng hạ. Đây là A hàm cùng người ân oán, nếu hắn tưởng chính mình giải quyết, kia hắn liền không tham dự. Kia tiểu ca ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cười tủm tỉm nhìn kỳ hàm. Kỳ cẩn chuẩn bị cùng đại ca bọn họ chạy lấy người. Đi tới cửa, Kỳ cẩn quay đầu lại nhìn trong nhà hai người. Hẹn gặp lại, tiểu ca, tiểu tẩu tử. Lúc sau túm Tả cũng thế loé người. Phía sau còn có thể nghe thấy tiểu ca cười to thanh âm. Ai biết nhiễm ca có thể hay không thẹn quá thành giận? Vẫn là chạy mau. Tả cũng thế cười xem thiếu niên trò đùa dai thành công, như là cái trộm được cá miêu nhi, đáp y cái đuôi nhỏ thẳng tiều. Ta đệ đệ có phải hay không đốc? Trốn đến quá mùng một không phải còn có mười lăm sao. Kỳ quyết nhìn vui vẻ tiểu cẩn, thở dài. Tính, có ngốc cũng là bản thân đệ đệ. Ghét bỏ không được. Mặc kệ hiện tại các gia đối với tham lang phó đoàn trưởng bị thương chuyện này nhì có bao nhiêu phỏng đoán, cuối cùng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Mọi người đối với sắp đã đến mùa đông như lâm đại địch, đang ở khuôi chiên gõ mọi chuẩn bị qua đông vật tư. Liên tính chính mình đồ vật không thiếu, kỳ cẩn vẫn là ở đi theo đại ca bọn họ thu thập đồ vật. Vật tư. Vĩnh Viễn không có dư thừa thời điểm. Hai ngày này mọi người bắt được qua đông vật tư ước chừng có thể bảo đảm cơ bản nhu cầu, không đợi mọi người nhẹ nhàng thở ra, thiên, hàng lâm đông tới này trận đầu tuyết. Đêm qua ngủ thời điểm, Kỳ Cẩn như vậy cảm giác không tính nhanh nhẹn thân mình đều cảm giác được độ ấm hạ thấp. Nửa đêm sǒu hàng độ ấm đem hắn đông lạnh tỉnh. Kỳ Cẩn hoang mang rối loạn vội vội đi các nhà ở nhìn nhìn, phát hiện mọi người đều tỉnh, hơn nữa bỏ thêm giữ ấm chăn đông, lúc này mới yên tâm. Lúc sau cấp tả cũng thế bên kia đánh thông tin, biết bọn họ đều tỉnh, tạm thời yên tâm. Buổi sáng lên thời điểm, nhìn sân, kỳ cẩn có chút lo lắng. Đêm qua ước chừng tam điểm tả hữu thời điểm bắt đầu tuyết rơi, lúc này gần 7 giờ nhiều một ít, trong viện tuyết ước chừng đúng rồi có thể có 30cm hậu. Không trung còn ở không ngừng tung bay, xem này tư thế một chốc còn không thể đủ dừng lại. Không biết trận này tuyết hạ qua sau, thời tiết còn có thể đủ có cái gì biến hóa. Đều nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh. Lúc này độ ấm đều như vậy thấp. Đại ca, nhiều ít độ. Thấy nhà mình đại ca cầm cái nhiệt kế từ bên ngoài trở về, liền biết hắn đi chắc độ ấm. Âm 18. Kỳ quyết như mày. Chỉ là cả đêm, độ ấm giảm xuống có thể có hơn 20 độ. Ngày hôm qua thấp nhất ôn vẫn là linh thượng, này cũng quá đột nhiên. Đến liên hệ phòng thủ thành phố, trận này tuyết hạ xuống dưới ảnh hưởng quá lớn. Bên cạnh đồng dạng ra tới xem tình huống hàn thế bá mày nhăn chặt. Trận này tuyết tới quá sớm. Liên tính là vẫn luôn ở chuẩn bị qua đông vật tư kinh đô cơ mà, sợ là đêm nay thượng cũng đến chết không ít người. Tuyết hạ đến quá đột nhiên, độ ấm hàng đến quá nhanh, mọi người một chút phòng bị không có. Ta lập tức an bài người liên hệ, không thể chờ tuyết ngừng. Không còn kịp rồi. Kỳ quyết biết cứu tế chuyện này là chậm trễ không được, người thường ở như vậy thời tiết vẫn là chịu hạ, tốt nhất vẫn là tổ chức dị năng giả khắp nơi tuần tra. Đi thôi, ta đi liên hệ mặt khác ra. Hàn thế bá gật gật đầu. Như vậy thời điểm không phải một nhà khí phách vấn đề, vẫn là đến đại gia viện thủ. Không đề cập tới hàn gia bên này, mặt khác tam gia thoáng có chút thấy xa đều biết lần này tuyết thai không hảo ngao, cho nên vẫn là tận lực đáng gia nhân thủ khắp nơi tuần tra thuận tiện thi lấy viện thủ. Kinh đô cơ mà nói lớn không lớn, nhưng là đó là tương đối với mặt thế tiến đến nói. Hiện tại toàn bộ căn cứ cơ hồ bao quát chung quanh tỉnh thị may mắn còn tồn tại dân cư, chính là như vậy hơn nữa tập đoàn quân người, cũng còn không đủ trăm vạn. Thật sự là mặt thế tỷ lệ đào thải quá lớn. kỳ cần có chút lo lắng liên hệ tả cũng thế, biết bọn họ không có gì sự tình cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Ngắm lại cũng là, bọn họ chuẩn bị vẫn là rất sung túc, chỉ cần đêm qua phát hiện hạ nhiệt độ, trên cơ bản đều không có việc gì nhi. Ngày này thẳng đến buổi tối, bận rộn mọi người mới có thời gian tụ ở bên nhau trao đổi hôm nay tin tức. Còn xem như tương đối may mắn, tuy rằng vẫn là có không chịu đựng đi, nhưng là tương đối tới nói so mong muốn hảo quá nhiều. Hàng thế trọng thở phào khẩu khí, đem thê tử đưa lại đây canh gừng hung hăng rót hai đại chén, mới cảm thấy thân thể hoãn lại đây, cuối cùng là có nóng hổi khí nhi. May mắn phía trước đoán trước tới rồi hạ nhiệt độ chuyện này. Chứ bỏ một ít lão nhược không có cố nhịn qua, trên cơ bản còn hảo. Kỳ hàm tiếp nhận lời nói. Ngày này mấy người bọn họ tách ra chạy toàn bộ bắc thành, còn hảo tình huống cũng không phải như vậy nghiêm trọng. Chính là tuyết còn tại hạ, độ ấm vẫn luôn ở hạ thấp. Giữ ấm thi thố làm được thế nào? Xem này tư thế này độ ấm còn phải hàng. lão gia tử nhìn ngoài cửa sổ còn ở bay bông tuyết, nội tâm có chút mờ mịn. Đã mặt thế, trên thế giới nơi nơi đều là ăn người quái vật. Chính là liền tính là như vậy, động vật thay đổi, thực vật thay đổi, hiện tại khí hậu cũng là bắt đầu thay đổi. Cái này ngày đông giá rét qua đi, còn sẽ có bao nhiêu người lưu lại. Ông ngoại không cần lo lắng, dù sao gần nhất nhiệt độ không khí thăng không đứng dậy, đại gia còn nghĩ biện pháp đem lạc tuyết xây ở phòng ở bên ngoài. Nhưng thật ra ngoại ý muốn ấm áp, nhân loại trí tuệ luôn là ở tuyệt cảnh trung bùng nổ. Muốn sông sót, Tổng hội nghĩ đến đủ loại biện pháp. Kỳ cần nắm ông ngoại tay, biết hắn trong lòng suy nghĩ, tiện đà an ủi. Hắn biết ông ngoại khổ sở cái gì. lão nhân ra cả đời vì nước vì dân, chính là ở thiên thai trước có thể làm chính là tận lực hỗ trợ. Cho dù như vậy, thương vong nhân số cũng không phải hắn có thể tiếp thu. Đây đều là mạng người A, thiên thai trước mặt, hắn cái gì cũng ngăn cản không được lão nhân cảm xúc rất là hạ xuống, bên người bọn tiểu bối cho nhau nhìn xem, không biết như thế nào an ủi. Cuối cùng tầm mắt đều tập trung ở kỳ cẩn trên người. Tiểu cẩn, ngươi thượng, kỳ hàm đối với nhà mình em trai út đưa mắt ra hiệu. Dù sao từ nhỏ đến lớn ông ngoại đau nhất chính là tiểu cẩn, hắn nói bảo đảm so với bọn hắn một đám người đều dùng tốt. Kỳ cẩn trắng tiểu ca liếc mắt một cái, liền tính hắn không ý bảo chính mình cũng biết hảo đi. Ông ngoại, kỳ thật trái lại ngâm lại, này cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Trời lạnh là người cũng lãnh, chính là bên ngoài này độ ấm đều có thể kết băng, tăng thi hành động cũng là chịu hạn chế. Ngắm lại một tá tất cả đều là vụ băng, không bao giờ dùng lo lắng phun một thân huyết. Kỳ cần nghĩ nghĩ, còn đừng nói, này thật đúng là cái khá tốt thiết tưởng. Nói, chính mình như vậy thấp máu tuần hoàn. Hẳn là không thể cũng như vậy đi. Nói xong kỳ cần chính mình thật là có chút thấp thỏm. Tuy rằng trước mắt tới xem, hẳn là không có việc gì. Ông ngoại biết. Vô vô cháu ngoại tay. Hàn Lão Gia Tử kỳ thật rất nghi thoáng, chẳng qua nhất thời không có chuyển khai quang. Kỳ thật hạ trận này tuyết cũng hảo, không khí đều sạch sẽ nhiều. Lão Gia Tử thở dài, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là không đành lòng. Đáng tiếc hôm nay muốn hạ tuyết, cũng không phải do người. Xem Lão Gia Tử không có gì trở ngại, mọi người cũng cứ yên tâm. Cái này mùa đông còn không biết rốt cuộc sẽ có bao nhiêu trường. Bọn họ phía trước chuẩn bị vật tư nếu là chỉ cần chỉ có nhà mình dùng cũng liền thôi. Chính là muốn bận tâm kinh đô cơ mà những người khác vẫn là đến tưởng cái biện pháp Phụ thân, ngài cảm thấy về phía trước nói tập thể cung ấm chuyện này thế nào hàn thế bái nhớ tới phía trước nói Nếu là độ ấm thật sự hạ thấp quá lợi hại Vẫn là đem căn cứ chung người sống sót tập trung lên Như vậy tập thể ở bên nhau nói cung ấm thượng tương đối tới nói phương tiện nhiều Biện pháp là cái hảo biện pháp Bất quá nếu là chân chính thực thi lên liền không phải dễ dàng như vậy Không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là phân tán chút tương đối hảo Lão gia tử lo lắng chính là người nhiều, chuyện này liền nhiều. Hùng chi sợ nhất vẫn là dịch bệnh truyền bá. Đừng nhìn mùa đông bệnh khuẩn sinh động tính thấp, người nhiều địa phương lưu hành tính so cái gì đều đáng sợ. Ta biết. Hàn gia đại cứu gật đầu. Hàn cũng biết, người sống sót cũng không phải tập đoàn quân, có tổ chức có kỷ luật. Người đều tụ tập đến cùng nhau sự tình ngược lại là sẽ nhiều. Hùng chi như vậy thời tiết, mọi người ở bên nhau ăn không ngồi rồi hỏa khí càng thêm đại. Vật tư kiểm kết hảo có dư thừa có thể đổi đi ra ngoài. Lão gia tử biết này có chút thích kỷ, chính là thuộc hạ đi theo đều là chính mình bình á bọn họ cũng là bá tánh chúng tới, vất vả chuyện này làm được càng là nhiều. Đệ nhất quan trọng chính là chiếu cố hảo bọn họ. Người một nhà nghiên cứu đến đêm khuya, tuyết tương đối tới nói hạ nhỏ chút, lại vẫn là không có đỉnh. Ngày này hạ hạ đỉnh đỉnh, tuyết đọng chừng một mét bao sâu. Nhìn bên ngoài bay là tả bông tuyết, còn sống nhân tâm chung đều là có chút thất vọng. Nay tuyết vẫn luôn như vậy hả? là muốn đem người trôn. Thời tiết gác liệt đến trình độ như vậy, không biết bọn họ có thể hay không nhìn thấy sang năm xuân về hoa nở, hoặc là nói, còn sẽ có sang năm sao? Năm mươi tám chương năm mươi bảy biến mất tốt đẹp, mãn nhãn đại tuyết, thuần trắng không tì vết. Chính là kia phía dưới vùi lấp lại là cái gì đâu? Kỳ cẩn bọc thật dày áo lông vũ, chân mang mi lủng, trên người trang bị liền tính là ở cái này băng tuyết thế giới cũng không sợ gió lạnh. Chính là liền tính trên người là ấm, trong lòng vẫn là cực độ phát lạnh. Buông tay. Người cái vương bắt đản. Một tiếng giọng nữ truyền đến, mang theo phá âm bén nhọn. Kỳ cẩn quay đầu, liền thấy cách đó không xa ngõ nhỏ, nam nhân trong tay cầm cái gì, một cái an mặc dơ nhìn không ra nhan sắc miên phục nữ nhân cùng hắn xe rách. Thiện nhân, buông tay. Em đi đây là cái bồi tiền hóa, Lão tử đều sung sướng không nổi nữa, buông tay. Nói dùng sức một đá, liền đem nữ nhân đá ra một mét rất xa. Họ lương, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi thờ mờ giờ liền không nên họ lương. ngươi cái không lương tâm, đem hải tử trả lại cho ta. Nữ nhân không màng chính mình trên người chịu không bị thương, như cũng không thuận theo không buông tha bổ nhào vào nam nhân trên người, muốn đi đoạt lấy trong tay hắn hải tử. Hai người còn ở xe đánh, người chung quanh chỉ là chết lặng nhìn, cũng không có người muốn tiến lên khuyên can hoặc là hỗ trợ. Người chung quanh trên mặt cũng không phải kỳ cẩn đã từng thấy quá cái loại này xem náo nhiệt hứng phấn, mà là một loại mang theo tập mãi thành thói quen chết lặng. Tập mãi thành thói quen. Sao? Nơi này là Bắc Thành nội một chỗ xóm nghèo giống nhau tụ tập địa Nơi này người so kinh đô cơ mà bên ngoài vào không được người vẫn là nhiều chút dựa vào, đáng tiếc vẫn là sinh hoạt ở thế giới này tầng chót nhất. Ước chừng chính là chết lặng sống sót, mỗi một ngày mỗi một ngày. Liên tính là mặt thế trước quản lý tương đối hoàn thiện Bắc Thành, cũng là có như vậy địa phương tồn tại, hướng chi là hiện tại. Dưới chân bước chân nhanh hơn, kỳ cẩn mục tiêu minh xác đi qua đi. Chắn nam nhân lại lần nữa đá hướng nữ nhân chân. Ai tờ mờ bị chắn xuống dưới lúc sau nam nhân một cái lảo đảo hơi kém té ngã, há mồm liền phải mắng. Chờ thấy rõ người tới thời điểm nửa câu sau lời nói đã bị nuốt đi xuống. Này không phải cần thiếu sao, ngươi có việc nhi. Phi, thật đen đủi, như thế nào gặp được cái này tiểu thiếu gia? Đánh người nam nhân lương giữ được nhìn trước mặt tiểu thiếu gia, trong lòng không khỏi thầm mắng. Ngươi làm cái gì? Kỳ cẩn sắc mặt phát trầm nhìn nam nhân trên mặt kính cẩn. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy hắn trong mắt khinh thường. Cần thiếu. Cần thiếu. Cầu xin ngươi giúp giúp ta, giúp giúp chúng ta. Cái này tăng thiên lương muốn đem hải tử bán. Bên cạnh bị cứu tới nữ nhân nhìn kỳ cẩn, chung quy là nhịn không được khóc ra tới. Biên khóc biên đem sự tình ngọn nguồn nói cái rõ ràng. Nghe xong lúc sau kỳ cẩn nhìn về phía nam nhân ánh mắt hận không thể đem người thiết đoạn. Không phải khác, kia nam nhân trong tay cầm đồ vật, kỳ thật là một cái vừa mới đủ tháng thai nhi. Nữ nhân này là nam nhân lão bà, mặt thế trước kiểm tra đo lường ra mang thai, đến phía trước đứa nhỏ này lập tức là có thể sinh ra. Ai tưởng tưởng, mặt thế trước còn tính nhân ái lão công, tự nhiên sẽ bởi vì muốn lương thực liền đem chính mình lão bà làm hại sinh non không nói, còn muốn đem vừa mới sinh hạ tới hải tử bán cho người khác. Chỉ là bởi vì hải tử là cái nữ hải nhi. Hải tử cho ta. Nói chuyện, kỳ cần đem hải tử đoạt lấy trong tay, tiện chân đem người nọ đá phiên trên mặt đất. Phòng chứng nhất thời nửa khắc là khởi không tới. Kỳ cần mở ra bao vây lấy hài tử túi, phát hiện hài tử vẫn là bao ở một giường chăn trung. Đứa nhỏ này cư nhiên còn có mỏng manh hô hấp. Kỳ cần trên tay động tác không ngừng, đem chính mình dị năng tinh tế rót vào hài tử trong cơ thể, một bên quan sát đến hài tử sắc mặt. Rốt cuộc hắn dị năng gần là trị liệu hệ tinh lọc, tuy rằng là có thể thôi phát một ít sinh cơ, chung quy không phải chứa khỏi hệ. Bên này làm hạ khẩn cấp cứu giúp, xem hài tử hoán lại đây Kỳ cần đem tiểu hài nhi hảo hảo mà bao vây thượng, liên hệ phụ cận tiểu nạc tỷ Hàn nạc tới thức mau, thậm chí là nam nhân còn không có hoãn lại đây. Đám người tới rồi kỳ cần đem sự tình thoáng nói hạ, hàn nạc liền mang theo người đi rồi. Nữ tử cùng hai tử đều yêu cầu cứu trị, kia nam nhân mang về thầm thầm, nhìn xem nhà tiếp theo là ai. Nhìn từ chính mình quản sự lúc sau thoáng có chút khôi phục nhân khí đám người, kỳ cần thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ là khi nào, người không có hy vọng, kỳ thật so cái gì đều đáng sợ. A cần luôn là làm một ít làm lòng ta ấm chuyện này. Thấp thấp giọng nam truyền đến, kỳ cẩn quay đầu lại, quả nhiên, phía sau cách đó không xa đứng ăn mặc kín mít tả cũng thế. Sao ngươi lại tới đây? Thấy tả cũng thế, vốn đang có chút trầm trọng tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp chút. Trên đường gặp nặc tiểu thư, nghe nàng nói ngươi ở chỗ này. Tả cũng thế đi đến thiếu niên bên người, đem hắn thoáng có chút tản ra khăn quàng cổ hệ kín mít. Như thế nào chính mình một người ra tới? Lúc này vẫn là tương đối hôn loạn. Liền tính nơi này là Bắc Thành, là Hàn gia địa bàn, luôn có chút không muốn sống. Không có gì, nghĩ ra được nhìn xem thế nào. Lớn như vậy tuyết, kỳ thật hắn cũng không phải muốn tới nơi này, chỉ là trải qua. Hắn muốn là muốn ra Bắc Cửa Thành nhìn xem. Rốt cuộc hạ tuyết lúc sau không biết ngoài thành bộ dáng gì. Chỉ là nói đi xem vẫn là hắn tưởng đơn giản. Thời tiết tốt thời điểm đi bộ đều đến gần một giờ, huống chi vẫn là hiện tại. Ra khỏi thành. Nghĩ nghĩ. Tả cũng thế nhưng thật ra đoán được thiếu niên mục đích địa Lo lắng ngoài thành chẳng hướng. Kỳ cẩn gật gật đầu. Trận này tuyết tới đột nhiên, thời tiết là chợt giảm xuống. Bên trong thành người còn hảo, rốt cuộc còn có cái che mưa chắn gió địa phương. Liền tính là như vậy đêm nay thượng cũng là đã chết không ít người. Chính là càng thêm không song vẫn là ngoài thành. Cách ly mang người vốn chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân bị đuổi đi ở ngoài thành người. Căn bản không có cái gì cố định cư trú nơi. Đêm nay, thương vong khẳng định trộn lẫn trộ Ta bồi ngươi. Ta cũng thế tiến lên rắc quá thiếu niên tay. Hắn biết thiếu niên này không phải cái gì thánh mẫu bệnh phát tác, mà là lo lắng ngoài thành người tử vong lúc sau tạo thành hậu quả. Không phải bọn họ máu lạnh, mà là kêu bang nhân cũng là làm người lại liên lại hận. Ở tại ngoài thành cũng không nhất định là lão nhược bệnh tàn, rốt cuộc kinh đô cơ mà vẫn là có các loại chính sách. Nhưng là bên ngoài người nhất định là không nghĩ công tác cũng không nghĩ nộp lên vật tư. Bởi vì ở tại kinh đô cơ mà nội người mỗi tháng có cố định vật tư nộp lên trên ngạch độ. Nộp lên trên vật tư dùng cho giữ gìn toàn bộ kinh đô cơ mà vận chuyển. Đừng nói cái gì nhân dân đội quân con em phải vì nhân dân trả giá. Nhân dân đội quân con em cũng là nhân dân A, chẳng lẽ không ăn không uống không ngủ. Muốn cho nhân gia bảo hộ chính mình an toàn còn không nghĩ cho người ta phát lương nằm mơ đâu đi. Cho nên kia bộ phận người đã bị cự tuyệt bên ngoài. Mặc kệ khi nào, không có không trả giá còn vẫn luôn đòi lấy đạo lý. Bên trái cũng thế xem ra, những người đó thật đúng là không đáng đồng tình. Lần này kỳ cần nghĩ ra đi xem, vẫn là sợ hãi sắp đã đến dị thú triều. A cần không cần lo lắng, kỳ nhị bọn họ đã bố trí hảo chúng quanh theo dõi thi thố, nếu là thực sự có dị thú triều nói một hồi trước tiên báo động trước. Trên tay xoa bóp, ta cũng thế chân an nhà mình tiểu người yêu. Ta biết, chẳng qua liền tính là dự phòng thi thố làm được lại hảo, đến lúc đó hy sinh không thể tránh được. Kỳ cần không phải không biết, hắn còn biết đây cũng là cái kỳ ngộ. Dù sao cũng là đưa tới cửa đồ ăn, chính là đến lúc đó vẫn là sẽ có hy sinh. Nghĩ lại nghĩ nghĩ, kỳ cẩn đề nghị. Bằng không, thừa dịp còn không có thành hình, chúng ta tổ chức người đi ra ngoài tranh. Tả cũng thế kinh ngạc nhìn hắn, lúc sau phụ cười. A cần A, liên tính là hiện tại dị thú không có hình thành thú chiều, nhưng là loại này thời tiết thật sự là không thích hợp nhân loại đi ra ngoài. Mễ bao sâu tuyết, đi đường đều lao lực, như thế nào ra cửa. Ta biết. Kỳ cẩn tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Cười cái gì cười? Hắn còn không phải là nghĩ tới liền nói ra tới sao? Lại không phải thật sự muốn làm như vậy, hắn chỉ là nói nói. Hảo hảo, ta sai rồi. Lúc này vui vẻ chút. Tả cũng thế không nắm lấy tay vô vô kỳ cẩn trên đầu mũ, nhẹ nhàng thở ra. Kỳ cẩn giật mình, thế mới biết tả cũng theo ý tứ, nháy mắt ánh mắt liền nu hòa. Cảm ơn. Hai người không có nhiều lời khác, chỉ là làm bạn đi ở này không tính ăn tính mặt thế chung. Kỳ thật ngắm lại. Có lẽ là chính mình nghĩ đến quá nhiều, chỉ cần để ý, có thể vẫn luôn mạnh khỏe, cũng là đủ rồi. Hai người cấp trình vẫn là tương đối mau Nhưng mà kỳ cần nhìn ngoài thành tình cảnh, cảm thấy có lẽ chậm rãi đi, có phải hay không liền sẽ vãn một chút thấy cảnh tượng như vậy? Mười không còn một. Rõ ràng biết những người này đại đa số đều là không có gì hảo đồng tình, dù sao cũng là có năng lực còn chỉ nghĩ được đến không nghĩ trả giá. Chính là lại thế nào cũng là một đám sinh mệnh á cứ như vậy một hồi đại tuyết, mãn nhãn thê lương. A cẩn tả cũng thế trong lòng cũng là chấn động, không cần suy nghĩ, chúng ta đi xem. Rồi tay túm chặt kỳ cẩn, tả cũng thế lôi kéo hắn chuẩn bị ra khỏi thành môn. Ngoài thành, tuyết hạ vùi lấp bao nhiêu người kỳ cẩn không biết, chỉ là nơi nhìn đến đều là ở trong đống tuyết tìm kiếm nhưng dùng chi vật người. Lão bất tử rốt cuộc đã chết, lại tờ mờ cái gì cũng chưa lưu lại. Một người nam nhân từ sụp một nửa lều chạy ra tới, trong tay cầm một ít chống lạnh quần áo, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới thấy kỳ cẩn, theo bản năng đem trong tay đồ vật phóng ở phía sau. Chờ đến thấy rõ kỳ cẩn cùng tả cũng thế lúc sau, người nọ cảnh giới ánh mắt càng trọng, tay lại thả lỏng xuống dưới. Kỳ cẩn cùng tả cũng thế cũng không nói gì, chỉ là nhìn nam nhân cảnh giác bước nhanh rời đi. Nhưng thật ra phía sau có người nghị luận sôi nổi. lão cung đầu như thế nào liền dưỡng như vậy cái xuất sinh? Ai không nói, hôm qua buổi tối như vậy lánh, nếu không phải cái kia xuất sinh đem lão cung đầu đồ vật đều đi Cũng không đến mức đông chết. Lam bậy u, ai, cũng không biết còn có cái gì không có. Đi đi đi, đi xem. Ai, từ từ. Kia hai người không có gì vấn đề đi. Hẳn là. Không đến mức, nhìn xem chính là nội thành người. Tính, quản hắn. Sớm một chút nhi đi sớm một chút nhi có thứ tốt. Kỳ cần ngắm liếc mắt một cái, hai cái thân ảnh trốn trôn tranh chánh hướng về vừa mới nam nhân ra tới liều trại sờ soạn. Bọn họ nói chuyện thanh hắn cùng tả cũng thế nghe được rõ ràng. Chỉ là không để ý đến thôi. A cẩn, đi thôi. Tả cũng thế kéo kỳ cẩn, xoay người rời đi. Kỳ cẩn khỏe miệng treo lên trào phúng cười. Nột, a tả, vốn dĩ ta là muốn đương hồi người tốt, bất quá ta phát hiện quả nhiên không phải thánh mẫu bạch liên hoa liêu. Hắn có thể rút, có lẽ vinh viên là còn xem như có nhân tính. Như vậy cùng hắn tam quan rõ ràng kém cách xa và dặm, hắn thật đúng là không có dũng khí đi cứu trợ. Cho nên nói, chính mình quả nhiên không phải cái làm người tốt liêu. Ta cũng thế nhìn thiếu niên, cười. Chẳng lẽ A cần cảm thấy ta có thể làm thành cái loại này người tốt? Chẳng phân biệt yêu ghét, chỉ cần là sinh mệnh là có thể đủ cứu trợ. Hắn thật đúng là làm không được. Quả nhiên chúng ta đều có phải hay không người tốt. Kỳ Cẩn trên tay nắm thật chặt. Đây là nói cứu cấp không cứu nghèo. Người không nghĩ chính mình thay đổi, vĩnh viễn muốn dựa vào người khác sinh hoạt, hoặc là chờ đợi không nên chờ đợi, quả nhiên vẫn là không được. Từ bọn họ đối thoại xuôi thai đến. Cái kia cái gọi là lão cung đầu chính là bị chính mình quỷ hút máu nhi tử hút khô. Như vậy cha mẹ, lại có bao nhiêu? Bọn họ cứu đến lại đây sao? lão gia tử đi trước một bước, không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Kỳ cần lẩm bẩm nói câu. Tính, liền tính là ngươi muốn hắn vào thành làm chút khác, hắn vẫn là không bỏ xuống được con của hắn. Loại này gia trưởng hắn thấy nhiều. Hai người cũng không lại rồi dám, kỳ cần cũng biết, bên ngoài thành người như vậy chuyện này cơ hồ có thể nói là chiếm toàn bộ. Rốt cuộc bên trong thành vẫn là cung cấp người già phụ nữ và trẻ em phúc lợi, chỉ cần là tưởng tiến, cơ hồ không có vào không được. Chính là nếu là lão nhân ra dưỡng nhà mình con cái, kia thật đúng là người si nói mộng. Kỳ cần kỳ thật vẫn là ôm ti may mắn, muốn nhìn xem có thể hay không đủ cứu người. Rốt cuộc lúc này, nhân tài là quan trọng nhất. Đương nhiên, cái loại này cực phẩm liền tính, có còn không bằng không có đâu. Đáng tiếc may mắn vĩnh viên chỉ là may mắn. Liên nay một cửa thành, nên biết đến đều không sai biệt lắm. Bọn họ cũng không thời gian kia trách trời thương dân Xoay người nhanh chóng trở về bên trong thành Kỳ cần chuẩn bị nhìn xem tiểu nặc tỷ bên kia thế nào Hắn có dự cảm Lần này chuyện này tuyệt đối là tiểu không được 59 chương 58 châu chấu sau thu hàn gia đại trạch Kỳ cần cùng tả cũng thế trên đường đi dạo một vòng Phát hiện cứu viện đang ở đâu vào đấy tiến hành Cũng liền rốt cuộc hết hy vọng Chuẩn bị về nhà nhìn xem tiểu nặc tỷ bên kia xử lý kết quả thế nào Bất quá ai từng tưởng về đến nhà thời điểm khó được người trong nhà không có trước tiên phát hiện hắn. Kỳ Cẩn cảm thấy có chút không ổn dự cảm. Bước nhanh đi hướng trong phòng, vừa vặn cùng ra tới Lương Cảnh Dương đi cái đối diện. Cảnh Dương ca. Kỳ Cẩn kinh ngạc. Ngươi như thế nào ở chỗ này? A Cẩn. Lương Cảnh Dương đẩy đẩy trên mũi mắt kính, cùng hai người chào hỏi. Tà Thiếu. Đừng nói là kỳ Cẩn, chính là tả cũng thế cũng là thập phần kinh ngạc. Cảnh Dương. Không phải đi lệ đều xử lý tả ngạn chuyện này sao, như thế nào ở chỗ này. Phát sinh cái gì? Không phải câu nghi vấn, mà là mười phần khẳng định. Tả cũng thế hiểu biết Lương Cảnh Dương, không có gì đặc biệt chuyện này hắn là sẽ không ở ngay lúc này tới nơi này. Nặc tiểu thư trên đường bị tập kích, vừa vặn ta gặp. Đưa nặc tiểu thư trở về. Tiểu nặc tỷ bị tập kích. Có bị thương sao? Ta đi vào trước nhìn xem. Kỳ cần không đợi Lương Cảnh Dương trả lời, nhấc chân vọt đi vào. Chuyện gì xảy ra? Tả cũng thế nhưng thật ra không có theo sau, ngược lại là lưu lại hỏi Lương Cảnh Dương. Hẳn là cùng hôm nay A Cẩn bắt được nam nhân kia có quan hệ. Lương Cảnh Dương trong mắt hiện lên một đạo ám mang. nạp tiểu thư trở về trên đường liền chuẩn bị đem người giao cho Hàn tướng quân, chẳng qua còn chưa tới đạt địa phương, đồng nhiên đã bị người tập kích. May mắn ly lệ đều không tính xa, ta lại vừa vặn dẫn người muốn đi đội viên ra nhìn xem. Nghe xong lời này tả cũng thế trầm tư. Xem ra là sự tình tiểu không được. Có thể ở kinh đô cơ mà động thủ người, đơn giản chính là kia mấy nhà. Có cái gì manh mối không? Thật đúng là xảo, ta hoài nghi cùng bên kia có quan hệ. Nâng nâng cằm, Lương Cảnh Dương chỉ chính là phía Tây. Ta cũng là như vậy tưởng. Hoặc là bên kia cũng có người trộn lẫn một chân. Nói, ta cũng thế hướng phía Nam nhìn thoáng qua. Lương Cảnh Dương minh bạch hắn ý tứ, gật gật đầu. Sắc thật là, nhị thiếu ý tứ là chỉ sợ hỏa diệu cũng có nhân sống cùng. Hỏa diệu lúc này tạ cũng thế là thật sự có chút kinh ngạc phải biết rằng hỏa diệu tuy rằng là cùng tham lang không thế nào cùng nhưng là theo hắn biết hỏa diệu đoàn trưởng tuy rằng là hôn đặng chút nhưng là vương lão tam gia đã đổ nga cũng là tạ cũng thế bỗng nhiên nhớ tới tuy rằng là bởi vì vương lão tam một nhà rơi đài sắt thật là liên lụy tới rồi hỏa diệu bọn họ rất là kẹp chặt cái đuôi làm người một đoạn thời gian nhưng là không chịu nổi nhân gia không biết xấu hổ toàn bộ căn cứ ai còn không biết hỏa diệu tuy rằng là hoàn toàn mới sử đường đoàn trưởng Chính là lại là duy viện nghiên cứu tiền viện sĩ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xem ra, lần này chuyện này thật đúng là không nói được chính là họ tiền làm ra tới. Họ tiền ngừng nghỉ một thời gian, gần nhất lại bắt đầu cho tàn lại cháy. Lương cảnh dương từ đi vào kinh đô cơ mà lúc sau chính là không thiếu hoa công phu ở tình báo này nơi. Đương nhiên là tin tức linh thông. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống làm lão đại tả cũng thế càng thêm linh thông mới là. Chính là đi. Nói như thế nào? Tà cũng thế tới hương thú. Không phải nói họ tiền bị áp chế tàn nhẫn, rất là thành thật sao. Hắn đương nhiên biết một cái viện sĩ có cái gì giá trị. Bất quá không phải nói họ tiền rất nhiều nghiên cứu đang ở tiến hành chung sao. Chẳng lẽ ra thành phẩm. Lương Cảnh Dương có chút vô ngữ nhìn nhà mình người lãnh đạo trực tiếp. Xem ra người này là không có hảo hảo xem kia một chồng tử bắt quái. Không phải, tình báo. Tình báo. Khu khu. Từ xưa liền có quân vương bất tảo triều, nhà bọn họ còn tính hảo chính là trộm lười thôi. cho nên nhà hắn lão bản chính là dùng sức nô dịch bọn họ đột. loại này bắt quái việc nhỏ nhi cũng liền xem nhẹ. vương gia vị kia đại tiểu thư chạy. đốn hạ nhìn chính mình lão bản sát thật là lúc ấy không thấy, mà không phải quên mất. lương cảnh dương tiếp theo nói. thuận tiện mang đi còn có vương gia một bộ phận thế lực, vương gia đại thiếu chưa kịp thu hồi. nàng mang theo chính mình cái kia hộ vệ, chính là bên người cái kia gọi là giang khải mang theo một đám tử trung đi rồi. thật khó đến. Cư nhiên còn có người tin tưởng nữ nhân kia. Tà cũng thế cười nhạo. Lương cảnh dương lòng có đồng cảm gật gật đầu. Nói thật hắn cũng không rõ, nữ nhân kia thực sự có cái gì nhân cách mị lực sao. Cái kia họ giang thật đúng là khăng khăng một mực đi theo hắn. Bất quá. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắn luôn là cảm thấy người nọ vẫn là có ý đồ. Đến lúc đó vương gia đại tiểu thư át chủ bài lẩu, liền nhìn thật là náo nhiệt. Đương nhiên, nên đề điều kiện là vương ra cái kia cái gọi là đại tiểu thư có thể sống đến khi đó. Nặc tiểu thư không có gì đại sự như đi. Tả cũng thế hỏi. Hắn cũng là xem lương cảnh dương biểu tình đoán được. Nếu là Nặc tiểu thư bị thương nặng nói, hắn sẽ không như vậy nhàn nhã. Xắc thật không có gì chuyện này, chính là bị thương cánh tay. Đối phương phái tới hỏa hệ dị năng giả so Nặc tiểu thư cấp bậc thoáng cao chút. Rõ ràng Nặc tiểu thư đã là ngũ giai sơ giai. Đối phương hẳn là muốn tới trung giai. Hùng chi vẫn là đánh lén làm người trở tay không kịp. Cho nên kỳ nhị hoài nghi cái kia hỏa diệu. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, người nọ là hỏa diệu phó đoàn trưởng, tê Quan lãnh đúng không? Hắn nhớ rõ người này, A Cẩn nói qua hắn tiểu ca anh dũng sự tích, người này chính là bị làm cho bắc thành rất nhiều người mặt nhi bị kỳ nhị tấu. Đúng vậy cho nên nói, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Đương nhiên, lúc trước họ quan cũng không có làm cái gì quá lớn chuyện này, chính là trung quy là kết hạ thủ. Lúc này mới có này hai lần chuyện này. Lại là cái kia họ quan. Cho nên nói ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân. tạ cũng thế cảm khái. Ta đi xem nặc tiểu thư, trong chốc lát cùng nhau trở về đi. Xoa xoa thái dương, tạ cũng thế cảm thấy ngày này thiên cũng không có có ý tứ gì. nay lại đến cùng tiểu ngoan tách ra thật nhiều thiên. Ai, mặt thế thật là gian nan, nói cái luyên ái đều là như vậy trở ngại nặng nề mà. Đương nhiên, lời này lương cảnh dương không biết. Bằng không tuyệt đối sẽ phun hắn vẻ mặt Người nhà đều tiêu xái đến cái dạng gì liền biết nô dịch bọn họ Cho nên nói vô tri có đôi khi Cũng là một loại hạnh phúc Bởi vì không biết Tạm thời lương đặc trợ không bị tức chết Thật sự là thật đáng mừng Đi vào nhà ở chung Hàng kỳ hai nhà nữ quyến đều ở Láo ra tử cùng kỳ cẩn Kỳ hàm cũng ở ngồi ở trên sofa hàn nặc cơ hồ Nhìn không ra tới bị thương dấu vết Đương nhiên Bên cạnh cái kia trị liệu hệ dị năng muội tử trên tay kia lóa mắt bạch quang thực tốt giải thích xong xuôi trước trận huống. Nạp tiểu thư không có việc gì liên hảo. Tạ cũng thế nhìn kỳ cẩn hồng hồng hốc mắt, biết tiểu gia hỏa này ở tự trách. Rốt cuộc người là hắn giao cho hà Nặc, hắn lại xen vào lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói là đột phát tính thánh mẫu bệnh chuẩn bị ra khỏi thành đi xem, không có bồi tiểu Nặc tỷ trở về, dẫn tới nàng bị tập kích, may mắn không có đại sự, bằng không hắn không được hối hận chết. Đa tạ Tạ thiếu, không có gì chuyện này. Hôm nay chuyện này ít nhiều lương đặc trợ. Nhị mợ với lạc cũng là thiệt tình cảm tạ. May mắn hôm nay tiểu nặc không có việc gì. Tuy rằng xem nàng bị thương vẫn là làm chính mình cảm thấy khổ sở, chính là cuối cùng là hảo ý đi người không có việc gì so cái gì đều cường. Mợ, tiểu nặc tỷ, thực xin lỗi. Kỳ cần vẫn là có chút héo héo xin lỗi. Người đứa nhỏ này, mợ còn không có tới kịp may mắn ngươi không ở đâu. May mắn liền ngươi tiểu nặc tỷ chính mình, bằng không mợ không được gánh hai phân tâm sao. Với lạc vô vô kỷ cần tay, đứa nhỏ này từ tiến vào đến bây giờ vẫn luôn đều ở tự trách. nay lại trách không được tiểu cẩn, ai biết cư nhiên có người phát dồ đến lúc này còn dám ở trong thành động thủ. Là bọn họ đại ý, lại không phải tiểu cẩn một cái hải tử sai. Đến đến đến, xem ngươi như vậy liền cảm thấy bực bội. Nói không ngươi chuyện gì, ngốc không ngốc nha ngươi. Hàn nặc vây vây vừa mới chưa khỏi tay. Nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình thật không có gì chuyện này, chính là tiểu cẩn lo lắng quá mức vừa lúc tả cũng thế vào được, hàn nặc đem người đẩy cho tả cũng thế. Tả thiếu, ngươi chạy nhanh đem hắn mang đi đi. Ta hôm nay nhưng đến ở nhà nghỉ ngơi một chút, tạm thời không nghĩ thấy hắn này trường ai bán mặt. Nói nói, rõ ràng như vậy đẹp một khuôn mặt, loại vẻ mặt này thật đúng là như là bị khi dễ hớt kỳ Phúc, nhìn liền muốn cười. tiểu nặc tỷ kỳ cẩn thật không biết nên nói cái gì. Hảo, thật không có việc gì. Ngươi đi giúp tả thiếu nhìn xem có hay không có thể hỗ trợ. Rốt cuộc bọn họ phía trước một đường đi tới Vẫn là tương đối quen thuộc Lại nói này một buổi sáng lương cảnh dương Cũng là trì hoan không ít chuyện nhi Tiểu cần đi hỗ trợ chạy, chạy chạy chân cũng hảo Tỉnh miên man suy nghĩ Ta đã biết Kỳ cần nhưng thật ra không có không ca nguyện Hắn biết tiểu nặc tỷ ý tứ Đến nỗi hôm nay chuyện này Người nọ giao cho đại cứu cứu đi tra xét Còn không tin kệ không già kia há mổm Tuy rằng tạm thời không có tin nhi Nhưng là tổng bất quá chính là như vậy mấy băng nhân Vốn tưởng rằng cũng chính là mấy cái tiểu bọ chó, ai biết bọ chó nhiều cũng là phiền toái. Xem ra là nên rửa sạch rửa sạch. Như vậy, mặc kệ là ai, phía sau mà người, nếu muốn tìm chết, kế tiếp liền sổ cái cùng nhau tính. Kỳ cần còn ở bên này trong lòng tính toán đến lúc đó như thế nào hảo hảo tính này bức trướng, lại không biết một khắc mặt những người đó, kỳ thật đã là châu chấu sau thu, ngày nhót cũng liền mấy ngày nay. Vương Thiên Hạo nhìn trước mặt người, nghe hắn rằng nói, thần sắc mạc danh hắn bên người sofa trên tay vịt tiền tuấn như cũ là nghiêng nghiêng dựa hắn ánh mắt rất có hưng thú nhìn trước mặt người cho nên ngươi nói đại tiểu thư mang đi người hiện tại ở thành tây kia căn biệt thự vương thiên hạo nghe xong người nọ nói khẩu khí như cũ là nhàn nhạt, nhạt tựa hồ là đối chuyện này nhi có thể có có thể không bộ dáng nam nhân nhìn vương thiên hạo biểu tình trong lòng không phải không thấp thỏm chính là ngấm lại đại tiểu thư là người ngấm lại đại thiếu gia làm việc phong cách càng quan trọng là nhà mình muội muaội Trung Quy vẫn là khẽ cắn môi tiếp theo nói tiếp, "Là Đại tiểu thư cùng Giang Đoàn trưởng dẫn người trực tiếp buôn thành Tây biệt thự đi." Ta hỏi tham qua, cái kia biệt thự là Hỏa Diệu Phó Đoàn trưởng quan lãnh tư nhân biệt thự. Quan lãnh mật thế trước căn bản là mua không nổi kinh đô phòng ở, nay phòng ở nói là mật thế lúc sau từ nguyên chủ trong tay mua đến. Chính là ai không biết Hỏa Diệu Phó Đoàn trưởng là người nào? Không biết kia biệt thự nguyên lai like người sở hữu còn ở đây không? Nghĩ như thế nào khởi cho chúng ta báo tin? Vương Thiên Hạo tò mò, theo lý tới nói Vương Thiên Nhiên không còn có đầu óc, chạy trốn loại này thời điểm muốn mang đi người, nói cái gì cũng nên là nàng tử chung mới là. Giang Đoàn trưởng cũng không muốn mang ta, nhưng là đại tiểu thư cố ý yêu cầu. Nam nhân dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên liền thấp đi xuống, lúc sau là không dung nhận sai áp lực. Ta muội muội còn ở bọn họ trên tay, chỉ cầu đại thiếu gia giúp ta đem muội muội hảo hảo mang ra tới, ta thể sống chết nguyện trung thành. Nói, Nam nhân trực tiếp thâm cúc một cung. Vương Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt rò hỏi. Kỳ gia lớn nhỏ tiên sinh tuyệt đối sẽ đối cái này cảm thấy hứng thú. Tiên Tuấn sờ sờ tóc của hắn. Ấn, hắn là nghe nói hôm nay kia chàng tập kích, lấy hắn hiểu biết đến, hàn kỳ hai nhà tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Thật tiên đối, hôm nay bị đánh lén không phải cái kia tiểu thiếu gia, nói cách khác tuyệt đối là náo nhiệt. Theo hắn biết, cái kia tiểu thiếu gia chính là quan hệ hàn kỳ hai nhà cộng thêm tảng ngạn đâu. Không phải nói Hàn gia tiểu thư không được sủng ái, mà là cái kia tiểu thiếu gia càng được sủng ái thôi. Ngươi nói đúng. Vương Thiên Hạo gật đầu. Sao thật, mấy tin tức này đổi cấp kỳ đại, tuyệt đối là có thể đổi được đến hắn muốn đồ vật. Nghĩ, liền đem bàn tay ra sờ sờ trên bàn hụt. Chính thiết núi đồ vật liền phải ăn không có, xem ra này Vương Thiên Nhiên vẫn là có chút dùng. Làm huynh nội, nguyên bản chỉ là tận lực bảo đảm nàng bất tử thì tốt rồi. Hiện tại sao? Nô, no, có chết hay không? Nếu là kia hai nhà khai ra điều kiện hợp lý nói, hắn vẫn là sẽ xét suy xét. Tiêu trước người người đứng dậy, Vương Thiên Hạo bắt đầu tính toán lên. 60 chương 59 đại tiểu thư nên lãnh cơm hộ. Thành tây biệt thự. Đáng chết. Còn không có tìm được cái kia bệnh quỷ. Vương Thiên Nhiên nhìn tiến vào nhân thân sau cũng không có người khác, trong lòng táo bạo rốt cuộc là chịu đựng không được. Tiêu Trương nguyên bản còn coi như tiêu chí trên mặt, lộ ra giữ tợn biểu tình. Hẳn là có nội quỷ. Giang Khải bực bội hít sâu điếu thuốc, trong đầu đem bên người người qua một lần. Cuối cùng trong lòng nhảy dựng, tâm mắt chuyển hướng về phía Vương Thiên Nhiên. Người cái kia cho săn còn không có trở về sao. Vương Thiên Nhiên ngẩn ra, nháy mắt nhớ tới đàm rượu. Cũng là, người nọ chính là cái kia bệnh quỷ ca ca, càng là vì kia bệnh quỷ nghe lệnh với nàng. Lúc này người không thấy. Nhưng là nàng tuy nói có chút do dự, trong lòng lại cũng là bất an lên. Hắn không phải đi tìm người sao. Người khi nào đi Hồi không trở về quá, Giang Khải trong lòng có dự cảm bất hảo, bực bội đem yên ném xuống đất, tiện chân nghiền đi lên. Đêm qua, Vương Thiên Nhiên liền tính là lại ngu ngốc, lúc này cũng là minh bạch chính mình bị người chơi. Ngu xuẩn, Giang Khải một cái bàn tay qua đi, Vương Thiên Nhiên nháy mắt bị đánh ngốc. Phản ứng lại đây thời điểm nháy mắt liền bực. hỗn đàn, người dám đánh ta. Vương Thiên Nhiên trực tiếp liền vận dụng dị năng. Giang Khải động qua tay sau cũng không khách khí hơn nữa vương thiên nhiên bản thân động thủ cơ hội liền không nhiều lắm ba lượng hạ giang khải liền chế phục vương thiên nhiên ngu xuẩn đừng đánh chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy người giang khải nhìn vương thiên nhiên lộ khiếp, cũng không chuẩn bị cùng nàng dây dưa nữ nhân này hiện tại còn không thể chết được lúc này vương thiên nhiên cũng biết không đúng nhìn giang khải liên hệ người chuẩn bị rời đi vương thiên nhiên cũng không nói gì chẳng qua túi đầu trong mắt tuyệt đối là giang khải nhìn không thấy đoán đầu nàng nguyên bản không đặt ở trong mắt đồ vật Hiện tại cư nhiên dám ở nàng trước mặt rêu vợ dương ai. Hiện tại nàng là đánh không lại hắn. Chờ xem. Bên này hoàng loạn thu thập đồ vật, không đợi nhóm người này thu thập hảo, liền nghe thấy cửa truyền đến đánh nhau thanh âm. Tuy rằng là không có thấy ngoài cửa cảnh tượng, Giang Khải cũng biết lúc này phỏng trừng là đại thế đã mất. Hắn cũng không chuẩn bị thu thập, lúc này còn có cái gì so mệnh quan trọng. Vùng trong tay đồ vật, Giang Khải chuẩn bị từ biệt thự địa đạo chung rời đi. May mắn quan phó đoàn đã nói với hắn chuyện này nhi. Người đi đâu nhì? Vương Thiên Nhiên đương nhiên nghe thấy bên ngoài thanh âm, có thể đánh tới nơi này người. Nàng tưởng tượng, trong lòng càng là hoảng loạn. Chết nữ nhân, buông ra. Giang Khải ném ra Vương Thiên Nhiên, bước nhanh hướng về biệt thự tầng hầm ngầm xuất phát. Chẳng qua. Giang Đại Công Tử, đã lâu không thấy. Không biết ngươi đây là sốt ruột đi chỗ nào a? Đối với Giang Khải tới nói còn tính quen thuộc thanh âm truyền đến, hắn thân hình nháy mắt cứng đờ, Xoay người, quả nhiên, ngoài cửa bước vào tới người. Chính là tham lang An Thế Tinh. An Đặc trợ, thật là đã lâu không thấy. Căn chặt răng, Giang Khải biết hôm nay chuyện này không thể thiện hiểu rõ. Chính là sao, lâu như vậy không thấy là đến hảo hảo tâm sự. An Thế Tinh đi vào tới, thong thả ung dung ngồi xuống trên sofa. Nhìn trước mặt một nam một nữ, An Thế Tinh trên mặt ôn hòa mà cười, trong lòng thật là muốn giết bọn họ ý tưởng đều có. Chính là hai người kia, một lần lại một lần, luôn là không có việc gì tìm việc nhi. Không biết An đặc trợ đây là có ý tứ gì? Giang Khải thử thăm dò. Hắn biết chính mình làm chuyện này khẳng định làm kỳ gia hận không thể lộng chết hắn, bất quá trình độ bảo đảm không giống nhau, không biết bọn họ đã biết nhiều ít. Giang Đại Công Tử, biết rõ cố hỏi liền không thú vị. An thế tinh cười. Ngươi không phải là không nhớ rõ đi. Cũng là. Chuyện xấu nhi làm nhiều, đã quên cũng bình thường. Ta nhắc nhở nhắc nhở ngươi, xa như là lúc trước nhà của chúng ta tiểu thiếu gia ở dê thị gặp được triệu lâm chuyện này không nói. Liền nói nói gần nhà của chúng ta nhị thiếu, nạc tiểu thư bị thương chuyện này. Dương mắt, an thế tinh con mắt hình viên đạn bắn thẳng đến Giang Khải. Không cha không biết, lúc trước Vương Thiên hưu phái người đi dê thị tìm tiểu thiếu gia phiền thoái, cư nhiên còn có Giang Khải cùng Vương Thiên nhiên mất tích. Giang Khải còn có cái gì không rõ. Đây là gốc gác nhi đều bị người bóc. Hắn cũng không phải là ngồi chờ chết người. Nguyên lai like các ngươi đều đã biết, không biết kỳ đại thiếu chuẩn bị làm sao bây giờ. Giang Khải tay cầm chặt muốn chết. Còn thỉnh vương đại tiểu thư cùng Giang đại thiếu ra đi tham lang hảo hảo mà cấp đại thiếu bọn họ một công đạo, nhị vị sẽ không không chịu đi. An thế tinh như cũ cởi tủng tìm nhìn hai người, liền tính là Giang Khải nháy mắt bạo phát dị năng động thủ, hắn như cũ là ngồi ở ghế trên nhẹ nhàng băng cơ đánh trả trở về. Đương nhiên, Giang Khải, lại như thế nào sẽ là đối thủ của hắn? Cùng thuộc hỏa hệ An thế tinh trực tiếp thực lực nghiền áp. Nhìn bị tròng lên ước chế vòng tay tiến tới dị năng vận dụng không được hai người, An thế tinh cũng không hề khách khí Nếu nhị vị thế nào cũng phải như vậy, vậy thành toàn các ngươi. Đi thôi, dù sao Vương Đại Thiếu nói, các ngươi hắn liền mặc kệ. Đốn hạ, An Thế Tinh tiếp tục. Đúng rồi, Vương Đại Thiếu nói, tin tức này giá trị 10 hộp phí ra chăn quả chô cô liết, cho là nửa bán nửa đưa. Ta cảm thấy vẫn là có chút quý. Nói, mặc kệ khỏe mắt muốn nứt ra hai người, xoay người ý bảo mang đi. Nguyên lai like hôm nay buổi tối Vương gia đưa tới cái tin tức, nói là Vương Thiên Nhiên trốn ra. Bên người còn mang theo lão gia tử thủ hạ còn thừa tử trung. Nhóm người này vốn là tử trung vương lão gia tử, không biết sao bị Giang Khải nói động, muốn vận dụng vũ lực tiếp ra vương lão gia tử. Bởi vậy còn cùng hỏa diệu người hợp tác. Mà hỏa diệu giúp bọn hắn thù lao, chính là muốn bọn họ hỗ trợ tập kích hàn nặc. Hỏa diệu, lại là hỏa diệu. Mặc kệ là hôm nay chuyện này vẫn là phía trước chuyện này, hoàn toàn mới xử nói là chính mình không biết tình. Nếu hắn không biết tình, Như vậy nên cấp tham lang còn có hàn gia công đạo liền không cần hắn tới động thủ. Như vậy, muốn, chính bọn họ lấy. An trợ, người mang đi, này phòng ở thủ hạ người nhìn người bị mang đi lúc sau dư lại phòng ở, lúc này đã không có người trông giữ. Bọn họ có phải hay không? Ai nha, không nói ta còn đã quên đâu. Nếu toàn đoàn trưởng không biết quan phó đoàn cùng vương đại tiểu thư hợp tác chuyện này, việc này thật đúng là không có biện pháp. Chúng ta vì chứng cứ, toàn bộ đóng gói mang đi. Lúc sau chứng thực sự tình lại đưa về tới sao? An Thế Tinh một độ ngươi thật đúng là nhắc nhở ta biểu tình. Thủ hạ người khẽ miệng banh không được run rẩy. Còn chứng cứ, phỏng trưng đến lúc đó mấy thứ này đều đến làm trình đường chứng cung bị tịch thu đi. Bất quá nếu an trợ như vậy công đạo, còn khách khí cái gì nha. An trợ yên tâm, tuyệt đối không buông tha một tia dấu vết để lại. Hỏi chuyện nghe xong An Thế Tinh nói, ý bảo bên người huynh đệ đi vào. Đi rồi, các huynh đệ, nhưng đến hảo hảo nhìn xem. Đừng rơi xuống, cái gì không nên lạc. An Thế Tinh nhìn thủ hạ người thực tốt chấp hành lục soát chứng nhiệm vụ, tâm tình rốt cuộc là khôi phục chút. Đến nỗi quan lãnh. Nghĩ đến này người, An Thế Tinh trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Không nóng nảy, có rất nhiều thời gian chậm rãi thu thập. Người bất tử, nợ không lạ. Bên này An Thế Tinh dẫn người bắt vương thiên nhiên cùng Giang Khải trở về, thuận tiện sao quan lãnh cái này cứ điểm nhi. Không nói quan lãnh như thế nào ỉ vào hành động bí mật ở nơi đó kêu gào. Kỳ quyết trực tiếp một câu ở ngươi biệt thự chảo người, ngươi cảm thấy đâu, trực tiếp đem quan lãnh áp chế đi xuống. Đến nỗi hoàn toàn mới xử, hắn nhận được kỳ ra điện thoại thời điểm kỳ thật trong lòng là khiếp sợ. Không vì cái gì khác, hắn là biết quan lãnh vẫn luôn ngầm cấp kỳ ra hạ ngáng chân. Chỉ là hắn người này đi, thật đúng là cũng chỉ là quan lãnh đặt ở bên ngoài thượng điện ngắm, cũng không có cái gì thực quyền. Nhưng thời gian dài, hoàn toàn mới xử trong lòng sớm đã có ý nghĩ của chính mình. Kỳ quyết chỉ là gõ hạ hỏa rượu bên kia. Đến nỗi thu thập bọn họ. Không phải còn có nhà hắn xuẩn đệ đệ sao. Chờ kỳ hàm đảo ra tay tới có rất nhiều cơ hội. Ân, đến về nhà nhắc nhở hạ, sớm giải quyết sớm xong việc Nhi. Hàn nặc chịu tập, vào lúc ban đêm nên chảo người đã bắt được. Chuyện sau đó Nhi chính là tiếp tục tưởng đảo phía sau màn. Kỳ quyết cảm thấy, chỉ bằng vương thiên nhiên cái kia ngu xuẩn, cũng đã bị người đương một thương xử xử còn kém không nhiều lắm. Thật nói lớn như vậy giao dịch võng, tuyệt đối là nàng làm không được. Tham lang phòng thẩm vấn. Nhìn bị trói ở ghế trên bị tiêm vào dược vật sau nói cái gì đều nói ra khải, tuy rằng cái gì đều nghe không thấy, nhưng là phòng thẩm vấn ngoại vương thiên nhiên trong lòng sợ hãi vô hạn phóng đại. Đặc biệt là nhìn bảng quan kỳ gia tam huynh đệ còn có tạ ngạn người, hàn gia người cư nhiên đều là một bộ đạm nhiên biểu tình, vương thiên nhiên càng là sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Không nói người khác, chỉ cần là kỳ cẩn, rõ ràng là kỳ gia từ nhỏ sùng đại, như thế nào sẽ như vậy máu lạnh nhìn? Hiện nhiên. Vương Đại Tiểu Thư quên nàng là làm cái gì? Hoặc là nói, nàng vẫn luôn không cảm thấy chính mình làm sự tình có cái gì không đúng. Rốt cuộc nàng chỉ là muốn cho chính mình quá đến hảo mà thôi. Vương Đại Tiểu Thư, ngươi nói là ngươi công đạo, vẫn là chúng ta giúp ngươi. Nhìn Vương Thiên Nhiên nhìn về phía pha lê trong nhà rõ ràng sợ hai ánh mắt, kỳ hàm khỏe miệng cười càng là sán lạ. Nhị thiếu, kỳ đại thiếu, các ngươi không thể như vậy đối ta. Nhìn cách vách phòng thẩm vấn chung rõ ràng không có ngoại thường. Nhưng là cái loại này rõ ràng sống không bằng chết trạng thái giang khải. Vương Thiên Nhiên đối với chậm rãi tới gần kỳ hàm sinh ra dày đặc sợ hãi. Không phải như thế. Không nên là cái dạng này. u còn không thể. Có cái gì không thể. Vương Thiên Nhiên, ta nhẫn các ngươi tỉ đệ hai cái thật lâu. Kỳ hàm trong lòng tức giận đều phải khống chế không được. Sa không nói, liền mặt thế lúc sau bọn họ cư nhiên thừa dịp thông tin còn không có đoạn thời điểm muốn người giải quyết tiểu cẩn. Liên một việc này nhi. Liên đủ bọn họ đem nàng lộng chết. Càng đừng nói từ nhỏ đến lớn, bọn họ tỉ đệ hai cái tìm tiểu cẩn nhiều ít phiền toái. Nay thật đúng là mau đến mùa đông, thu sau tính sổ hà. Kỳ quyết. Ngươi không thể làm như vậy. Ta chỉ là thích ngươi, ta có cái gì sai. Vương thiên nhiên nhìn thờ ơ kỳ quyết, trung quy là nhịn không được, cuồng loạn hô lên thanh. Không sai. Nàng bất quá chính là thích kỳ gia đại thiếu thôi, dựa vào cái gì như vậy đối nàng. Ngươi thích ta, có liên quan tới ta sao? Kỳ quyết lạnh nhạt nhìn Vương Thiên Nhiên. Nhưng là tiểu cần á hàm tiểu nặc bọn họ là người nhà của ta. Cho nên, thương tổn người nhà của ta, ta tất gấp trăm lần báo chi. Dựa vào cái gì? Vương Thiên Nhiên nhìn kỳ quyết hờ hững biểu tình, cũng nói không rõ trong lòng là hận nhiều chút vẫn là sợ nhiều chút. Kỳ quyết, ta từ gặp qua ngươi lúc sau liền thích ngươi. Mười mấy năm, liền tính là tảng đá cũng nên che nhiệt, ngươi chính là không có tâm. Phúc! Một tiếng tiếng cười truyền đến, mọi người quay đầu lại thấy là thủy nặc lan vương thiên nhiên nhìn thủy nặc lan kia trương tươi đẹp mặt trong lòng ghen ghét nháy mắt càng là chứa nức. jez ngươi dựa vào cái gì cười cười ngươi có bệnh a thủy nặc lan cũng không khách khí nàng sẽ ở miệng trưởng thượng có hại Chê cười đương nàng luật sư chứng bạch hảo ta nói vương đại tiểu thư tam quan bất chính ta liền không nói nếu ngươi nói ngươi là thích đại thiếu vậy ngươi thương tổn người nhà của hắn ta đoán chính là vì hắn sau này chỉ chuyên chú ngươi một người đi Thùy nặc lan lời này nói xong, không nói vương thiên nhiên, ngay cả kỳ cẩn đám người cũng là ngẩn ra. Bất quá nàng tiếp được nói nhưng thật ra là mọi người trong lòng hả giận. Ngươi đã là muốn độc chiếm đại thiếu, lần này đại thiếu đem ngươi mang về tới ngươi hẳn là cao hứng á ngươi có thể lý giải thành ngươi quá là lơi ong bướm, nhưng là lại quá thâm tình. Đại thiếu cảm thấy có thể hảo hảo quan sát hạ ngươi phẩm hạnh, sau đó làm ngươi ngăn cách với thế nhân một chút thử xem. Phúc! Chủ ý này không tồi! Kỳ cẩn vui vẻ! Bất quá nếu là khảo nghiệm phẩm hạnh, ta cảm thấy ngăn cách hết thảy nam nữ cũng chưa dùng. Kỳ hàm cũng đi theo thêm mắm thêm muối, nhưng là nói, ánh mắt dần dần mà lạnh hơn. Đối với vương đại tiểu thư phẩm tính, ta cảm thấy chỉ có một biện pháp tương đối hảo. Ngươi, vương khí thiên nhiên cấp. Chính là đương nàng ánh mắt nhìn đến như cũ giống như xem cái vật chết kỳ quyết ánh mắt thời điểm. Vương thiên nhiên nháy mắt thanh tỉnh. Nàng rốt cuộc minh bạch, mặc kệ hôm nay nói cái gì, kỳ quyết là thật sự muốn nàng mệnh Không thể. Các ngươi không thể đánh run run, Vương Thiên Nhiên đã hoàn toàn từ nội tâm trung cảm thấy tử thần triệu hoán. Nàng chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ như vậy. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Ta có thể. Kỳ quyết trong ánh mắt như cũ không có gì dao động. Vương Thiên Nhiên, đáng chết. Động thủ đi. Thủ hạ người nghe xong kỳ quyết phân phó, đem đã sớm chuẩn bị tốt dược tề đẩy vào Vương Thiên Nhiên trong cơ thể. Đây là một loại kiểu mới phun thật tề. Rốt vào lúc sau sẽ cực đại hao tổn người tâm thần Lúc sau sẽ tiến vào hoàng hốt Hỏi gì đáp lấy Chỉ là tác dụng phụ rất lớn Vương Thiên Nhiên cùng Giang Khải Nên biết đến đều nhổ ra lúc sau Cũng nên đưa bọn họ đi rồi Muốn biết đều có đáp án Kỳ quyết trực tiếp ý bảo đem Vương Thiên Nhiên cùng Giang Khải yên vui Lúc sau phái người lén lút đưa về Vương gia. Mặc kệ thế nào Người vẫn là Vương gia người Hắn biết Vương Thiên Hạo liền tính lại hận cũng sẽ không động thủ Rốt cuộc lao ra tử còn ở lần này chuyện này cũng coi như là vương thiên hạo nương bọn họ tay thanh lý môn hộ. Chuyện này, liền tính là vương lão gia tử, cũng không có trách tội lý do. Nay một đêm, kinh đô cơ mà người thường còn ở lo lắng mùa đông nhiệt độ không khí cùng tương lai nhật tử. Nhưng là có chút con đường đều biết, nay một đêm qua đi, toàn bộ kinh đô cơ mà thế lực sẽ có một cái đại tẩy bài. Đặc biệt là, Hòa diệu, 61 chương 60 mùa đông, thiên lạnh. Thịch thịch thịch tiếng bước chân rồn dập vang lên nghe liền biết này tiếng bước chân chủ nhân có bao nhiêu nôn nóng hoàn toàn mới xử không đợi người tới gõ cửa vội vàng mà đi đến cạnh cửa một phen túm mở cửa đoàn trưởng người tới xử sốt theo bản năng hô lên thanh người khác đâu hoàn toàn mới xử sốt ruột bắt lấy người tới bả vai trên tay lực đạo hoàn toàn bại lộ chính mình nóng lòng đoàn trưởng phó đoàn mang theo người ta nói là muốn đi rửa sạch một chút tây ngoài thành biến dị thú đã đi rồi hơn 2 giờ người tới cũng là biết đoàn trưởng ở gấp cái gì Rốt cuộc cái kia tin tức hiện tại cơ hồ có chút thế lực đều nghe nói. Đi rồi hoàn toàn mới xử ngơ ngẩn đem người buông ra, như là không chịu nổi lùi lại vài bước. Xong rồi. Cái gì đều xong rồi. Sớm biết rằng. Sớm biết rằng. Nhưng trên thực tế nào có cái gì sớm biết rằng. Hoàn toàn mới xử nôn nóng không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ có lúc này hắn mới cảm thấy mặc kệ quan lãnh như thế nào áp chế hắn, bên người có người bày mưu tính kế mới là quan trọng nhất. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? a, đúng rồi, không phải nói kỳ gia nhất được sủng ái chính là tiểu thiếu gia sao? lúc này không dám đắc tội bọn họ, chỉ có thể đủ dụ dỗ, chỉ mong cái kia tiểu thiếu gia là cái hảo lựa gạt. bên này cuối cùng là nghĩ ra biện pháp hoàn toàn mới, xử chạy nhanh chuẩn bị hành động. ngươi suy nghĩ biện pháp cấp vương gia để cái tin nhi, nói ta ở Tân đều lâu mở tiệc chiêu đái tiền đoàn trưởng. Tân đều lâu chính là mặt thế lúc sau kinh đô cơ mà duy nhất một nhà coi như cấp bậc tử lầu nơi đó thỉnh người tuyệt đối là nói được qua đi. A, đoàn trưởng, liền thỉnh tiền đoàn trưởng. Thuộc hạ người liền không hiểu, không phải nói phó đoàn đắc tội chính là kỳ nhị thiếu cùng Hàn gia nặc tiểu thư sao? Còn phải hơn nữa cái vương gia đại thiếu, nay cùng tiền đoàn trưởng có quan hệ gì? Ngưu chuẩn, người đương như bây giờ tình trạng chúng ta tới cửa trực tiếp tìm nhân gia nói sao? Đương nhiên đến tìm trong đó gian hòa giải, kia cũng không thể thối tiền lẹ đoàn trưởng thiếu đi. Mặc kệ nói như thế nào nhà hắn đoàn trưởng cùng người, có giao tình, hoàn toàn mới xử cũng là nóng nội, lúc này hận không thể đá chết cái này Xuân. Đi thối tiền lẻ đoàn trưởng, xem ở đã từng hợp tác quá phân thượng, còn có thể đủ thỉnh động vương đại thiếu. Đương nhiên là thỉnh vương đại thiếu là người trung gian thỉnh kỳ đại thiếu. Xuân đã chết. Việc này nháo, đều là quan lãnh, nếu lần này hắn đi rồi, phòng trừng cũng sẽ không đã trở lại. Liên tính hắn tưởng trở về, nay hỏa diệu cũng không phải muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ừ, đương hắn không biết này, nửa năm qua hắn vẫn luôn đem chính mình coi như bên ngoài thượng điện ngắm, ngầm hắn làm nhiều ít chuyện này sao. Khác không nói, chỉ cần là cùng viện nghiên cứu làm những cái đó hoạt động, đến lúc đó thật sự không được hắn liền cho hắn thọc đi ra ngoài. Chỉ cần có thể giữ được chính mình, chuyện sau đó nhi cái gì cũng tốt nói. Tạm không nói bên này tiền tuấn nhận được hỏa diệu mời có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cần là quan lãnh bên kia cũng không giống hắn phía trước tưởng tượng như vậy. Có thể ở làm những việc này như lúc sau toàn thân mà lui. Lúc này, ly kinh giao hơn phân nửa tiếng đồng hồ lộ trình thôn. Hai ban nhân mã đang ở giang co. Kỳ cẩn thực kinh ngạc tiểu ca cư nhiên đem người chắn ở như vậy cái địa phương. Nơi này không phải địa phương khác, chính là lúc trước kỳ cẩn bọn họ vào kinh thời điểm đãi quá cái kia thôn nhỏ, nơi này đã từng còn có một bụi tử đăng hoa. Tiểu kỳ tiên sinh, thật đúng là đời người nơi nào không gặp lại. Quan lãnh nhìn em bên người các huynh đệ đổ ở cái này thôn nhỏ một đám người. Trong lòng cũng là biết hôm nay ước chừng phải công đạo ở chỗ này. Chính là hắn không cam lòng. ân có tâm nói quả nhiên là nơi trốn tương phùng chính là duyên nột. Không có biện pháp, mùa đông. Làm lơ chung quanh nghe hắn nói mùa đông lúc sau vẻ mặt ngươi tờ mở đầu ta biểu tình người, kỳ hàng trong tay nhéo đem truy thủ, hai ba hạ tức hảo kỳ cẩn đệ đi lên cây nĩa. Lúc sau một phân hai nửa, tạm thời làm lơ nhà mình đệ đệ tự động dối lại đây chuẩn bị tiếp tay, trực tiếp đưa cho một nửa cấp bạch nhiễm. Bạch nhiễm. Kỳ cần nhìn hai mắt, yên lặng mà đem chính mình móng bước vươn đi đem một nửa kia cấp đi. Không có biện pháp, tiểu ca lươn ái, chính mình gia đình địa vị giảm xuống. Vừa nghĩ vào để đem cây nghĩa cho tả cũng thế, ý bảo hắn cắn một ngụm. Tả cũng thế lắc đầu cự tuyệt. Như thế nào có thể ở địch nhân trước mặt liền khai ăn? Hắn lại không phải A Cẩn. Cao thủ phạm cần thiết không thể băng. Quan lãnh nhìn bọn họ cư nhiên như vậy nhàn nhã, quả thực chính là không đem hắn đặt ở trong mắt. Trong lòng khí hận nhưng là hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc hai bên lực lượng kém cách xa, hắn vốn dĩ liền không có chuẩn bị cứng đối cứng. Lúc này bọn họ không đem chính mình đặt ở trong mắt là tốt nhất bất quá. Thừa dịp không ai chú ý, quan lãnh trực tiếp hướng bên người người sử một cái ánh mắt, người nọ gật gật đầu. Lúc sau lệnh người kinh ngạc sự tình liền đã xảy ra. Quan lãnh cùng người nọ thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Kì cẩn đôi mắt nhíu lại, biết đây là cái gì chẳng hướng, tinh thần hệ gì năng. Cũng không phải người biến mất, mà là tinh thần hệ chế tạo chung quanh người trong mắt ảo giác, khiến cho tầm mắt vặt mẹo, tự nhiên liền đem hai người bỏ qua qua đi. Trên thực tế bọn họ hai người còn tại chỗ, lúc này nhìn thẳng vào đồ chậm rãi dịch ra vòng đây. Kỳ Cẩn nhưng thật ra biết quan lãnh lúc này cũng không có chuẩn bị động thủ, chẳng sợ hắn hiện tại liền ở tiểu ca đối diện. Chỉ là, nhìn thường dịp hai bên người hỗn loạn thời điểm dần dần tới gần chính mình người, kỳ Cẩn trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Không hổ là có thể đi đến hiện tại người lúc này cư nhiên vẫn là như vậy bình tĩnh phân tích lợi và hại chờ đến người chậm rãi duỗi tay hướng hắn trộm tới thời điểm kỳ cẩn chân nhanh chóng nâng lên khai đá nháy mắt liền đem không hề phòng bị quan lãnh đá trở về nguyên lai vòng đây thuận tiện đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ thành tuyến trực tiếp chát vào trước mặt cái kia sừng sốt dị năng giả trong đầu a người nọ một tiếng thảng gào, trực tiếp hiện ra thân hình lúc sau liền ôm đầu mình ở trên nền tuyết đánh lên lăn người này đã bị kỳ cẩn phế đi Tinh thần lực giao thủ chưa bao giờ là cái gì ôn hòa chuyện này. Kỳ cần tuy rằng không phải tinh thần hệ, chính là không gian hệ bản thân chính là tinh thần hệ một loại kéo dài. Có được không gian nhân tinh thần lực nhất định là rất cao. Mà tinh thần hệ lại cao tinh thần lực cũng không có cách nào khai thác ra không gian. Nô, no, trước mắt không có nghe nói. Lúc sau cũng không biết. Hảo thủ đoạn nột, quan phó đoàn trưởng. Kỳ hàm tiến lên, dương tay chính là hai thanh trụ thủ bay đi ra ngoài. Làm thói quen dị năng quan lãnh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chát thấu đầu gối. Ách! Quan lãnh đau tạm thời không động đậy đến. Vừa mới kỳ cẩn kia một chân, cũng không phải vô cùng đơn giản đem hắn đa văng, mà là sử rất lớn sức lực. Trên người loại này đau đớn làm hắn có không ổn dự cảm. Nội tạng! Tựa hồ tan vỡ! Thực hảo! Kỳ gia huynh đệ quả nhiên là không tính toán làm hắn tồn tại rời đi. Nếu như vậy, liền đều đừng rời khỏi nơi này hảo. Dù sao cái này thôn nhỏ vẫn là tương đối sạch sẽ, rất là thích hợp bọn họ cùng nhau lưu lại nơi này đi. Kỳ ra huynh đệ, tả ngạn mấy cái trung tâm nhân viên, hướng chi vẫn là có tả ngạn đoàn trưởng, cũng là đăng giá. Quan lãnh liền quỳ dạp trên mặt đất tư thế, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, đều không có lên. Nhìn giống như là tâm ý ngồi lạnh. Tiểu kỳ tiên sinh tưởng như thế nào đều được, dù sao ta là rơi xuống trong tay các ngươi Nhưng là ta này giúp huynh đệ không có làm cái gì, có thể hay không thả bọn họ đi. Quan lãnh ngẩng đầu nhìn kỳ hàm, lúc sau nhìn quét một vòng người chung quanh. Bên người đại đa số đều là vào sinh ra tử huynh đệ. Tuy rằng lần này cùng hắn ra tới cùng nhau rời đi kinh đô người cũng không nhiều, nhưng là cũng là hắn chân chính huynh đệ. Hắn không đành lòng. Hùng chi quan trọng nhất chính là, chung quanh tới gần đều là người một nhà, vẫn là muốn cho kỳ hàm cùng kỳ cẩn bọn họ đi đến chính mình bên người tốt nhất. Như vậy, đã bảo đảm thực lực, lại có thể một kích tức chung, là biện pháp tốt nhất. A. Một tiếng cười khẽ truyền đến, quan lãnh ngẩng đầu, lại là nhìn thấy tạ cũng thế phía sau đi ra cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài nhi. Thấy nàng quan lãnh đồng tử cấp xúc, cũng không kịp chờ kỳ hàm trả lời, bên người người càng là không dành lo, trực tiếp liền đem chính mình tinh thần lực cuồng chuyển, bên người mắt thường có thể thấy được hình thành một cái hướng vào phía trong cấp tốc có rút lại lúc sau nhanh chóng nổ mạnh vòng sáng. Sự tình nói đến khi trường, chính là phát sinh chính là phát sinh ở trong ngáy mắt. Chỉ là trong nháy mắt liền lấy quan lãnh vì trung tâm hình thành một cái nổ mạnh vòng. Đáng tiếc, sự tình cũng không có dựa theo quan lãnh tưởng như vậy ít nhất đem kỳ ra người tạc thương. Liên ở hắn phát động trong nháy mắt, tiểu yên khởi động đã sớm chuẩn bị tốt phòng hộ che chắn Cho nên chờ bụi mù tiêu tán, chỉ còn đầy đất người bệnh. Ánh, quan lãnh ước chừng không thể tưởng được, hắn đến chết một bác, cũng chính là bị thương bên người huynh đệ cùng thủ hạ. Chân chính muốn bị thương nặng người, lông tóc chưa thương. Chính là như vậy hỉ cảm Kỳ hàm nhìn đầy đất người bệnh, đơn giản không có chết. Nga không, liền đã chết một cái xui xẻo tinh thần hệ. Phòng chừng không còn né tránh, thân thể lại ngay từ đầu thu sang, cho nên là duy nhất một cái cổ mang. Như thế tỉnh bọn họ bắt người phiền toái. Được, chọn mấy cái quan lãnh tử trùng, giữ lại liền chờ ném nơi này tính. Sinh tử có mệnh, các vị. Nếu là các ngươi còn sống, chuyện này liền tính qua. Chỉ cần sau này không tìm chết, kỳ Gia cũng không tìm các ngươi phiền toái. Kỳ hàm nhìn quan lãnh vừa mới ở địa phương, có chút đáng tiếc tấm tắc hai tiếng. Hảo hảo hai thanh trùy thủ, liền như vậy không có. Đến nỗi quan lãnh, chính hắn tưởng tự bạo, hắn kỳ nhị chẳng lẽ còn hảo tâm ngăn cản. Đừng thiên chân, muốn hại người của hắn còn tưởng hắn thánh mẫu. Nam mơ đâu đi. Vì thế, kỳ cần liền vẻ mặt đốc. Tiểu ca, chuyện này giải quyết cũng quá không ra gì. Kỳ hàm nghe thấy nhà mình tiểu đệ nói, gật gật đầu. Là không ra gì, quá đơn giản điểm nhi. Đúng không? Người bên cạnh nghe cũng là vô ngữ. Hai vị thiếu gia, từ bắt đầu đến bây giờ. Các ngươi chính là thả ra tin tức bức bách quan lãnh cầu cấp bỏ chạy an bài nhãn tuyến chặn giết. Bản thân hỏa diệu thực lực liền so ra kém tham lang. Hùng chi vẫn là phân liệt lúc sau hỏa diệu đối thượng tham lang cùng tả ngạn hai nhà tinh anh. Muốn bọn họ nói này quan lãnh mới là cái thức thời. Ách, rốt cuộc mặc kệ như thế nào hắn cuối cùng đều đến là một cái kết cục. Như vậy kéo lên người khác đệm lưng cũng không có gì không thể. chính là đi không lớn thành công dù sao mặc kệ như thế nào này kinh đô cơ mà duy nhất một cái có thực lực không hài hòa phần tử liền như vậy cậu mang theo nói thật kỳ hàm vẫn là rất tiên đỗi này dọc theo đường đi đại gia cũng đều chuyên chú lên đường rốt cuộc tuyết vẫn là rất dày đây cũng là bọn họ nhanh như vậy tìm được rồi quan lãnh bọn họ nguyên nhân kỳ thật nếu không phải bọn họ xếp vào nhãn tuyến quan lãnh rời đi kinh đô bọn họ liền biết tin tức đuổi tới vạn nhất bọn họ tin tức biết đến chậm đoạn sẽ không đuổi theo ra tới Quan lãnh kế hoạch khá tốt, rốt cuộc như vậy thời tiết tuy rằng là ác liệt, lại là thập phần thích hợp chạy trốn. Chỉ là đáng tiếc, cờ kém nhất chiêu. Cái kia phó đoàn trưởng cùng người kết cái gì thù. Bạch nhiễm kỳ thật khá tò mò. Không nói cái khác, này quan lãnh năm lần bảy lượt muốn hại chết kỳ ra người, thật sự là làm người không ghé mắt không thành. Lần này cư nhiên chính mình mệnh đều từ bỏ, chỉ là vì kéo kỳ hàm cùng đi go đi, bao lớn thủ. Ta nói chính là ta đem hắn tấu một đốn mất mặt mũi. Hắn liền hận ta đến chết ngươi tin sao. Kỳ hàm cũng là hết trô nói rồi. Đến nỗi sao, chẳng qua là bởi vì rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn liền lấy chết tưởng vua. Đương nhiên, kỳ gia tiểu ca không biết, thời buổi này nói có người đem mặt mũi xem so mệnh quan trọng người, chính là quan lãnh loại này. Mặc kệ là nguyên nhân gây ra như thế nào, sự tình trung quy là giải quyết. Về kinh đô căn cứ lúc sau, bọn họ ở cái này ngày đông giá rét chung còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh không có thời gian đi quản những cái đó đã giải quyết. Đoàn xe ở mênh mang tuyết trắng trung hướng về kinh đô cơ mà trở về, mênh mông trong thiên địa, chiếc xe tiểu nhân con kiến giống nhau. Chính là lại kiên định chấp nhất hướng về chính mình phương hướng đi tới. Tuy rằng mờ mịt, ít nhất còn có ngày mai. 62 chương 61 xuyên qua lại thấy trọng sinh. Sự tình đã qua một vòng tả hữu, kinh đô cơ mà như cũ là trong truyền thuyết tứ đại dòng binh đoàn. Chỉ là trong đó một cái, từ đã từng hòa rượu, biến thành tả ngạ. Hòa diệu đã không còn nữa lúc trước phong cảnh, nhưng rốt cuộc vẫn là ở hoàn toàn mới sự nỗ lực hạ kiên trì xuống dưới. Cũng là vì kỳ gia cuối cùng không có truy cứu. Một hồi đại động tác, kinh đô cơ mà nên biết đến đều đã biết. Hàn gia thực lực cũng càng là làm người kiên kỵ, ẩn ẩn có kinh đô đệ nhất đại thế gia hình thức. Bất quá này cũng không phải kỳ hàn hai nhà để ý, cũng không nghĩ đây đều là khi nào. Hàn gia vẫn luôn không có khuyết trương thế lực ý tưởng, nhưng là bị người khinh đến trên đầu đương nhiên đến phản kích. Thời gian dài. Hiện tại nhưng thật ra không ai dám trêu chọc. Đông dạng, vốn dĩ chính là đệ nhất đại lính đánh thuê thế lực tham lang, càng là cùng mặt khác hai nhà pha quân, tả ngạn giao hảo, cùng bảy sắt cũng là nhiều có hợp tác. Hùng chi hiện tại hỏa diệu ẩn ẩn cũng là cái này xu thế, kinh đô cơ mà hình thức một mảnh rất tốt. Hơn nữa gần nhất đại tuyết như cũ không có hóa, ảnh hưởng ra ngoài. Kinh đô cơ mà gần nhất tổ chức người trừ tuyết. Tuy rằng tham gia đều là người thường, nhưng là vẫn là đến dị năng giả đi theo tuần tra. Rốt cuộc căn cứ bên ngoài tang thi cũng hảo biến dị thú cũng hảo đều là vẫn luôn tồn tại. Đối, gần nhất biến dị thú tuy rằng là cũng không nhiều, nhưng là tương đối với phía trước còn phải đi đến trong núi đi tìm so sánh với, rốt cuộc là nhiều không ít. Tuy nói ra tăng rồi đồ ăn, nhưng là kinh đô cơ mà đã bắt đầu chuẩn bị nên đón khả năng đã đến dị thú triều. Lúc này kinh đô cơ mà bên ngoài, các gia tổ chức người đảo không ít bấy dập, còn thiết trí không ít cơ quan. Hàn gia chủ yếu phụ trách chính là Bắc ngoài thành kia một mảnh nhi tương đối tới nói bắc thành nơi này phòng ngự càng là muốn tăng mạnh rốt cuộc phát hiện gì năng thú phương bắc luôn là sò so phương nam nhiều chút hướng chi bắc thành ly núi rừng càng gần chút kiyami ở xe việt giã cửa xe thượng trong tay kẹp điếu thuốc ngẫu nhiên phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe u thật là khó được tiểu ca ngươi cư nhiên không hút thuốc kiy cẩn từ rất xa địa phương đi tới thấy chính là nhà hắn nghiện thuốc lá không nặng nhưng là vẫn luôn có hút thuốc thói quen tiểu ca cư nhiên chịu đựng chỉ là nghe nghe tiểu tử thối Đám người đến gần, kỳ hàm rỗi tay xoa xoa kỳ cẩn đầu tóc, a nhiễm không thích tiên mùi vị. Người như thế nào không chủ mũ? Hôm nay hôm nay tuy rằng là không lạnh đi, nhưng là bởi vì hóa tuyết, vẫn là so tuyết rơi thời điểm lạnh chút. Ở a tả chỗ đó, không thế nào lạnh. Trở về một tiếng, kỳ cẩn nhìn nhà mình tiểu ca, đầy mặt hài hước, ưu thật là khó được, nhiễm ca không thích nột. Người nhiễm ca không thích, tiểu ca đương nhiên không thể làm hắn không cao hứng. Kỳ cẩn hướng hắn làm cái mặt quỷ, tiểu ca. Không nghe nói qua Tú phân mau sao?" Kỳ Hàm khẽ miệng hơi chịu. "Nói cái gì đâu, vậy ngươi cùng A Tả không phải phân càng mau. cần mau?" Kỳ Cẩn nghẹn lại. "Tiểu ca, quả nhiên ngươi có nhiễm ca liền không yêu ta." Kêu biểu tình, kêu ngữ khí, kêu kêu một cái ai toán. Kết quả cái hốt liền cùng hắn tiểu ca móng nuốt thân mật tiếp xúc, Kỳ Cẩn lên án nhìn Kỳ Hàm, Kỳ Hàm khụ một tiếng. "Khụ, kêu cái gì? Ta đi xem A Nhiễm bọn họ bên kia thế nào." Chạy nhanh đi tìm A Tả đem Mộ mang lên. Hào hào tuân tra. Phanh phạch mấy lần kỳ cẩn đầu tóc, Kỳ Hàm xoay người cầm cái đồ vật, lúc sau chậm rãi hướng đi Bạch Nhiễm bên kia. Lưu Kỳ cẩn tại chỗ. Kỳ cẩn nhìn nhà mình tiểu ca, tâm tình vẫn là không tồi. Tả cũng thế lại đây gặp thời chờ thấy chính là nhà mình tiểu hài nhi như vậy khẽ miệng mỉm cười bộ dáng, ánh mắt phương hướng. Hắn theo nhìn qua đi, trong lòng hiểu rõ. Xác thật, có thể làm A cẩn như vậy để ý cơ bản đều là hắn nhận định người nhà. Có đôi khi ngẫm lại thật đúng là an vị đâu. Như thế nào, kỳ nhị nói cái gì, như vậy cao hứng. Đi lên trước, tả cũng thế đem trong tay mũ khấu ở thiếu niên trên đầu. Kỳ cần quay đầu nhìn về phía tả cũng thế, thật không nghĩ tới ta tiểu ca cũng có như vậy một ngày. Ta vẫn luôn cảm thấy tiểu ca có chút cha, không nghĩ tới còn có như vậy cùng người đào tim đào phổi thời điểm. Tả cũng thế nhìn kỳ hàm đi tới bạch nhiễm bên người, tựa hồ nói gì đó. Bạch nhiễm gật đầu, sau đó kết quả kỳ hàm trong tay đồ vật, hắn mới thấy rõ tựa hồ là cái bình giữ ấm. Nhiều năm như vậy kỳ nhị chỉ là không có gặp được chân chính muốn, cũng là duyên phận. Bằng không rõ ràng mà thế trước một cái là ám thế lực vương giả, một cái là bệnh viện tinh anh, lẽ ra căn bản là không có gì giao thoa. Đương nhiên, liền tính là kỳ nhị bị thương, trừ phi là đặc thù tình huống, hắn vẫn là có chính mình chuyên trúc bác sĩ. Chính là mà thế tới, sau đó tương ngộ, lúc sau yêu nhau. Đương nhiên, nhà bọn họ á cẩn coi như là bọn họ bà mối. Cái gì không gặp được chân chính có duyên. Nói trắng ra là còn không phải là tiểu ca trò chơi bùi hoa sao. Kỳ cần chút nào không cho tiểu ca lưu mặt ngũi, đồng nhiên nhớ tới gì đó hầu nghi nhìn tả cũng thế, nói, ngươi phía trước sẽ không cũng là cái dạng này đi. Tả cũng thế đôi tay giơ lên, ngươi nhưng tha ta, ta không phải ngươi tiểu ca, vẫn là giữ mình trong sạch. Tuy rằng nói có đôi khi sẽ dẫn người tham dự các loại yến hội, nhưng là hắn chính là trường hợp yêu cầu, căn bản là không có làm cái gì. Kỳ cần biểu môi, liền tính là có cái gì hắn cũng không biết. Thuông chi. Từ hắn nhìn thấy quá tả cũng thế lúc sau thật đúng là không nghe nói tả cũng thế có phương diện này chuyện này. Nói hắn hồ nghi nhìn về phía tả cũng thế, tầm mắt tại hạ ba đường nhìn quét liếc mắt một cái có liếc mắt một cái. Tả cũng thế hắc tuyến, dôi tay kéo lây hắn gò má véo véo, tưởng cái gì đâu. kia không phải lúc ấy không gặp được ngươi sao. Lời này ta thích nghe. Kỳ cẩn tức khắc mặt mày hớn hở. Mặc kệ là bởi vì cái gì, dù sao hắn cao hứng. Bên này hai người thân thân mật mật bên kia kỳ hàm đem trong tay bình giữ ấm đưa cho bạch nhiễm thời tiết lạnh uống điểm nhi nhiệt canh này vẫn là hắn cố ý chuẩn bị bạch nhiễm nhìn hắn một cái gật gật đầu tâm tình không tồi tiếp nhận tới lúc sau phát hiện đã là ván ra đảo ra tới uống lên một ly rõ ràng nếm ra tới là kỳ mụ mụ tay nghề hắn ngừng lại một chút nhìn về phía kỳ hàm a di làm kỳ hàm gật đầu ta cùng ta mẹ nói cho ngươi uống bạch nhiễm chuyển khai tầm mắt cùng a di nói cảm ơn nàng nghĩ nghĩ hỏi Ngươi hoặc là kỳ hàm rất cao hứng, ngươi cho ta đảo ly. Mụ mụ nghe nói là cho ngươi, cố ý bỏ thêm cẩu kỳ tử. Ta cũng đã lâu không uống lên. Bạch nhiễm bên thai đều đỏ, cũng không nói lời nào, trực tiếp cấp kỳ hàm đổ một ly. Bên này kỳ hàm kết quả bạch nhiễm cái ly, ba lượng khẩu uống lên. Lúc sau nhìn bạch nhiễm đem cái ly ninh hảo, chuẩn bị đưa về trong xe. Kỳ hàm có chút tiếc nuối nhìn cái ly, thật không có phương tiện, chờ thêm hai ngày viện nghiên cứu thành quả chuẩn bị cho tốt. Phòng chừng chúng ta nhân thủ một cái giới tử giới. Tên này Nhi vẫn là Tiểu cần Khởi. Hắn còn chê cười hắn xem tiểu thuyết xem nhiều. Tiểu kỳ tiên sinh, ngươi đây là tới làm việc Nhi vẫn là tới chiếu cố người. Nơi xa, có việc muốn tìm kỳ quyết thương lượng, kết quả không tìm được người. Đành phải tới tìm kỳ hàm vương thiên hạo rất xa liền thấy hai người chi gian hô động, đến gần lúc sau nhịn không được trêu chọc, Kỳ hàm nhướng mày, này hai việc lại không xung đột, ta cảm thấy đều có thể. Nhà bọn họ A nhiễm đương nhiên là thời thời khắc khắc đều hẳn là chú ý. Vương Thiên Hạo nghẹn hạ, lúc sau bật cười lắc đầu. Người này, thật đúng là trước sau như một mà tự tin. Bất quá cũng là, kỳ gia nhị thiếu, còn có cái gì là hắn làm không được. Vị này chính là Bạch nhiễm đi. Lần đầu gặp mặt, ta là Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo đối với kinh đô cơ mà bài thượng dị năng giả vẫn là có vài phần hiểu biết. Vương Thiếu, Bạch nhiễm gật đầu. Lúc sau liền không nói. Vị này vương thiếu rõ ràng là có việc thương lượng, bằng không sẽ không ở ngay lúc này tới nơi này. Thành, đừng cùng nhà của chúng ta A nhiễm lôi kéo làm quen A ngươi hôm nay như thế nào chính mình lại đây. Không phải cùng cái kia tiền tuấn tiêu không rời mạnh sao. Hắn như thế nào yên tâm chính ngươi ra tới. Vương thiên hạo vui vẻ, con mắt nào của ngươi thấy ta là chính mình đâu. Chiều phía sau cách đó không xa biểu môi, nơi đó đi theo hai người. Kỳ hàm minh bạch. Rồi tay kéo qua bên người bạch nhiễm, A nhiễm. Ngươi nhìn xem vẫn là ta đối với ngươi hảo đi. Đi nơi nào đều đi theo ngươi. Bạch Nhiễm nhìn Vương Thiên Hạo hài hước thần sắc, có chút xấu hổ buồn bực tránh ra Kỳ Hàm tay. Có việc các ngươi nói, ta qua bên kia nhìn xem. Lúc sau hướng Vương Thiên Hạo ý bảo gật gật đầu, xoay người rời đi. Phía sau Vương Thiên Hạo đám người đi xa, nhìn Kỳ Hàm ánh mắt là mười phần vui sướng khi người gặp họa, thế nào, nhân gia không thích ngươi đi. Kỳ Hàm liếc mắt nhìn hắn, biểu tình rất là khoe khoang, này ngươi cũng không biết đi. Nhà của chúng ta ai nhiệm đó là thẹn thùng. Đương người đều cùng ngươi dường như. Ai không biết vương gia đại thiếu cùng phá quân đoàn trưởng kia kêu, kêu một cái gắn bó keo sơn. Hai người như là liên thể anh dường như, đi chỗ nào đều là hai người. Cho nên hôm nay hắn mới kinh ngạc. Ngươi đây là hâm mộ. Vương Thiên Hạo không để ý tới hắn nói cha. Thiết, nhà ngươi cái kia đâu, như thế nào không đi theo ngươi. Tây thành bên kia cũng đến rửa sạch, ta tìm đại ca ngươi, hắn như thế nào không ở. Vương Thiên Hạo liên hệ thật lâu. Thông tin vẫn luôn không thông. Ở viện nghiên cứu bên kia đi. Kỳ ham buổi sáng đi thời điểm nghe đại ca nói muốn qua bên kia. Bên kia có địa phương là che chắn tín hiệu. Chuyện gì? Vương Thiên Hiếu, hắn muốn gặp đại ca ngươi. Vương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Ha! Ngươi không tật xấu đi. Cảm thấy ta cả có thể thấy hắn. Không nói cái khác, liền Vương Thiên Hiếu làm những chuyện này. Nếu không phải hắn hiện tại bị vương gia cầm tù, phỏng chừng đại ca đều giết đến vương gia đi còn có là gan thấy bọn họ. Vương Thiên hạo cũng thực bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ a bất quá có chút kỳ quái. kia tiểu tử tựa như được rối loạn tâm thần dường như, luôn là nói cẩn thiếu đã chết. Còn có chuyện gì không nên là cái dạng này linh tinh? Hắn cũng không nghĩ được không? Mấu chốt là Vương Thiên Hữu luôn là nói một ít kỳ kỳ quái quái nói, hắn tưởng cho hắn dùng phun thật tê tới, mấu chốt là không biết nơi nào ra sai, cư nhiên không dùng tốt. Đương nhiên, Là bởi vì Vương Thiên Hiếu tiêm vào xong lúc sau lời nói nghe liền không phải thật sự, chính là hắn cũng không biện pháp khác, chưa từng nghĩ tới Vương Thiên Hiếu cư nhiên còn có thể đủ khiêng được ép hỏi. Cuối cùng vẫn là Vương Thiên Hiếu chính mình nói muốn gặp kỳ đại thiếu, bằng không hắn cái gì đều sẽ không nói. Vương Thiên Hạo biết yêu cầu này có chút vô lý, nhưng là nói thật, hắn luôn là có chút để ý đành phải thử xem. Kỳ hám nghe thấy lời này trong lòng đột nhiên nảy dựng, lúc sau lửa giận bay lên, nhà các ngươi cái kia khi nào có thể go giờ ie? Dây dưa không xong. Này vương thiên hữu quả nhiên là có bệnh đi. Mơ ước đại ca liền tính, cư nhiên luôn là muốn lộng chết tiểu cẩn. Người làm việc nhi. ngươi vẫn là hỏi một chút đại thiếu, thuận tiện hỏi một chút cần thiếu. Ta tổng cảm thấy có chút dự cảm bất hảo. Vương thiên hạo cũng là không có biện pháp. Chính là loại này dự cảm hắn vẫn là tương đối tin tưởng. Đại thiếu, tiểu ca. Kỳ cần đứng xa xa nhìn vương đại thiếu tới, lúc sau liền cùng tả cũng thế đi tới chào hỏi, làm sao vậy đây là? Thật lâu không nhìn thấy tiểu ca bộ dáng này táo bạo. Đây là gặp được chuyện gì nhi? Kỳ cần do hỏi ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Hạo. Vương Thiên Hạo cười khổ, đem vừa mới nói một lần, tả cũng thế nghe xong trong lòng cũng là mánh ngẻ, Vương Thiên Hiếu có phải hay không đã biết cái gì? Nếu là thật là lời nói. Không nói được đến diệt trừ cái này hay hoàng ẩm. Kỳ cần thực xác định chính mình thân phận trừ bỏ tả cũng thế không ai biết, Vương Thiên Hiếu cái này cách nói đảo như là Kỳ cần trong lòng có suy đoán, Suy nghĩ cẩn thận kỳ cẩn cười lên tiếng, ta lúc ấy chuyện gì như đâu, lại là hắn á nếu hắn muốn gặp đại ca, làm một cái khác đương sự ta nói không chừng có thể thám thính đến cái gì. Đại thiếu không ngại nói ta đi gặp hắn. Chứng thực hạ chính mình suy đoán, thuận tiện Kỳ cẩn trong lòng hiện lên một ý niệm. Chính mình thân phận tuyệt đối là cái bí mật, nếu vương thiên hữu đưa tới cửa tới, như vậy khiến cho hắn hoàn toàn nói không nên lời hảo. Vương thiên hạo không có gì không đồng ý dù sao cái kia làm hắn đau đầu không biết xử lý như thế nào người. Nương người khắc tay, nhà mình lao ra tử cũng không đến nói. Hai người nhìn nhau, trong lòng có quyết đoán. Tả cũng thế tuy rằng không biết Vương Thiên Hữu là tình huống như thế nào, chính là không chịu nổi hắn hiểu biết kỳ cẩn. Á cẩn muốn đi nói, ta bồi ngươi. Hắn cũng đến đi xem rốt cuộc là cái gì chẳng muốn. Kỳ cẩn nhưng thật ra cảm thấy không có gì. Vương Thiên Hạo cũng đồng ý kỳ cẩn liền đem bên này chuyện này giao cho tiểu ca cùng Nhĩ ca. Hắn cùng tả cũng thế đi theo Vương Thiên Hạo chuẩn bị trông thấy Vương Thiên Hữu. Sớm giải quyết sớm xong việc nhi, hiện tại sự tình nhiều như vậy, ai có như vậy nhiều tinh lực vẫn luôn mặc kệ nó. 63 chương 62 đường xuyên qua ca rất trọng sinh. Vương gia đại trạch. Nhiều năm như vậy tới liền tính là cùng tam phòng người trở mặt, nhưng là bởi vì vương lão gia tử còn ở, kỳ cẩn vẫn là đã tới. Cho nên tương đối tới nói tương đối quen thuộc. Nhìn trước mặt này đống lâu, kỳ cẩn nhìn nhìn vương thiên hạo, lúc sau nhìn hắn gương mặt tươi cười có chút vô ngữ. Hãn! Hắn liền nói vương đại thiếu như thế nào như vậy thiện lương, bị vương thiên hữu cùng vương thiên nhiên tính kế lúc sau cư nhiên còn có thể đủ lòng dạ to rộng ăn ngon uống tốt cung phụng. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều quá. Này không phải có một câu gọi là tồn tại so đã chết càng thống khổ, nói ước chừng chính là vương thiên hữu hiện tại cái này chẳng uống. Mặc kệ là hàn gia cũng hảo vẫn là kỳ gia cũng hảo, kỳ thật phong ở lớn, luôn có cái hẻo lánh địa phương sân. Giống nhau đều là dùng để trừng trị người hoặc là làm một ít, ân động. Hẳn là nói như thế nào? Cùng loại với cổ đại phòng chất ủi. Vương gia đương nhiên là cũng có. Hơn nữa kỷ cẩn luôn là cảm thấy, như vậy địa phương âm khí quá nặng, hắn từ nhỏ liền sợ hãi. Không biết vương gia cái này tiểu thiếu gia có phải hay không giống nhau cảm giác? Dù sao kỷ cẩn từ nhỏ liền không thích như vậy địa phương, cho nên hiện tại bị vương thiên hạo lanh hướng nơi này đi, hắn cảm thấy trong lòng phát mau. Đại thiếu, vàng không vẫn là đem vương thiên hữu mang một cái an tĩnh địa phương đi. Nơi này tả cũng thế nhìn kỳ cẩn cảnh giác đôi mắt nhỏ, còn có cái gì không rõ. Trong lòng buồn cười đồng thời cũng cảm thấy đổi cái địa phương tương đối hảo. Vương Thiên Hạo đốn hạ, kỳ thật cái kia thiên viện nhi ngầm còn có cái phòng thẩm vấn, nhập khẩu cũng đương nhiên không chỉ là một cái. Nhưng là nếu lai like khách đều nói như vậy, đổi cái liền đổi cái đi. Dù sao sân nhiều đến là. Vì thế Vương Thiên Hạo hướng bên người đi theo người công đạo, dẫn người đi nhà chính tầng hầm ngầm. Nói xong. Xoay người ý bảo kỳ cẩn cùng tả cũng thế cùng hắn đi nhà chính. Dù sao ở đâu đều là kỳ cần hỏi, chủ tùy khách tiện cũng chưa chắc không thể. Nói thật hắn cũng không lớn đai thấy nhà mình cái kia tầng hầm ngầm, rốt cuộc ở vương đại thiếu xem ra, vương gia việc xấu xa thật sự là phần lớn không thể gặp mặt bàn. Đương nhiên, tuy nói loại địa phương kia vốn dĩ chính là dùng để làm thượng không mặt bàn chuyện này, nhưng là vương gia cái kia. ngẫm lại đã từng nghe nói trước kia láo hoàng lịch, vương thiên hạo tỏ vẻ, vẫn là đường không biết đi. Thật sự là làm người phía sau lưng phát lệnh. Không nói đến bên này ba người quay lại nhà chính, bên kia phái đi hai người đi ngầm cấm thất mang Vương Thiên Hữu ra tới. Vương Thiên Hữu thấy người thời điểm ánh mắt sáng ngời, đây chính là trừ bỏ đưa ăn lần đầu tiên có người tới, có phải hay không kỳ đại ca tới. Tới hai người liếc nhau, không có trả lời, lúc sau mở ra môn. Trong đó một người đi vào, tiểu thiếu gia, đại thiếu thỉnh ngươi đi nhà chính. Nghe thấy lời này Vương Thiên Hữu càng thêm chắc chắn là kỳ quyết tới. Nói cách khác hắn cái kia đại ca còn không phải trực tiếp đi vào nơi này. Vương Thiên Hiếu vẫn là tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể hấp dẫn đến kỳ quyết đã đến. Xem. Này không phải tới. Ấn. Vương gia tiểu thiếu gia vẫn luôn là như vậy tự tin. Lúc này hắn cũng không để bụng chính mình trên tay bị hạn chế dị năng hoàn khảo khóa trụ. Dù sao lúc sau bọn họ sẽ cầu hắn cho hắn giải khóa. Vương Thiên Hiếu tự tin đi theo hai người đi hướng nhà chính. Hoàn toàn không để bụng hai người áp giải phạm nhân tư thái. Chỉ là tới rồi nhà chính, nhìn thấy người cư nhiên là hắn đều không có nghĩ tới, kỳ cẩn. Nháy mắt vương thiên hữu liền nổi giận. Lại là ngươi cái này người đang chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kỳ cẩn cư nhiên không có chết? Phải biết rằng ở hắn biết trước mọc trung kỳ nhị thiếu là đi đi tìm kỳ cẩn, lúc sau kinh đâu người đều biết, hẳn kỳ hai nhà hủy bỏ cái kia treo giải thưởng bảng. Đồn đại nói là tiểu thiếu gia tìm được rồi, chính là bọn họ thế gia người đều biết là tìm được rồi mang về tới chẳng qua là một buổi cho cốt. Chính là vì cái gì? Vì cái gì kỳ cần còn sống? Chứ bỏ kỳ cần còn sống điểm này, chuyện khác cùng hắn biết trước cơ hồ là không có bất luận cái gì xuất nhập. Hắn hận. Đặc biệt là ở được đến biết trước dị năng lúc sau. Nếu là sớm một chút được đến nói. Vương Thiên Hưu nghĩ biết trước trung chính mình bị tiền tuấn đẩy hạ tường thành lúc sau vừa lên biến dị thú, còn có bị cắn xé cái loại này đau đớn. Thân thể không tự chủ được đánh cái dùng mình. Không. Hắn đều biết biến dị thú chuyện này, lần này hắn cùng vương thiên nhiên hãm hại vương thiên hạo cũng không có thành công. Như vậy tiền tuấn nhất định sẽ không giống biết trước chung như vậy muốn hắn chết thống khổ. Còn có, hắn nắm giữ tương lai sự tình, kỳ đại ca nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đối, chỉ cần là có thể đem này đó nói cho kỳ đại ca, hắn nhất định sẽ cứu hắn đi ra ngoài. Hắn không thể cùng vương thiên hạo nói, bằng không nói không chừng vẫn là một cái chết. Húng chi nói hắn cũng không tin. Đây cũng là Vương Thiên Hữu vẫn luôn kiên trì xuống dưới không có nói cho Vương Thiên Hạo nguyên nhân. Đối với tiền tuấn kháng cự, khiến cho Vương Thiên Hữu còn xem như giải quá điểm nhi đầu bóc. Nếu hắn nói Vương Thiên Hạo không tin, như vậy hắn liền tìm cái để ý người. Hắn cũng biết, về kỳ cẩn kỳ đại ca nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc chính là hắn chờ tới không phải kỳ quyết. Kỳ cẩn nhìn tức muốn hộp máu Vương Thiên Hữu, tâm tình mạc danh rất là sung sướng. Ước chừng đây là thấy ngươi không cao hứng, ta cũng liền cao hứng. Mặc kệ Vương Thiên Hữu nghĩ như thế nào, Kỳ Cẩn vẫn là muốn biết hắn đã biết nhiều ít. Rốt cuộc hắn không biết Vương Thiên Hữu có phải hay không biết hắn là thuần chủng chuyện này. Nhưng là hắn nhưng thật ra nhớ rõ Vương Thiên Hữu tựa hồ chính là ở Dị Thú Vây Thành thời điểm bị tiền Tuấn đẩy hạ tường thành. Cho nên Vương Thiên Hữu cái gọi là biết, ước chừng cũng chính là đến Dị Thú Vây Thành lúc. Còn không có hắn biết đến nhiều đâu. Kỳ Cẩn lão thần khắp nơi nhìn Vương Thiên Hữu, ta có nên hay không chết ta không biết, nhưng là ngươi sắp thật là sắp chết, đúng không? Vương Thiên Hữu nghe thấy lời này ánh mắt hơi co lại. Như thế nào sẽ? Hắn như thế nào sẽ biết? Không không không, nhất định không phải hắn tưởng như vậy. Tước Trường chỉ là Kỳ Cẩn muốn hại chết hắn thôi. Ta bất hòa các ngươi nói. Ta muốn gặp Kỳ Đại Ca. Hết hy vọng đi. Ta ca là sẽ không gặp người. Kỳ Cẩn chấn an vô vỗ tả cũng thế bởi vì nghe thấy Vương Thiên Hữu nguyền rủa hắn lúc sau căng chặt bàn tay, ý bảo hắn thả lỏng. Nô. No. Tước Trường này đây vì Vương Thiên Hữu đã biết hắn thuần trùng thân phận. Sao có thể đâu? Ta biết tương lai muốn phát sinh chuyện này. Vương thiên hữu dương cảm. Hắn không tin bọn họ không muốn biết. Làm ta đoán xem, ngươi biết bao lâu chuyện sau đó nhi? Kỳ cần bình tĩnh trầm ngâm. Nô, nghe nói ngươi nói ta đang chết, Chính là ta còn chưa có chết đâu. Này thuyết minh ngươi cái gọi là biết trước căn bản là không đáng tin cậy. Như vậy chuyện sau đó nhi, ngươi biết bao lâu lúc sau? Một vòng. Nửa tháng. Một tháng. Ba tháng. Nga xem ra là một tháng chính là cực hạn nhìn vương thiên hữu thần sắc biến hóa kỳ cẩn nói nghe thấy kỳ cẩn nói vương thiên hữu thật là bình tĩnh không thể như thế nào sẽ hắn như thế nào sẽ biết kỳ cẩn đương nhiên biết bất quá cũng không phải là cái gì lợi hại kỹ năng chỉ là hắn tinh thần lực tương đối cao rõ ràng vương thiên hữu thần sắc biến hóa hơn nữa biết biến dị thú mùa đông liền sẽ vây thành cho nên tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng xem ra vương thiên hữu thật là trọng sinh Chỉ là chính hắn tự hồ đều không phải đặc biệt rõ ràng thôi. Tước chừng là một cái khác thứ nguyên kỳ cẩn sau khi chết cũng không có người để lộ ra hắn là thuần chủng sự tình. Rốt cuộc lúc ấy biết đến cũng chính là tả ngạ người cùng người trong nhà. Bảo mật công tác đương nhiên không tồi. Kỳ cẩn đã biết muốn biết, càng thêm là tin tưởng mười phần. Sao có thể vương thiên hữu có chút khó có thể tin? Vì cái gì kỳ cẩn không có chết? Còn đã biết nhiều như vậy sự tình. Hơn nữa ta cũng thế không phải hẳn là thích hắn đội ngũ chung cái kia không gian dị năng giả sao. Biết trước trung vương thiên nhiên chính là bởi vì muốn hại nữ nhân kia cho nên bị thu thập. Vì cái gì, cái gì đều không giống nhau. Lúc này vương thiên hữu mới có chút sợ hãi. Bất quá bọn họ vẫn là không biết chính mình biết đến sự tình. Đối, hắn còn có lợi thế. Ta còn biết chuyện khác, ta biết đến sự tình đều có thể nói cho các ngươi Vương thiên hữu hoan hoãn, nhưng là ta có cái tiểu điều kiện. Làm khó ngươi hiện tại còn có thể đủ nói điều kiện. Kỳ cần châm chọc cười cười, đại thiếu cảm thấy đâu. Vương thiên hạo không sao cả nhún nhún vai, cẩn thiếu nhìn làm. Nếu không phải bởi vì lao gia tử, người này còn có thể đủ sống đến bây giờ. Dù sao giao ra đi khen ngược. Vương tiểu thiếu gia không ngại nói nói. Bất quá nhưng đừng nói cái gì nữa ta đại ca, ta không cao hứng nghe. Nói kỳ cần kéo xuống mặt, ngươi phải biết rằng, hiện tại muốn ngươi thế nào, nắm giữ ở trong tay ta. Vương Thiên Hữu đúng là minh bạch chuyện này, trong lòng vẫn hận mới càng thêm lợi hại. Không, hắn tạm thời không thể đủ đắc tội Kỳ Cẩn. Vương Thiên Hữu rốt cuộc xem như thông minh một hồi, biết lúc này lại như thế nào mạnh miệng đi xuống đều không có hảo kết quả. Hắn đại ca sở dĩ có thể đi tìm Kỳ gia người, vẫn là bởi vì chính mình nói biết đến chuyện này cùng Kỳ gia có quan hệ. Chính là nếu là Kỳ Cẩn đều không để bụng nói. Vương Thiên Hữu không dám tưởng tượng kết quả. "Hảo, ta nói cho ngươi" nhưng là ngươi đến đáp ứng ta mang ta rời đi nơi này. Vương Thiên Hiếu rốt cuộc là thỏa hiệp. Có thể, mặc kệ tin tức của ngươi là cái dạng gì, ta đều có thể mang ngươi rời đi vương gia cũng bảo đảm vương đại thiếu sẽ không truy cứu. Nhưng là ta cũng sẽ không đem ngươi mang về tham lang, rốt cuộc ta chán ghét ngươi ngươi cũng là biết đến. Kỳ cẩn gật gật đầu. Cái này chủ hắn vẫn là làm được. Hảo! Trong lòng cân nhắc một phen, Vương Thiên Hiếu Trung Quy là đáp ứng rồi kỳ cẩn. Lúc sau nói chuyện này không ra kỳ cẩn sở liệu, vương thiên hữu tuy rằng bởi vì đã phát sinh chuyện này không xác định, cho nên nói có chút hàng hồ, nhưng là kỳ cẩn vẫn là nghe ra tới. Vương thiên hữu cho rằng chính mình làm một giấc mộng, cái này trong ngộng tình cảnh, chính là kỳ cẩn biết đến cái kia cái gọi là cốt truyện. Chẳng qua bởi vì vương thiên hữu thật sự là cái không nên thân, cho nên biết đến cũng hoàn toàn không nhiều. Nhất hữu dụng, ước chừng chính là cái kia hắn biết đến thú triều. Đáng tiếc chuyện này kỳ cẩn bọn họ đã có điều đoán trước Chỉ là không biết cụ thể thời gian. Lúc này Khế Ngược đã biết ước chừng là ở nửa tháng lúc sau âm lịch 14, thú triều bắt đầu phát động, đến 15 trăng tròn hoàn toàn thành hình. Kỳ cần nghe đến đó, chấm tư. Còn có nửa tháng thời gian, thời gian nhưng thật ra đủ rồi. Ta biết đến đều nói, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Vương Thiên Hữu nhìn Vương Thiên Hạo bất thiện ánh mắt, biết hắn là đoán được chút chính mình cùng hắn chi gian sự tình, trong lòng một trận chột dạ. Tuy rằng những cái đó sự tình không có phát sinh cái gì nghiêm trọng hậu quả, Chính là hắn đã làm, chỉ là kết quả không biết vì cái gì không giống nhau. Kỳ Cẩn không để ý đến hắn, chỉ là quay đầu nhìn về phía Vương Thiên Hạo, đại thiếu, như vậy ta liền dẫn hắn đi rồi. Vương Thiên Hạo một buông tay, xin cứ tự nhiên. Kỳ Cẩn cùng tả cũng thế mang theo Vương Thiên Hữu rời đi vương gia. lúc sau đánh xe mang theo Vương Thiên Hữu hướng về kinh giao chạy. Ở khoảng cách cực độ căn cứ ước chừng 2 giờ xe trình địa phương buông xuống Vương Thiên Hữu. Hơn nữa, kỳ Cẩn, Vương Thiên Hữu chịu đựng trong cơ thể đau đớn. Đôi mắt chỗ sâu trong là che giấu không được sợ hãi, ngươi bội ước. Rõ ràng, kỳ cần không phải hẳn là buông tha hắn sao. Kỳ cần cười, vương tiểu thiếu gia, ngươi còn nhớ rõ ta nói cái gì đi. Mặc kệ tin tức của ngươi là cái dạng gì, ta đều có thể mang ngươi rời đi vương ra, cũng bảo đảm vương đại thiếu sẽ không truy cứu, điểm nào ta không có làm được. Vương thiên hữu đồng tử cấp xúc. Đúng vậy, kỳ cần cũng không có bảo đảm hắn nhất định sẽ an toàn, là hắn, chung quy quá tin tưởng chính mình trước kia ký ức. Kỳ cẩn, đã sớm không phải lúc trước cái kia tâm địa thiện lương tiểu thiếu gia. Phanh một tiếng, vương thiên hữu suy nghĩ cẩn thận, lại cũng trung quy không còn kịp rồi. Kỳ cẩn nhưng thật ra nghĩ nghĩ, Lang tả cũng thế trên mặt đất bổ cái hố, đem người trôn hiểu rõ chuyện này. Trung quy người chết vì đại. Tả cũng thế giúp đỡ kỳ cẩn làm xong này đó, hai người liền phản hồi kinh đô cơ điện. Trên đường, kỳ cẩn nhìn dường như không có việc gì lái xe tả cũng thế, có chút tò mò, không cảm thấy ta lật lọng. Ta cũng thế đảo ra một bàn tay xoa bóp hắn gương mặt, ta cảm thấy ác cần làm được thực hảo. Vốn đang muốn là ngươi trung quy mềm lòng thả người, ta muốn như thế nào đi giải quyết đâu. Con hảo nhà hắn tiểu hải nhi không làm như vậy. Kỳ cần cười, ta nào có như vậy thiệt lương. Lại không phải trón váng. Vương Thiên Hữu năm lần bảy lượt hám hại hắn liền không nói, bởi vì luyến mộ nhà mình đại ca liền phải làm đại ca chỉ có hắn một người, thần lõ dịp. Này đều khi nào? Nhân loại địch nhân không chỉ là tăng thi. Muốn sống sót như vậy gian nan. Đương nhiên là muốn diệt trừ hậu họa Hắn nhưng không tin vương thiên hữu sẽ cải tà quy chính. tả cũng thế nói, thâm đến hàn tâm. Hai người liền tại đây mênh mang trên nền tuyết hướng về kinh đô trở về, nên giải quyết giải quyết, dư lại, chính là sắp sửa đã đến phiền thoái. 64 chương 63 thú triều Tới, thời gian luôn là quá thật sự mau đặc biệt là đương nhiên chuyên chú với một ít sự vật thời điểm. Vì thế, ở làm có thể làm hết thể chuẩn bị thời điểm. Thú triều rốt cuộc là tới. Nhìn trước mặt tường thành hạ dần dần ra tăng biến dị thú, kỳ cẩn trong lòng không thể nói là hưng phấn nhiều chút, vẫn là thấp thỏm nhiều chút. Tường thành lại như thế nào vững chắc, đối mặt đối diện hàng ngàn hàng vạn biến dị thú, người trong lòng vẫn là sợ hãi chiếm đa số. Kinh đô cơ mà bên ngoài người gần nhất đã bị cưỡng chế xếp vào nội thành, lúc sau như thế nào làm còn phải xem lần này nguy nan qua đi hình thức. Tiểu cẩn, Tây Bắc giác xác nhận. Máy truyền tin trung truyền đến đại ca Thanh Âm. Đông Bắc giác xác nhận. Kỳ Cẩn hồi phục, bên này là dị năng lang cùng gấu nâu đánh trước trận. Khi mắt, kỳ Cẩn xác nhận thành lâu hạ giống loài. Gấu nâu phòng ngự tương đối cao, bầy sói dị năng công kích tính tương đối cường. Không biết đây là lơ đãng tổ hợp vẫn là biến dị thú thật sự có tương đối cao chỉ số thông minh. Nghĩ đến A-lang, kỳ Cẩn trong lòng đánh cái đột. Chỉ mong, này đó biến dị thú liền tính là chỉ số thông minh có điều đề cao, còn hiểu được phối hợp, cũng không cần quá mức với Ngụy thiên. Bên này phía trước cũng là công kích tính tương đối cường, xem ra phía trước làm bấy dập hiệu quả hữu hạn. Kỳ quyết nhìn coi như có tổ chức có kỷ luật biến dị thú, trong lòng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Dù sao thực lực trước mặt, hết thảy phản động thế lực đều là hồ giấy. Đại ca, ngươi xem biến dị thú phía sau, bầu trời. Kỳ cẩn thanh em bỗng nhiên nghiêm túc, kỳ quyết phản xạ có điều kiện nhìn về phía biến dị thú phía sau, liền nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh. Ngưng thần nhìn lại, đó là Thông chi chuẩn bị tương thành hạ ngọn lửa hố chuẩn bị. Đó là đại đàn phi hành biến dị thú, còn có phía sau đi theo hình như là biến dị chuột. Biến dị chuột bản thân số lượng cũng không nhiều, nhưng là sắc thật đối phó lên đặc biệt phiền toái sinh vật. Chỉ có ngọn lửa có thể trở hắn một trở, nội thành giới nghiêm, tiểu tâm biến dị lao thử. A đội thu được, B đội thu được. Máy truyền tin trung công cộng kênh, các tiểu đội hồi phục. Ngày hôm qua nông lịch 14, biến dị thú đã bắt đầu ở kinh đô cơ mà chung quanh tụ tập Lúc ấy bọn họ viễn trình dị năng còn ý đồ công kích quá. Chính là này đó biến dị thú không biết là bắt đầu thời điểm đã chết mấy chỉ lúc sau học thông minh, vẫn là căn bản liền có tổ chức. Cứ nhiên dần dần mà rời khỏi một km tả hữu xa xa vây quanh kinh đô cơ mà. Đương nhiên căn cứ chung người cũng không có khách khí, liền tính là dị năng không thể đủ đánh ra như vậy xa, nhưng là hiện đại nhiệt võ vẫn là có chút dùng. Vì thế ngày hôm qua một ngày một đêm, kinh đô cơ mà bốn phía tiếng nổ mạnh tuy rằng là đứt quãng, Liền không có dừng lại quá Ngày hôm qua một ngày Phòng trừng tử vong biến dị thú như thế nào cũng không dưới ngàn đầu Đáng tiếc chính là biến dị thú rốt cuộc không phải tăng thi Vẫn là hiểu su lợi tị hại Tuy rằng ngày hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm tử thương có chút nhiều Chính là sau nửa đêm cơ hồ liền thối lui đến an toàn tuyến bên ngoài Mặc kệ nói như thế nào Ngày hôm qua một ngày còn xem như có chút thu hoạch Rốt cuộc biến dị thú năng lực thật sự là cường hãn Có thể thiếu một con là một con Chú ý phi hành loại biến dị thú tiếp cận, phun ra khí chuẩn bị, khai hỏa. bên kia vẫn luôn quan sát đến nơi xa thú đàn kỳ quyết chuẩn sắc phát hạ hiệu lệnh. lúc sau liền nhìn đến vốn đang tính xanh thảm không trùng, một mảnh mây đen rớt xuống. lúc sau hỏa sắc lan tràn, một loại lông chim cùng thịt loại thiêu thủ hỗn hợp hương vị truyền đến, sắc đến kỳ cẩn hò khan hai tiếng. thật sự là quá không dễ người. bất quá nhìn những cái đó biến dị điểu xôn sao từ trên trời giáng xuống, thị giác hiệu quả vẫn là tương đối chấn động. Biến dị loài chim là phong hệ dị năng tương đối nhiều, tốc độ liền tương đối mau. Chính là liền tính là tốc độ lại mau, thành đàn bay tới thời điểm vẫn là tương đối phương tiện săn giết. Đáng tiếc chính là rất nhiều ngã xuống lúc sau đã bị theo sau công kích biến dị thú dầm nát. Kỳ Cẩn thịt đau nhìn, đây đều là thịt nột. Nhưng là đảo mắt nhìn nhìn đối diện kéo dài không dứt biến dị thú, mặc danh tâm tình lại hảo không ít. Ừm, đều là thịt. Đáng tiếc chính là không gian hệ dị năng lực công kích hữu hạ Kỳ Cẩn đành phải trong tay mang theo thương. Tinh chuẩn nhắm chuẩn, lúc sau phóng ra. Hắn phía sau chính là tả cũng thế. Kỳ cần dị năng lực công kích không thành, chính là ỉ vào chính mình thương pháp, gia hỏa này cố tình muốn tới phía trước tới. Tả cũng thế lo lắng, dù sao lần này hành động bất thành đều là về hàn gia điều hành. Rốt cuộc dị năng giả chỉ là một bộ phận nhỏ, chân chính hữu dụng vẫn là con nhân. Cho nên hắn cũng cứ yên tâm đem người giao cho lương cảnh dương. Hoa Nga! Như thế nào con thỏ lực công kích như vậy Cường? Kỳ cẩn kinh ngạc nhìn thành lâu hạ sức bật kinh người con thỏ. Ngoan ngoãn. Gia hỏa này nhảy lên cư nhiên đều phải đến tường thành một nửa. Đây chính là gần 20 mét cao tường thành. nay con thỏ một nhảy đều sắp có 3 tầng lâu cao. Lúc sau liền thấy kia con thỏ đột nhiên một đầu đụng phải tường thành. Phanh một tiếng, kỳ cẩn cảm thấy này tường đều run run. Trên tường mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì chẳng muốn. Rõ ràng phía trước chính là gấu nâu cùng biến dị lang. Này con thỏ như thế nào đống nhiên toát ra đến từ sát thức công kích? Không tốt. Này con thỏ là tự cấp gấu nâu làm làm mẫu. Con thỏ thông minh, hùng cũng không đốc. Lúc này nhưng hảo, phía sau gấu nâu trên đầu một trận quang hoa hiện lên, liền nhìn đến vốn dĩ cổng cảnh cầu cổ hùng tốc độ đống nhiên tăng lên, nhanh chóng nghiền quá thiết hạ bấy giờ, hướng tới tưởng thành đâm lại đây. Kỳ cần sắc mặt đều thay đổi. Biến dị thu biến dị lúc sau, rất nhiều hình thể đều trở nên không giống nhau. Như vậy vốn dĩ liền đại hình động vật Biến dị lúc sau hình thể quả thực chính là một tòa di động xe tăng. Nếu là chỉ có một đầu đánh vào trên tường, tường thành nhiều nhất chấn chấn động. Chính là mười mấy đầu đâu. Mấy chục đầu đâu. Cái này biên nhưng chính là mấy chục đầu. Này giúp biến dị thú thật là điên rồi đi. Vẫn là nói nhân loại căn cứ chung có cái gì bọn họ muốn được đến. Nói cách khác có thể nói ăn tạp động vật là bởi vì đại tuyết phong sơn không đến ăn, bởi vì nhân loại tương đối tới nói tương đối hảo săn thú, chính là ăn thịt động vật đâu. Không thấy Lang cùng con thỏ đều đạt thành hiệp nghị sao? Kỳ cần nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng qua cái này đáp án lúc sau không lâu hắn sẽ biết. Chính là chân chính nguyên nhân đừng nói là hắn, chỉ cần là đoán được cơ hồ đều là dở khóc dở cười. Sở Hữu thổ hệ dị năng giả chú ý, kiến tương đất, đào hố, ngăn lại chúng nó. Tả cũng thế trong tay không biết khi nào cầm cái khuyết đại âm thanh khí. Hắn này một tiếng thê, chung quanh thổ hệ dị năng giả ăn ý tiến lên, nháy mắt liền nhìn đến những cái đó gấu nâu trước mặt xuất hiện một đồ đổ, đổ tương đất. Tuy rằng nói cũng không đủ dày nặng, nhưng là không chịu nổi nhiều nha. Cho nên cuối cùng vẫn là ngăn trở chúng nó tự sát thức đi tới. Kim hệ bám bảo, nhắm chuẩn trước giải quyết gấu nâu. Hắn là đã nhìn ra, mặc kệ này đó biến dị thú có phải hay không có tổ chức, này đó gấu nâu chính là lớn nhất sát thương tính vũ khí. Tả cũng thế đem tầm mắt thay đổi, liền nhìn đến gấu nâu phía sau biến dị bầy sói, linh cầu, hồ lang chờ mặc kệ có phải hay không phương bắc động vật đều hiện ra một loại ủng hộ trạng thái, tựa hồ chờ gấu nâu đánh vỡ tường thành. Kim loại hệ dị năng tiến lên, bị thêm vào quá viên đạn hiện ra xoay tròn thức đi tới, lúc sau chui vào gấu nâu da lông. Nhìn chúng đạn gấu nâu cư nhiên chỉ là đốn hạ, lúc sau hung tính càng là quá độ, kỳ cẩn mọi người nhăn chặt mày. Không có biện pháp, vốn dĩ gấu nâu lực phòng ngự liền cao, lúc này biến dị sau xem ra càng là cao thái quá. Ta thử xem, kỳ cẩn nhìn dưới thành gấu nâu, trong tay thương nhắm ngay gấu nâu đôi mắt, lúc sau phanh đánh chúng, Kia chỉ bị đánh trúng gấu nâu chỉ là dừng một chút. Lúc sau ầm ầm ngã xuống đất, nhắm chuẩn đôi mắt. Kỳ cần nói, liên tính là người khác thủ pháp không hắn hảo, nhưng là tổng so đánh vào hùng trên người không có gì hiệu quả hảo. chung quanh rất nhiều người cũng là thấy vừa mới kêu một màn, còn có cái gì không rõ. Vì thế mọi người tận lực nhắm chuẩn chúng nó yếu ớt bộ vị, quả nhiên hiệu quả hảo rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều ở công kích gấu nâu, đại bộ phận người vẫn là ở rửa sạch bên cạnh loại nhỏ biến dị thú. anh tương đối gấu nâu tới nói loại nhỏ. Cứ như vậy kỳ cần bọn họ bảo hộ bên này hiệu quả vẫn là thứ tốt Dần dần liền rửa sạch ra tảng lớn đất trống Hơn nữa phun ra khí, mặc kệ nói như thế nào liền tính là biến dị Giá thú vẫn là tương đối sợ hỏa Cho nên dần dần mà nhân loại vẫn là chiếm thượng phong Chính là chính là này một cái ban ngày tiêu hao, Tuy rằng nói không có làm biến dị thú tiếp cận tường thành Nhưng là mặc kệ là vũ khí tiêu hao vẫn là dị năng tiêu hao, Đều là một cái khả quan con số liên tính là biến dị thú mắt thường có thể thấy được ở giảm bớt nhưng là cũng có thể đủ cảm giác ra bọn họ cũng không tưởng rời đi không biết này đó biến dị thú đang đợi cái gì kỳ cần có chút nôn nóng biến dị thú tử thương có thể có hơn phân nửa như thế nào chẳng những không lùi đi cư nhiên còn do dự mà tiến công là lúc này biến dị thú tiến công không có phía trước như vậy máy liệt chính là chính là như vậy mới làm cho bọn họ khó hiểu xem biến dị thú bộ dáng vẫn là tưởng vào thanh nội rốt cuộc là cái gì hấp dẫn chúng nó Chờ đến thay ca thời điểm, kỳ cẩn cùng tả cũng thế đi xuống tường thành, kỳ cẩn mệt mỏi vây vây chính mình bả vai. Cảm giác hảo toan. a tả, ngươi nói kỳ quái không? Này đó biến dị thú phía trước vẫn là một tổ ong muốn bảo thành, chính là lúc này như thế nào dần dần mà chậm lại thế công. Kỳ cẩn thật là cảm thấy kỳ quái. Không nói cái khác, phía trước những cái đó biến dị thú giống như là phía sau có cái gì ở đuổi đi chúng nó giống nhau, chính là lúc này mới không đến một cái ban ngày. Như thế nào tiến công liền trở nên có thể có có thể không Tả cũng thế lắp đầu Hắn cũng là khó hiểu Nhiên kỳ cẩn vẫn luôn ném bả vai Tả cũng thế rỗi tay cho hắn méo nhéo. Kỳ cẩn thoải mái than thở ra tiếng Không biết liền không biết Chờ lúc sau biến dị thú rời đi lại điều tra đi Bằng không bọn họ cũng không có cách nào Rốt cuộc phía trước bọn họ còn tưởng rằng là ăn có tính biến dị thú giảm bớt Rất tới ăn thịt tính tiến công nhân loại Chính là xem mấy ngày nay trạng hướng thật sự là không giống Xem ra chỉ có thể đủ lúc sau có cơ hội điều tra. Lần này chuyện này cần thiết lộng minh bạch, bằng không về sau còn có khả năng phát sinh. Năm nay mùa đông giải quyết, ai biết sang năm đâu. Năm sau đâu. Bọn họ hiện tại thương vong tương đối thiếu, trực chính là trong tay vũ khí tương đối nhiều. Chính là này đó rất nhiều đều là hiện tại sinh sản cùng không thượng. Cho nên nếu là vẫn luôn như vậy, lúc sau sợ là khó khăn. Kỳ cẩn cũng biết ăn ý tứ. Hai người không có nhiều lời khác. Vẫn là trở về ăn cái gì lúc sau hảo hảo nghỉ ngơi tương đối hảo. Ngay cả Kỳ Cẩn đều cảm giác được thân thể mệt mỏi, có thể nghĩ sự tình hôm nay nhiều khó giải quyết. Ban đêm cùng với tường thành chỗ truyền đến các loại tiếng nổ mạnh, Kỳ Cẩn ở chính mình phòng lấy ra một túi huyết tương, lúc sau nhìn nhìn, chung quy là nuốt đi xuống. Ngày mai còn muốn tiếp tục thủ thành, hắn không biết mỗi ngày đối mặt nhiều như vậy huyết tinh khí, nếu là không chuẩn bị sẵn sàng nói, chính mình có thể hay không lộ cái gì dấu vết. Vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Lúc sau nằm ở trên giường, kỳ cẩn tuy rằng là nhắm mắt lại, nhưng là suy nghĩ vẫn luôn ở quay cuồng. Chính mình dị năng vẫn luôn ở tích lũy, nhất định hảo hảo đốc xúc tả cũng thế cùng đại ca mau chút tới lục giai Chỉ cần bọn họ hai cái có một người tới rồi lục giai lúc sau chính mình là có thể đủ giải thoát rồi. dần dần mà, kỳ cẩn đại não trung lại lần nữa phong không, tiến vào chập mắt trạng thái. Sáng sớm hôm sau, lên lúc sau vội vàng ngăn qua cơm sáng kỳ cẩn, cùng tới tìm hắn tả cũng thế đi trên tường thành các loại tiểu động vật tụ tập. hắn biết trong núi kỳ thật có rất nhiều biến dị thú, đặc biệt là mạt thế lúc sau, dân cư giảm bớt, rất nhiều thành thị đều thành biến dị thú gia viên. Chính là này cũng quá nhiều. Như cũng là không ngừng nhắm chuẩn xạ kích qua một ngày, gần trạng vạng thời điểm, mượn từ xa bắn đèn chiếu sáng lên nơi xa cảnh tượng làm đại gia trong lòng đột nhiên chấm xuống. Khi cần nắm chặt trong tay vũ khí, trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Như thế nào sẽ? Không phải nói nhỏ yếu sinh vật biến dị tỷ lệ đại nhưng là dị năng tương đối dâu riêng sao. Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thoạt nhìn liền không dễ chọc biến dị chuột. Lại nói hắn biết đến trong cốt truyện, lần này biến dị thú vây thành cũng không có như vậy nguy hiểm. Nhìn phía trước rầm rạp căn bản không phải phía trước gặp qua biến dị chuột có thể so sánh số lượng, mọi người trong lòng đều ép tới trầm trọng. Nhiều như vậy lão thử, mặc kệ dị năng như thế nào, hôm nay, sẽ không dễ dàng. Mọi người đều làm tốt đại chiến chuẩn bị. 65 chương 64 nếu có chỉ mau chủ tử. Nếu ngươi đều chuẩn bị liều chết một bác, nhưng là sự tình sắp đến đầu thời điểm đã xảy ra đại xoay ngược lại, sẽ là cái gì cảm thụ? Không chi cái này xoay ngược lại phản ra ngoài mọi người dự kiến. Ước chừng vui sướng đồng thời vẫn là có một chút bất an đi. Nay đại khái chính là hiện tại kinh đô cơ mà còn ở trên tường thành phòng vệ người nội tâm chân thật cảm thụ. Vốn dĩ như màu đen sóng chiều biến dị chuột, liền như vậy dũng lại đây. Mọi người đã nắm chặt trong tay vũ khí. Dị năng cũng là vận sức chờ phát động, chính là vốn dị manh liệt sóng chiều phía sau, đột nhiên đã xảy ra mắt thường có thể thấy được rối loạn. Lúc sau không biết sao, nguyên bản mục tiêu minh sắc thẳng đến tường thành biến dị chuột không chỉ có bắt đầu tán loạn, không ít còn bắt đầu ngay tại chỗ đào hố đem chính mình cấp trôn. Mọi người kinh ngạc, đồng thời bởi vì phi hành khí vô pháp phi hành, chỉ có thể đủ dùng kính viễn vọng nhìn phía trước người rốt cuộc không bình tĩnh. Amil, kỳ cần bên người một dị năng giả đột nhiên kinh ngạc ra tiếng. Cái gì? Người chung quanh nghe thấy hắn hình như là phát ra một tiếng mèo tê, đều có chút kinh ngạc. Người nọ mặc kệ chung quanh người kinh ngạc, ngược lại là bổ nhào vào trên tường thành, hơi kém ngã xuống, vẫn là bên người người một phen túm chặt hắn. Hắn nhưng thật ra không có gì, bên người nhìn người một thân mồ hôi lạnh. Này nếu là ngã xuống đừng nói ngã chết, chính là phía dưới còn tàn lưu dị năng thú tuyệt đối sẽ đem hắn xé. Thật là am hiểu. Người nọ không màng chính mình hơi kém ngã xuống, nỗ lực hướng về một phương hướng xem qua đi, lớn tiếng hô một câu. A Miu. Lúc sau, mọi người liền nghe thấy một tiếng cũng không vang dội, nhưng là xuyên thấu lực thật tốt mèo tê. ơ. Người nọ trực tiếp liền ngồi ở trên tường thành khóc, ô ô. A Miu còn sống. Nó đều trưởng thành. Lúc sau người này liền không màng hình tượng khóc lớn ra tiếng. Lúc này còn ở làm phòng ngự mọi người thật là trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì chẳng huống? Như thế nào thủ thủ thành còn thủ khóc. Kỳ cần đem trong tay kính viễn vọng nhắm ngay vừa mới người nọ xem phương hướng lúc sau cuối cùng là thấy rõ hắn là biết đám kia biến dị chuột vì cái gì tán loạn biến dị chuột phía sau không biết khi nào tới một đám lớn lớn bé bé miêu này đàn miêu số lượng xa xa không có biến dị chuột nhiều chính là không chịu nổi mặc kệ khi nào lao thử luôn là sợ miêu hùng chi vẫn là biến dị sau thực lực rõ ràng không tầm thường biến dị miêu người này vừa mới nhìn phương hướng chính là một con tam hoa miêu mang theo các loại miêu ở bắt chuột này đàn miêu rõ ràng là tới băng nhân nhìn xem những cái đó lao thử Tự nhiên chính là bị cắn chết lúc sau ném đến một bên, lúc sau tiếp tục đuổi giết. Kỳ cần nhìn này đàn miêu lực sát thương, bội phục ngũ thể đầu điện. Này có thể so bọn họ mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc biến dị chuột vóc người tiểu, không phải đại quy mô vũ khí nhắm chuẩn còn khó khăn. Lúc này đàn miêu tới, một cắn một cái chuẩn. Quả nhiên thiên địch gì đó. A cẩn, kỳ nhị nói bọn họ bên kia cũng tới một đám miêu, còn có cẩu tử cùng các loại phi hành loại biến dị thú, giống như. Không ít đều là đã từng nuôi trong nhà sủ vật. Tả cũng thế cũng là dối dám. Ai từng nghĩ đến bọn họ thật sâu để phòng biến gì chuột, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa biến thành năm bẹ bảy mảng không nói, còn bị nhanh chóng bắt giết. Đều là. Kỳ cần hít một hơi thật sâu. Không sai biệt lắm. Tả cũng thế cũng kỳ quái. Rốt cuộc mặt thế lúc sau rất ít tái kiến nuôi trong nhà sủng vật. Ở tang Thi tiến đến phía trước, nuôi trong nhà sủng vật trong một đêm mai danh nhận tích. Lúc ấy chính là khiến cho thật lớn hoảng loạn. Rốt cuộc không ít sạn phân cùng nhà mình chủ tử cảm tình cực hảo, đồng nhiên chủ tử không thấy, đương nhiên sẽ khắp nơi tìm. Chính là nếu là một con hai chỉ là đột phát sự kiện, tập thể biến mất chính là thần quái sự kiện. Ách! Không bay lên đến thần quái như vậy khoa trương, chính là tuyệt đối là kém không xa. Lúc trước chuyên gia phòng đoán, phòng chừng là các con vật cảm giác được thân thể có cái gì biến hóa, cho nên trốn đi tiến hành biến dị. Đặc biệt là lúc sau phát hiện có giã ngoại động vật biến dị, càng là khẳng định cái này suy đoán. Đáng tiếc mặc kệ mất đi nhà mình mao chủ tử người có bao nhiêu nóng lòng, mặc thế lúc sau liền tính là muốn tìm đều không dễ dàng. Có người từ bỏ, có người lại là vẫn là liền hữu hạn thời gian tiếp tục tìm kiếm nhà mình mao chủ tử, mặc kệ thế nào kia đều là chính mình hiện tại người nhà. Nay trên tường thành khóc lóc người, chính là trong đó một cái. Trận này biến dị thú vây thành cứ như vậy bắt đầu hoanh hoanh liệt liệt bắt đầu, kết thúc không thể hiểu được. Đường đám kia biến dị lao thử cơ hồ chết chết trốn trốn lúc sau mặt khác biến dị thú giống như là biết kế hoạch thất bại giống nhau, liền như tới khi giống nhau thủy triều lui đi, chỉ là lưu lại đầy đất biến dị thú thi thể. Trên tường thành đã trải qua hai ngày cộng thêm một đêm nửa mọi người hai mặt nhìn nhau, nay liền kết thúc. Cũng quá dễ dàng, không phải kết thúc không tốt, mấu chốt là cái dạng này kết thúc làm nhân tâm trung cảm giác không chân thật. Kết thúc. Trên tường thành một người hỏi bên người đồng bạn, ân, ước chừng là kết thúc. Hắn bên người người cũng là có chút mông vòng, bất quá vẫn là trả lời nói. A kết thúc. Kinh đô cơ mà bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô. Trận này nguy cơ ở đại gia trong lòng đè ép thật lâu. Từ nhận được kinh đô cơ địa phương mặt thông chi, mọi người tuy rằng đều ở tích cực chuẩn bị, chính là trong lòng không phải không sợ hãi. Đặc biệt là đối mặt thế tới rào rạt biến dị thú triều, mọi người sợ hãi đồng thời còn không thể không đối mặt. Lần này, rốt cuộc là đi qua. Bọn họ rốt cuộc là thắng lợi. Nhìn tương thành ngoại che trời lấp đất biến dị thú thi thể, còn nói cái gì? Tổ chức người đi thu nhặt ta. Đã sớm được đến thông chi Hàn Gia, Vương Gia, Dương Gia tập đoàn quân, ở xác định biến dị thú thối lui lúc sau sẽ không lại trở về, liền tổ chức người đi thu thập biến dị thú thi thể. Tuy rằng nói hiện tại thời tiết lạnh, liền tính là phóng cũng không thể hư. Nhưng là vẫn là sớm một chút nhi thu hồi tới thu thập hảo. Bằng không ai biết khi nào tang thi đã bị hấp dẫn tới. Phải biết rằng tang thi chính là ăn biến dị thú. Đặc biệt là mùa đông, biến dị thú máu bị đóng băng, vẫn là có thể bảo trì thời gian dài huyết tinh khí. Bọn họ chính là chuẩn bị lúc sau thu hảo biến dị thú thi liền xử lý bên ngoài thổ địa, ít nhất muốn phòng ngừa huyết tinh khí quá nồng liệt lại đưa tới tang thi vây thành. Vừa mới mới trải qua quá một hồi đại chiến, thật sự là không nghĩ trải qua một khắc tràng. Trừ bỏ các tập đoàn quân, người khác đều tạm thời trở về chính mình nơi. Cũng không phải không nghĩ hỗ trợ, nhưng là vì công bằng vẫn là từ tập đoàn quân ra mặt thu thập biến dị thú lúc sau lại phân phát tương đối hảo. Rốt cuộc ngay cả lần này vũ khí cung cấp đều là đến từ chính các tập đoàn quân. Cho nên nói đúng địch thời điểm đại gia vẫn là đồng tâm hiệp lực, lúc sau có ích lợi gút mắt thời điểm vẫn là minh tính sổ tương đối hảo. Mặc kệ lúc ấy đi thu thập biến dị thú người là nghĩ như thế nào, dù sao toàn bộ kinh đô cơ mà còn có không ít người là bởi vì ngoài cửa Mao chủ tử chuẩn bị đi theo bắt được đội ngũ đi ra ngoài nhìn xem. Người khác hai ngày này thần kinh vẫn luôn căng chặt. Lúc này đương nhiên là hảo hảo trở về nghỉ ngơi. Kỳ cần ra tuy rằng nói không có mao chủ tử, nhưng là vẫn là hứng thú giặt rào chuẩn bị hảo hảo nhìn xem lúc sau sẽ thế nào. Rốt cuộc mao các chủ tử đều đã trở lại, chỉ là đứng cách tường thành xa xa mà địa phương tạm thời chưa từng có tới. Kỳ cần liền nhìn đến vừa mới bên người người kia không màng bên người người khuyên can, cũng mặc kệ biến dị lúc sau mao chủ tử cái gì tính tình, trực tiếp chạy như bay mà đi, kỳ cần nhìn hắn mục tiêu chính là kia chỉ tam hoa miêu. Quả nhiên không chỉ là quất miêu béo, tam hoa có đôi khi cũng là có thể siêu việt quất miêu. Người nọ nói nhà hắn chủ tử trưởng thành, ở kỳ cần xem ra, bọn họ gia chủ tử rõ ràng chính là tăng lớn bản mãi nãi giữ miêu. Người nọ trực tiếp chạy như bay đến kia chỉ phì phì tam hoa trước người, lúc này mọi người mới có thể nhìn ra này miêu biến dị tới trình độ nào. Này miêu hiện tại thật sự có thể xưng được với là đại miêu, nhìn dáng vẻ ước chừng có mặt thế trước lao hổ đại. Khoảng cách có chút xa căn bản nghe không thấy người nọ đứng ở miêu trước người nói cái gì chỉ là có thể thấy người nọ đứng ở chỗ đó lúc sau không lâu đã bị kia miêu một móng vuốt vỗ vào trên mặt đất kỳ cẩn trong lòng một nắm không đợi như thế nào liền thấy người nọ kích động mà bỏ dậy ôm kia miêu đầu dùng sức cọ sau đó lại bị một móng vuốt chụp trên mặt đất người lại đứng lên tiếp theo cọ kỳ cẩn quay đầu nhìn về phía tả cũng thế liền nhìn đến tả cũng thế cũng là vẻ mặt ý cười phòng chừng chính là bọn họ gia chủ tử ở tuyên cáo gia đình địa vị Kỳ cẩn lòng có xúc động nhiên. Quả nhiên miêu chủ tử đều là như thế này ngạo kiều hóa. Không ngừng là người kia, tương thành ngoại còn có rất nhiều người đều ở động vật chung tìm kiếm chính mình chủ tử, kết quả đương nhiên là có người vui mừng có người thương tâm. Kỳ cẩn trong lòng có chút cảm khái. Rốt cuộc mạt thế lâu như vậy, mau các chủ tử rời đi thời điểm chính là ở tang thi vi rút huyết tán trước một ngày, cho nên trở về thời điểm chúng nó sạn phân quan có đã không còn nữa, đồng dạng. Rời đi mau các chủ tử là bởi vì cảm nhận được biến dị hoặc là mặt khác nguyên nhân rời đi, nhưng là cũng không phải sở hữu đều có thể đủ hảo hảo trở về, có thể gặp lại, thật là dựa duyên phận. Kỳ cần cùng tả cũng thế đứng ở trên tường thành đã lâu, thẳng đến sở hữu muốn tìm kiếm nhà mình chủ tử người mang theo tìm được chủ tử vui sướng hoặc là không tìm được phải phải rời đi. Dần dần mà ngoài thành tìm kiếm mau chủ tử người rời đi, không tìm được người hàm chứa may mắn tâm lý, chuẩn bị đến mặt khác cửa thành nhìn xem, có lẽ. Nhà mình chủ tử Xuân Điểm Nhi, cũng không có tìm kiếm đến chính mình hơi thở đâu Kỳ cần vẫn luôn không có đi, hắn không có giải thích, tả cũng thế cũng không hỏi. Liên tính là nhà mình tiểu ca đánh tới thông tin, hắn cũng công đạo vài câu báo bình an, lúc sau ở không nói gì thêm. Mãi cho đến bên ngoài người tới lại đi, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng lại chuyển tới tối tăm. Trong thành chỉ cần là muốn tìm kiếm chính mình vào chủ tử cơ hồ đều là ở mấy cái cửa thành bốn đầu có tìm được, cũng có mất mát chạy đến tiếp theo cái cửa thành bao các chủ tử không biết vì cái gì, không có tìm được chính mình ra sạn phân quan chính là không vào thành. Kỳ cần đôi mắt nhìn chằm chằm vào một phương hướng, tả cũng thế đã sớm biết, hắn nhìn chính là một con dáng người mảnh dài ly hoa. Kêu chỉ miêu từ lúc bắt đầu chính là lẳng lặng bò nằm ở nơi đó, mặc kệ bên người đi rồi mấy chỉ miêu, nó vẫn luôn là an an tĩnh tĩnh nhìn. Đôi mắt trước sau nhìn chăm chú vào cửa thành phương hướng. Chính là tả cũng thế cảm thấy kia miêu như là tại hoài niệm, cũng không như là đang đợi người. Chờ đến Thái Dương rốt cuộc trầm đến sơn bên kia, Kỳ Cẩn quay đầu lại nhìn Tả cũng thế liếc mắt một cái, ta muốn dưỡng kia chỉ miêu. Tả cũng thế đương nhiên biết hắn nói chính là nào chỉ. Hắn rũi tay méo méo Kỳ Cẩn gương mặt, liền biết ngươi là cái này tâm tư. Đi thôi, xem nó có đồng ý hay không đi. Hai người đã đi xuống tường thành, hướng về ngoài thành đi đến. Kia chỉ Ly Hoa liền như vậy bình tĩnh nằm, liền tính là Kỳ Cẩn cùng Tả cũng thế đứng ở nó trước mặt, nó cũng chính là nhìn nhìn Kỳ Cẩn. Lúc sau đem tầm mắt chuyển hướng cửa thành. Kỳ cẩn đi qua đi, ngồi sổm cự nó nửa bước xa địa phương. Kia chỉ ly hoa rốt cuộc là đem tầm mắt chuyển tới kỳ cẩn trên người. Cùng ta về nhà đi. Kỳ cẩn dối tay, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ở kia chỉ ly hoa trước mặt. Ly hoa lẳng lặng mà nhìn kỳ cẩn, tả cũng thế ở một bên nhìn, luôn là cảm thấy này chỉ miêu. Ân một con mèo thông minh nghe hiểu được tiếng người gì đó, nói không chừng là hắn suy nghĩ nhiều. A cẩn, bằng không ngươi cho hắn chút ăn thử xem Kỳ cẩn nghĩ nghĩ, lắp đầu. Ta cảm thấy ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Nếu là ngươi nguyên lai chủ nhân không còn nữa, ta muốn mang ngươi về nhà. Ngươi cùng ta trở về, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Giúp ngươi làm tốt ăn, hảo ngoạn, còn giúp ngươi tắm rửa được không? Nhìn này chỉ ly hoa trên người sạch sẽ trình độ. Kỳ cẩn tổng cảm thấy này cuối cùng một điều kiện nói không chừng nó càng thích. Kia chỉ ly hoa nhìn chầm chầm vào kỳ cẩn xem, kỳ cẩn không có trốn tránh lúc sau liền nhìn đến kia chỉ ly hoa rốt cuộc là giật giật, lúc sau đem cái mũi người người kỳ cẩn tay, kỳ cẩn thử đem tay đặt ở nó trên cằm gãi gãi, ly hoa thoải mái cọ cọ, khuyết mắt trong cổ họng bắt đầu phát ra khò khẹt khò khẹt thanh âm, kỳ cẩn cao hứng tiến lên dùng một cái tay khác ôm lấy ly hoa đầu, đem vùi đầu tới rồi mìa cổ hưng phấn mà bắt đầu cọ, ly hoa tựa hồ thực thoải mái nghiêng đầu cọ kỳ cẩn, phía sau tả cũng thế mạc danh cảm thấy chính mình tựa hồ thất sủng, càng thêm dự cảm bất hảo chính là. Này sủng tựa hồ sẽ vẫn luôn thất đi xuống. Nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn này hai chị bắt đầu lẫn nhau cò. Có một tí xíu hối hận làm sao bây giờ. Tâm tắc. 66 chương 65 đương không gian thành chuẩn bị phẩm. Kỳ gia thú chiều lúc sau. Kỳ gia trong phòng khách nên đi công tác công tác, cho nên toàn bộ trong nhà hiện tại liền dư lại không ra cửa lao ra tử cùng ăn vạ trong nhà vui sướng loát miêu kỳ cẩn. A mặc ngươi có muốn ăn hay không tiểu cá khô? Nói. Trên tay liền có tử trong không gian móc ra tới to lớn tiểu ca khô, sẽ xuống một mảnh nhỏ đưa đến rõ ràng sung sướng miêu chủ tử bên miệng. Bị đặt tên gọi là A mặc ly hoa miêu cọ cọ kỳ cẩn, miêu ôm một tiếng ngậm đi rồi. Một người một miêu chơi vui sướng. A mặc ngươi thoải mái hay không? Vi song tiểu ca khô, kỳ cẩn ngón tay hơi khúc, từ A mặc cổ bắt đầu, khai loát. Tả Cung Thê tiến vào thời điểm nhìn thấy chính là như vậy hình ảnh. Thật dài trên sofa, thiếu niên gần là chiếm một cái tiểu biên nhi thò tay cánh tay ở loa miêu. mễ dài hơn ly hoa miêu bò nằm ở trên sofa. Phần đầu đắp ở thiếu niên trên đùi, đôi mắt híp lại, cái nôi vui sướng thỉnh thoảng ném một chút. Lão nhân liền ngồi ở không xa đơn người trên sofa, nhìn một người một miêu thích dí bộ dáng, tâm tình rõ ràng không tồi. A tả tới A. Hàn phóng nhìn vào cửa người trẻ tuổi, rõ ràng thần sắc sung sướng. Lao gia tử. Tả cũng thế trả lời, ta tới tìm A cần. Kỳ cẩn thẳng đến nhà mình ông ngoại nói chuyện thời điểm mới biết được tả cũng thế tới, hắn trong lòng cao hứng, nhưng là cũng không có đứng dậy. Chụp sợ bên người sofa tay vịt, tiếp đón tả cũng thế, a tả, mau tới. Nhìn xem nhà của chúng ta a mặc ngoan không ngoan. Tả cũng thế cười cười, đi qua đi. Kỳ cẩn nơi toàn bộ trên sofa đều bị miêu chiếm cứ, trừ bỏ kỳ cẩn bên người sofa tay vịt, hắn thật đúng là không châu ngồi ngồi. Dù sao hắn là không thể ngồi ở miêu phía sau. Đây là cấm kỵ. Hắn vẫn là biết đến. Đại đại ly hoa miêu ở hắn lại đây thời điểm trận mắt nhìn thoáng qua, cái mũi người người phát hiện là ngày hôm qua người kia. Cũng liền không có lại chú ý, mà là bình tĩnh nhắm mắt lại tiếp tục bị sạn phân hầu hạ. Tả cũng thế làm được kỳ cẩn bên người lúc sau, dựa theo kỳ cẩn thủ pháp gãi gãi đại miêu cảm, á mặc rõ ràng sung sướng ném cái đuôi Kỳ cẩn đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tả cũng thế, rõ ràng biết nhân ra đại gia trưởng tại bên người, tả cũng thế vẫn là không có nhịn xuống trực tiếp thượng thủ xoa xoa kỳ cẩn đầu tóc. A mặc thật đúng là vật tựa chủ nhân hình. Hoặc là nói A cẩn so A mặc càng giống một con mã miêu. A mặc tương đối cao lãnh. Hàn lão gia tử nhìn hai người ở chung hình ảnh, tâm tình kỳ thật rất phức tạp. A tả, các ngươi tả ngạn hôm nay không phải cũng đến đi lánh vật tư sao? Hôm nay buổi sáng hắn liền nghe nói tả ngạn lần này trừ bỏ chính bọn họ vật tư, còn chuẩn bị nhiều đổi một ít. Nghe nói các ngươi chuẩn bị dự trữ lương thực. Tạ cũng thế buông tay, Nghe thấy lời này gật gật đầu. "Là có có chuyện như vậy nhi." Lão gia tử ngài hẳn là đã biết, Hàn gia viện nghiên cứu giới tử giới nghiên cứu chế tạo liền mau thành, hiện tại đã tiến hành thí nghiệm. Vốn dĩ đội ngũ chúng chỉ có thủy nặc lan một cái không gian dị năng giả, chính là lúc này liền tương đương với nhiều càng nhiều không gian nơi tay. Tuy rằng nói an toàn bảo đảm thượng không có dị năng giả hảo, nhưng là lại càng thêm phương tiện. "Ân. Có thể nghĩ đến đem vật tư phân phóng, ngươi không tồi." Lão gia tử gật gật đầu. Không phải không tin không gian dị năng giả, nhà bọn họ Tiểu Ngoan vẫn là không gian hệ đâu. Thật sự là thế đạo này như thế, nói nữa đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, luôn là lo lắng gà bay trứng vỡ. Báo cáo. Hàn Lão Gia Tử phó quan tiến vào, nhìn thoáng qua trong nhà người lúc sau mở miệng, Lão Gia Tử, quân trưởng nói viện nghiên cứu bên kia thành quả ra tới, làm ngài cùng Tiểu Thiếu ra qua đi. Hàn Lão Gia Tử gật gật đầu, nhìn về phía nhà mình cháu ngoại, Tiểu Ngoan, ngươi cứu cứu làm chúng ta qua đi, á tả cùng đi. Kỳ cẩn gật gật đầu, vô vô đại miêu, A mặc, đi rồi. Tả cũng thế trước đứng lên, chờ đại miêu lên lúc sau liền rối tay kéo kỳ cẩn, lúc sau đi theo lão gia tử phía sau chuẩn bị đi xem bên kia thành quả. A mặc liền an tĩnh đi theo kỳ cẩn bên người, tả cũng thế nhìn A mặc, khỏe miệng hơi nhấp hạ. Ấn, vốn dĩ hắn cùng A cẩn ở chung thời gian liền không tính nhiều, lúc này phỏng trừng có một cái thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người bóng đèn. Lược tâm tắc. Làm sao vậy? Kỳ cần khó hiểu nhìn về phía lạc hậu một bước tả cũng thế. Không có. Tả cũng thế cười cười, tiến lên giắt kỳ cần tay. Hai người sóng vai đi theo lão già tử phía sau, thỉnh thoảng lại nói hai câu lời nói. Viện nghiên cứu ly hàn gia đại trạch cũng không xa, mấy người cộng thêm bên người hộ vệ đội đi bộ không đến 20 phút cũng liền đến. Mọi người nghiệm chứng thân phận lúc sau liền vào viện nghiên cứu. Mặc kệ là nơi nào phòng nghiên cứu, đều là nghìn bài một điệu trạm kiểm soát thật mạnh. Bên trong cũng khi sạch sẽ đến không dính bụi trần Đi vào lúc sau quải mấy vòng, trải qua sáu bảy nói chạm kiểm soát, cuối cùng liền nhìn đến một cái phòng làm việc chung. Hàn Thế Bá cùng kỳ quyết đám người liền ở trong đó. Hàn Thế Bá trong tay cầm chính là bọn họ gặp qua nhẫn không gian. Chỉ là Hàn gia phòng nghiên cứu người đem nhẫn bề ngoài mạ một tầng bạc màu bạc, nhìn so với trước kia tầng lão cấp đen tuyệt đẹp nhiều. Bất quá cũng càng như là một cái trang trí phẩm. Lão gia tử ba ông ngoại môn mở ra lúc sau, mọi người tiếp đón Lão gia tử. Lúc sau nghiên cứu đúng vậy người phụ trách liền tiến lên, đem trong tay nhận phong tới Lao Gia Tử trong tay. Lao Gia Tử, đây là dựa theo đại thiếu kia phân tư liệu nghiên cứu ra tới giới tử giới. Nghiên cứu cái này người thật là cái thiên tài. Người phụ trách thực kích động. Bọn họ tuy rằng ở sinh hóa thượng có chút nghiên cứu, nhưng là trước mắt ở này đó vật lý thượng nghiên cứu rõ ràng không đủ. Có thể nghiên cứu ra giới tử giới người, tuyệt đối là cái thiên tài. Nếu là tương đồng kỹ thuật vận dụng đến địa phương khác, Nhất định sẽ đại đại cải thiện hiện tại hiện trạng. Đáng tiếc giới tử giới chung không thể đủ bỏ vào đi vật còn sống. Đây là bọn họ tiếp theo cái nghiên cứu phương hướng. Thực hảo. Lao ra tử tán thưởng gật gật đầu. Nhà bọn họ những người này vẫn là thực nỗ lực. A Quyết đã khai thác quá cái này nhẫn. Kỳ Quyết lắc đầu, chờ tiểu cần tới. Kỳ cần hiểu rõ, cho ta đi. Hán tinh thần lực là biết đến người chung tối cao. Đương nhiên khai thác không gian sẽ lớn hơn nữa. Đem nhẫn để vào trong tay. Kỳ cẩn chuyên chú đem chính mình tinh thần lực rót vào trong đó, liền cảm giác nội bộ như là một cái bẹp bẹp khí cầu. Hắn tinh thần lực giống như là khí thể rót vào giống nhau, dần dần mà căng hết giận cầu không gian. Tuy rằng cái này khí cầu lực đại, rốt cuộc Kỳ cẩn cảm giác chính mình tinh thần lực chống được cực hạn, lúc sau củng cố một chút bị mở rộng không gian, liền chậm rãi đem tinh thần lực rút ra. Lúc sau thoáng có chút thoát lực dựa vào tả cung thế trên người, a mặc có chút lo lắng đi tới cọ cọ hắn chân. Kỳ Cần khoẹt miệng gợi lên tươi cười, sơ sơ a mặc đầu chấn an nó. Lúc sau đem nhẫn giao cho nhà mình ông ngoại. Hảo, ông ngoại nhìn xem, thiếu ngoan không có việc gì. Hàn Lão gia tử có chút lo lắng nhìn cháu ngoại. Ông ngoại yên tâm, chính là có chút thoát lực. Kỳ Cần lắc đầu, không cần lo lắng, còn có á tả ở đâu. Cứu cứu cùng đại ca cũng nhìn xem, Kỳ Quyết gật gật đầu, thấy đệ đệ bị chiếu cố thực hảo, xoay người cùng ông ngoại bọn họ cha xét nhẫn. Nếu là không thoải mái nói. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Tả cũng thế nửa ôm kỳ cẩn, kỳ cẩn chỉ là lắc đầu, trong tay lấy ra tinh hạch hấp thu. Không có việc gì, bổ sung hạ dị năng thì tốt rồi. Hắn chính là muốn tận lực mở rộng không gian, cho nên có chút thoát lực. Bên kia mọi người thay phiên tra xét một phen, phát hiện kỳ cẩn đem cái này nhẫn nội không gian mở rộng tới rồi trăm mét vuông tả hữu, Cũng nhìn ra được kỳ cẩn chính mình tinh thần lực có bao nhiêu cao. Phòng nghiên cứu đem nhẫn mang về chuẩn bị làm một phen kiểm tra đo lường Nhìn xem có phải hay không hoàn toàn ổn định Nếu là nói bọn họ liền chuẩn bị dựa theo điều chỉnh sau số liệu bắt đầu sinh sản Có thể tưởng tượng chỉ là dựa tinh thần lực mở ra nhận không gian Sẽ ở kinh đô dẫn phát nhiều đến triều dâng Bên này viện nghiên cứu tại tiến hành cuối cùng một lần điều chỉnh Chỉ dùng 2 ngày liền tuyên bố có thể dựa theo cái này số liệu sản xuất hàng loạt Hơn nữa, hàn ra bên này sinh sản giới tử giới lớn nhất chỗ tốt là Trừ bỏ chế thức sinh sản, còn có thể đặt làm bất đồng hình thức cùng vẻ ngoài Đến nội bên trong không gian không giống nhau, tự nhiên giá liền không giống nhau. Hàn gia cái này nhẫn định giá cũng không cao, rốt cuộc hợp thành tài liệu kỳ thật cũng không nhiều chân quý, chính là trình tự có chút phức tạp. Chính là liền tính là như vậy, cũng chỉ là dị năng giả trong mắt không cao, rốt cuộc nó giá cả cùng giá trị quả thực xa xa không thể đủ so sánh với. Đương nhiên hàn gia bên này sản xuất hàng loạt lúc sau, trước hết đến ít chính là 47 quân cùng tham lang, tả ngạ, đặc biệt là kỳ cẩn. Còn thu được tả cũng thế đưa cho hắn tình lựa giới. Thu được thời điểm kỳ cần mới biết được phía trước tả cũng thế sớm mà tìm được rồi viện nghiên cứu người phụ trách, tốn số tiền lớn định chế. Thu được lễ vật kỳ cần đặc biệt vui vẻ. Bộ dáng này lúc sau hắn có song hệ dị năng chuyện này người ở bên ngoài trước mắt liền có thể hảo hảo mà che lấp. Đương nhiên, kinh đô cơ mà biết hắn là song hệ người không phải không có, chính là biết đến cũng biết thân phận của hắn, sẽ không có người muốn tìm suối quẩy. Xác định hết thể kế tiếp lúc sau. Hàn gia tin tức này thả đi ra ngoài, toàn bộ kinh đô cơ mà đều phải điên rồi. Đây là cái gì khái niệm? Chính là nói nếu là đổi khởi, từ nay về sau chính là một cái không gian hệ. Không gian? Kia chính là không gian. Cơ hồ sở hữu có tinh thần lực người đều bắt đầu chuẩn bị hảo hảo thu thập vật tư, nhất định phải đổi một cái nhận không gian. Chẳng sợ không phải tốt nhất, cũng là nhất hữu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh đô cơ mà nhấc lên một cổ siêu tập vật tư sóng chiều trong tay có chính mình tài nguyên kỳ cẩn bọn họ nhưng thật ra lão thần khắp nơi gần nhất kỳ cẩn nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền thích tiểu ca bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thuận tiện mang theo tả cũng thế tuy rằng nói hiện tại thời tiết vẫn là như vậy rất lạnh tuyết cũng là tản lưu rất nhiều chính là không chịu nổi nhân gia dị năng cao nha kỳ cẩn đặc biệt thích mang theo a mặc đi săn thú còn thích đi trên sông tạm khai lớp băng chờ thiếu oxy cá đi lên lúc sau bốn phía thu quát đương nhiên Mỗi lần bắt cá thời điểm đều đến hắn đem bắt đến đều đến hắn dùng dị năng hảo hảo mà rửa sạch một lần lúc sau mới phóng tới không gian chung. Phía trước cái kia nhẫn không gian, bị hắn xuyên sợi dây xích treo ở A mặc Cần Cổ, bên trong chuyên môn trang cấp A mặc đồ ăn. Biến dị cá là sẽ không có tang thi virus, chính là chúng nó thời gian dài ở trong nước, cũng không biết trong nước hay không bị ô nhiễm. Cho nên muốn muốn ăn cá, phải đem cá bắt giữ sau đặt ở tỉnh Thủy phiến tinh lọc trong nước dưỡng mấy ngày, lúc sau thường xuyên đổi thủy hoặc là đem cá giết chết lúc sau ở Thái Dương hạ phơi nắng 7 ngày trở lên liền có thể ăn đây đều là viện nghiên cứu nghiên cứu thành quả cũng coi như là cấp dân chúng nhiều cái nhưng ăn loại mù Kỳ Cần hôm nay lại lần nữa cùng Tả cũng thế ra tới bắt cá bất quá lần này liền hắn cùng Tả cũng thế mang theo a mặc hoặc là nói không chỉ là bọn họ hai cái còn có một đám yêu Ân một đám mười mấy chỉ Kỳ Cần nhìn bên người một đám yêu đây đều là lần trước không có tìm được chính mình người nhà Đáng tiếc chính là chúng nó cũng không muốn cùng người đi, liền di lưu xuống dưới. Ở kinh đô cơ mà chung quanh núi rừng trung sinh sống xuống dưới. Kỳ cần dẫn người ở núi rừng bố trí một cái ẩn nấp hoạt động, bên trong phô ấm áp. Phòng trưng đủ này đó miêu hảo hảo vượt qua cái này mùa đông. Nơi đó thành này đó miêu căn cứ. Có thể là quen thuộc, này đó miêu có đôi khi thấy kỳ cần ra cửa, liền sẽ đuổi kịp. Đặc biệt là ở kỳ cần mang theo A mặc bắt cá thời điểm. Thuận tiện có hai con cá ăn. Hai người mang theo một đám miêu chuẩn bị đi kiếm ăn, ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có một cái kinh người phát hiện. 67 chương 66 đồ tham ăn nhóm kinh người phát hiện. Mùa đông lại lạnh, băng hạ thủy vẫn là ở chậm rãi chảy xuôi. Kỳ cần mang theo A mặc ở một bên nhìn, chỉ huy tả cũng thế dòng sông tan băng. A tả, bên trái một chút. Cái kia động lại khai đại chút. Tả cũng thế quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ, đã biết, tiểu tổ tông. Ngươi vẫn là hảo hảo mà ở đàng kia đợi. Tiểu Tâm bắn trên người thủy, biết biết, ai nha, thật nhiều cá. Kỳ cần nhìn theo lớp băng phá vỡ, gấp không chờ nổi liền đi lên hô hấp mới mẹ không khí các loại loại cá. Trong lòng kinh ngạc, nơi này như thế nào không ai đã tới sao? Tả cũng thế nhìn chung quanh, này đều đã rời đi kinh đô cơ mà sắp có trăm km, mùa đông người thường đi không được xa như vậy. Nói nữa biến dị cá năng lực sản xuất tựa hồ tăng mạnh, cho nên thật đúng là không sợ ăn sạch. Miêu Âu A mặc cùng bên cạnh Miêu không kiên nhẫn động động ngó ngó. Khi cần trấn an, a mặc ngoan, không nên gấp gáp, thủy quá lệ. Chờ chúng ta đem cá cho các người đánh đi lên. Nói, rồi tay móc ra một cái lưới đánh cá, lúc sau cùng tả cũng thế một tả một hưu bắt đầu giăng lưới. Phá vỡ băng thoái cùng không ngừng nhảy lên cá bị một lưới đánh đi lên. Cá vừa mới bị vong đến lưới đánh cá thời điểm còn ý đồ phá vỡ lưới đánh cá chạy trốn, chỉ là này lưới đánh cá tử là đặc biệt làm, tuyệt đối răng chắc. Lại thêm giăng lưới lúc sau tả cũng thế trực tiếp đem cá điện vựng kia cá cũng liền an an tĩnh tĩnh bị kéo đi lên. Bên cạnh đã sớm phóng hảo thùng nước lớn, bên trong trang sạch sẽ thủy. Lưới đánh cá vớt đi lên lúc sau tả cũng thế hai người đem cá ném vào thùng, lúc sau kỳ cẩn xuyến mấy cái ném cho phía sau miêu nhóm. Biến dị thú nhưng thật ra sẽ không cảm nhiễm tăng thi virus, cho nên cũng không cần phải sen vào cá trên người có hay không virus. A mặc chúng nó đã sớm chờ không kịp, nhận được cá lúc sau ăn đến thơm ngọn. Kỳ cẩn nhìn có chút hâm mộ, vẫn là A mặc chúng nó hảo hiện tại đều không thể ăn cá sống cắt lát. Tả cũng thế lòng có xúc động nhiên gật gật đầu, xác thật là. a cẩn không gian chung có thật nhiều đông lạnh cá. Có phía trước siêu tập cũng có mặt thế lúc sau bắt giữ, đáng tiếc đều không phải làm cá sống cắt lát tài liệu. Ngắm lại kia thơm ngon tư vị, dính lên mù tạc tương lúc sau cay độc vị, cắn được trong miệng ngọt giòn hương vị. Đừng nói, thật là thèm. Kỳ cẩn càng là, hắn mặt thế phía trước còn đặc biệt tò mò e dở cốt cá sống cắt lát cùng su si linh tinh. Vì này còn riêng chạy tới nếm nếm. Tuy rằng nói cũng không cùng với quốc nội các loại mỹ vị, nhưng cũng xác thật là đặc sắc. Nghĩ lại cái kia cơ hồ tìm đường chết ở e giờ quốc, hừ. Người a, vĩnh viễn là không làm thì không chết. Về nhà làm mụ mụ làm chút ăn ngon hải sản đi. Trong không gian còn có thật nhiều cua hoàng đế. Phía trước tiểu ca quyền huynh liền có vừa mới đưa đến hóa, thời đại này giữ tươi thi thố tuyệt đối hắn phía trước tưởng tượng không đến, hơn nữa ven đường còn thu chút. Muốn ăn tuyệt đối có liêu. Hảo! Ta nghe nói có người đi qua thế thị, bên kia nguyên lai kim định còn có thể đủ vớt đi lên các loại hải sản phẩm. Kỳ cẩn kinh ngạc, thiệt hay giả? Không phải nói trên biển biến dị đặc biệt lợi hại sao? Không biết có phải hay không bởi vì phía trước kia chỉ kỳ quái sâu là từ trên biển vớt đi lên, vẫn là bởi vì vi rút biến dị từ e giờ quốc tiến vào trong biển. Dù sao trong nước biển phía trước còn nghe nói có tang thi động vật, chính là dần dần mà cơ hồ đều là biến dị động vật. Thực lực còn cao thái quá. May mắn không có biến dị đến tiến hóa thành lưỡng thể, bằng không này trên đất bằng thật đúng là không có nhân loại đường sống. Ngắm lại những cái đó cái gì cá mập, bạch thuộc. Chỉ là tưởng liền rất đáng sợ được chứ. Thật sự, lợi hại chính là biển sâu động vật, như là bờ biển có thể tìm được cái gì con cua hầu biển tử linh tinh đến, không nghe nói biến dị nhiều lợi hại. Căn cứ nội giao dịch trung tâm liền phải mở ra giao dịch, nghe nói vẫn là sống, bất quá giá cả tương đối tới nói tương đối quý. Tả cũng thế khẳng định nói. Nhưng là kia giá cả là đối người khác tới nói, đối bọn họ tới nói vẫn là một bữa ăn sáng. Như thế nào không nói sớm. Kỳ cần nghe xong lúc sau có chút oán trách, không nói cái khác, hắn tưởng nghiệm mới mẻ đồ biển thật lâu. Trong tay hắn đại đa số đều là băng tiên sản phẩm, đương nhiên không thể cùng tươi sông so. Tả cũng thế quát hạ mũi hắn, thấy đủ đi, tiểu lòng tham quỷ. Này tin tức vẫn là bên trong. Ta đã cho ngươi dự định. Kỳ cần nghe xong không nhìn xuống, trực tiếp bên trái cũng thế khỏe miệng đi một chút. Liền biết ngươi rất tốt với ta. Ta cũng thế cười, trong tay lưới đánh cá như cũ không có bông, trực tiếp không lưng ở kỳ cẩn ngoài miệng ngồi hôn hạ, đúng không? Nếu muốn nói lời cảm tạ nói hôm nay buổi tối đi ta chỗ đó, kỳ cẩn chừng hắn một cái, liền tính đi ngươi cũng ăn không đến. Kiên quyết không thể đủ ở chính mình khôi phục bình thường phía trước làm chút cái gì, nói chuyện tình còn có thể đủ tiếp thu, rốt cuộc chính mình hiện tại ý thức là thanh tỉnh. Nhưng là nếu là làm chút gì đó lời nói, đặc biệt là thâm nhập tiếp xúc, luôn có loại biệt nữ cảm giác. Hắn hiện tại, xem như người vẫn là thi. Ách, có chút tác hàn. Không thể tưởng nhiều như vậy. Hai người náo loạn một trận liền tiếp tục bắt cá, thỉnh thoảng ném mấy cái cắp bên cạnh A mặc chúng nó. Chờ đến bọn họ chứa đầy bốn cái đại thùng, A mặc chúng nó cũng ăn không sai biệt lắm. Lúc sau hai người liền chuẩn bị thu vong về nhà. Dọc theo đường đi còn xem như trôi chạy, chính là đi tới đi tới, vốn dĩ ngồi ở trong xe A mặc đống nhiên bực bội muốn xuống xe đương nhiên đồng dạng còn có ngoài xe nằm bò đi theo các miêu làm sao vậy kỳ cần quay đầu nhìn về phía cơ hồ chiếm đầy toàn bộ ghế sau a mặc tả cũng thi chậm lại tốc độ xe vốn dĩ ghé vào trên xe miêu nhảy xuống xe tới lúc sau đều ở ngoài xe miêu miêu kêu bồi hồi hẳn là không phải gặp được nguy hiểm phóng chúng nó đi ra ngoài nhìn xem li miêu ta còn có một khoảng cách xem này đàn miêu bộ dáng chỉ là có chút nôn nóng cũng không phải gặp được cái gì thiên địch bộ dáng Không phải là muốn đi tìm miêu bạc hà. Tả cũng thế đương nhiên là nói giỡn. Này đều khi nào, chỗ nào có miêu bạc hà. Nói không chừng thật đúng là. Kỳ cần nhưng thật ra nghiêm túc gật gật đầu. Này đàn miêu bộ dáng này thật đúng là hướng cảm giác đến cái gì muốn đổ vật. Chẳng qua giống như A Mặc bị trở thành lão đại bộ dáng, Phóng A Mặc đi ra ngoài, chúng ta đi theo nhìn xem. Khoe mắt dư quang thấy có mặt khác biến dị thú hướng về cái kia phương hướng chạy như bay mà đi. Tả cũng thế trong lòng hiện lên một kia cái gì nhưng là cũng không có bắt lấy. Hảo, Kỳ Cần mở cửa xe, dị năng giả cảm giác vẫn là tương đối chuẩn đi, nếu tả cũng thế không có cảm giác được nguy hiểm, hắn cũng không có, như vậy không bằng phóng a mặc chúng nó đi xem rốt cuộc là làm sao vậy. Huống chi hiện tại trạng huống nếu là không bỏ a mặc này, đàn miêu cũng sẽ không rời đi bộ dáng. Cửa xe vừa mới vừa mở ra, a mặc liền chạy trốn đi ra ngoài, lúc sau quay đầu lại đối với Kỳ Cần miêu miêu kêu hai tiếng, xoay người chạy như bay đi ra ngoài. Chờ đến chạy ra trăm mét tả hữu khoảng cách thời điểm, quay đầu lại thấy tả cũng thế lái xe đi theo chúng nó phía sau. a mặc yên tâm bắt đầu chạy vội. Cảnh tượng như vậy. Nói thật thật là có tốt hơn cười. Kỳ cẩn phụt cười lên tiếng. Như thế nào? Chuyên chú lái xe tả cũng thế khó hiểu. Có cái gì buồn cười sự tình? Có nhớ hay không năm đó xem qua một cái quảng cáo? Một con báo ở Thảo Nguyên Thượng đuổi theo một nữ hải tử. Lúc này chúng ta xem như trái ngược, trên nền tuyết truy đuổi một đám yêu giống không giống như là lái xe phóng miêu kỳ cẩn bơn cẩn nói tả cũng thế nghe xong nhìn nhìn lại trước mắt cảnh tượng cũng vui vẻ cũng không phải là nhân gia cưỡi ngựa chăn dê bọn họ lái xe mục miêu a mặc chúng nó tốc độ cũng không chậm may mắn đi còn đều là tương đối bình thản lộ tuyến này dọc theo đường đi tả cũng thế chuyên chú đuổi theo phía trước miêu đàn may mắn không có cùng ném có lẽ nên may mắn a mặc chúng nó tựa hồ là cố ý không có đi cái gì lối rẽ. rốt cuộc xe khai gần 30 phút, tới rồi một cái trong sơn cốc. trong sơn cốc tuyết càng là hoa đến thiếu. lúc sau lộ trình rõ ràng lái xe không qua được. không có biện pháp, kỳ cẩn cùng tả cũng thế đành phải đem xe thu vào giới tử giới. lúc sau vận dụng tinh thần lực đem chính mình trọng lượng giảm bớt, chạy vội ở trên mặt tuyết. như vậy hành vi rốt cuộc chịu tinh thần lực hạn chế, cũng chạy không được rất xa. may mắn dần dần mà là có thể đủ thấy a mặc chúng nó dần dần mà giảm bớt tốc độ, cuối cùng nằm sấp ở một cái núi lồi thượng. Ánh mắt chuyên chú nhìn núi đồi một khắc mặt. Hai người lặng lẽ theo sau, lúc sau rốt cuộc thấy rõ A mặc chúng nó xem chính là cái gì, đồng thời hai người trao đổi một ánh mắt, trong mắt có chút ngưng trọng. Vô hắn, núi đồi hạ là bên kia sân cốc, trong cốc ngoài ý muốn thật sự dài quá một mảnh cỏ xanh. Đương nhiên, cũng không phải miêu bạc hạ. Mấu chốt là hiện tại là mùa đông, vẫn là độ ấm sổ hàng thâm đông, theo lý mà nói trong núi vốn là so bên ngoài lạnh, chính là kỳ quái chính là cư nhiên còn có màu xanh lục tồn tại. Thấy người đều biết có kỳ quặc, xung chi nơi này tới cũng không ngăn a mặc chúng nó, còn có lớn lớn bé bé không dưới 30 chỉ biến gì thú. A Cẩn, ngươi nhìn kỹ, kia tùng thảo phía dưới là cái gì? Tả cũng thế nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên đôi mắt díu lại. Hắn hình như là đã biết cái gì đến không được đồ vật. Kỳ Cẩn chuyên chú nhìn thoáng qua, xác thật, kia phía dưới quang hoa chớp động đồ vật thấy thế nào có chút quen mắt. Đông Dương Kỳ Cẩn mở to mắt, tinh hạch. Đối, hơn nữa không chỉ là tinh hạch Tựa hồ là cái tinh thần hệ cao dài tăng thi tinh hạch. Càng kỳ quái chính là liền tính là tăng thi tinh hạch, cũng không đến mức dẫn tới sở hữu động vật thèm nhỏ dãi. Ở hắn xem ra, trừ bỏ A mặc chúng nó miêu loại, mặt khác động vật tựa hồ đều có chút bị hấp dẫn không chế được không được chính mình. Kỳ quái, A mặc chúng nó cái này biểu tình không giống như là bởi vì bị hấp dẫn đi. Kỳ cần khó hiểu. Nhìn xem khác động vật, cơ hồ đều là hai mắt phiếm hồng. Chính là A mặc chúng nó rõ ràng là mang theo cảnh giác. Nay liên kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì nuôi trong nhà động vật cùng hoang dại khác nhau. Mặc kệ thế nào, đợi chút ta nghĩ cách dẫn dắt rời đi những cái đó biến dị thú, ngươi tìm cơ hội đem đồ vật thu hồi tới. Mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, không nói được còn có thể có trọng đại phát hiện. Ấn, thật sự không được đem biến dị thú giải quyết lại thu thập cũng không quan hệ. Rõ ràng A mặc chúng nó sẽ không đoạn, hướng chính là biến dị thú tới. Đến lúc đó hắn cũng không lo lắng A mặc chúng nó tới đoạn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất là ta đi trước dẫn dắt rời đi, ngươi tốc độ chút thu đồ vật. Liên phía dưới thổ nhưỡng cùng nhau. Như vậy là có thể đủ tận lực không phá hư chân chính quan trọng, miễn cho đến lúc đó tìm không thấy chân chính nguyên nhân. Xem biến dị thú phản ứng, ta biết đến. Kỳ cần làm tốt chuẩn bị, liên nhìn tả cũng thế hướng về đám kia biến dị thú đột nhiên vọt qua đi, đồng thời a mặc chúng nó đã hành động. Kỳ cần cũng bên trái cũng thế hành động thời điểm cơ hồ đồng thời ra tay chẳng qua tả cũng thế đem trong tay lôi hệ dị năng trương thành võng tạm thời ngăn ở biến dị thú trước người mà kỳ cẩn còn lại là nhanh chóng đem tinh thần lực quyết tán đem kia một bụi nộn màu xanh lá liên quan này hạ thổ địa nhanh chóng đào ra tới cơ hồ là nguyên dạng bỏ vào một cái hộp chung lúc sau nhanh chóng dịch đến không gian chung những cái đó xông tới biến dị thú vốn dị bên trái cũng thế lao tới thời điểm liền cảm thấy là có người đoạt đồ vật chỉ là nháy mắt chúng nó tỏa định đồ vật liền không có này đó biến dị thú có một lát mờ mịt Thấy kỳ cần đứng vị trí, lúc sau nhanh chóng nổi giận. Chúng nó thật vất vả tìm được đồ vật, liền như vậy không có. Xem ra bọn người kia chỉ số thông minh có tiến bộ. Tả cũng thế biên ra tay, biên cùng kỳ cần treo chọc. Lần này gặp được biến dị thú cấp bậc cũng không cao, tối cao chỉ có tam dai tả hữu, đối phó lên vẫn là rất dễ dàng. Xem ra hấp dẫn chúng nó đồ vật quả nhiên là ở vừa mới vài thứ kia chung. Kỳ cần hiểu rõ. Như vậy liền dễ làm, trở về đến làm cho bọn họ hảo hảo cha cha. Tổng hội biết rốt cuộc là cái gì hấp dẫn nhiều như vậy biến dị thú từ đại thật xa chạy tới. Còn phải nhìn xem vì cái gì A mặc chúng nó không chịu ảnh hưởng. Tả cũng thế trầm ngâm, lúc sau ngẩng đầu thấy kỳ cẩn kinh ngạc ánh mắt, dừng một chút, đống nhiên suy nghĩ cẩn thận, tưởng cái gì đâu, ta là tuyệt đối sẽ không làm người động A mặc chúng nó. Này con kém không nhiều lắm. Nếu là dùng A mặc chúng nó thí nghiệm phản ứng liền tính, nếu ai dám dùng A mặc chúng nó ra lận. Kỳ cẩn cười lạnh, ha ha, liền tính là tả cũng thế. Đến lúc đó cũng muốn cho hắn biết lúc trước bị A mặc chúng nó cứu tới, chính là muốn còn trở về. Húng chi là người khác. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng không tin tả cũng thế sẽ làm cái gì. Tả cũng thế khỏe miệng ngéo một cái. Nhà bọn họ A cần A, luôn là như vậy bên vực người mình. Sự tình kết thúc, hai người mang theo miêu đàn về kinh đô căn cứ. Còn có khác sự tình, chờ bọn họ đi giải quyết. 68 chương 67 đến từ Tây Nam manh ngối. Rời đi cái kia sân cốc. A mặc cùng bọn họ trở về trên xe, mặt khắc miêu mệ tựa hồ biết khắc hồi miêu hoa lộ, cũng liền tách ra hành động. Hai người trở về lộ vẫn là tương đối thông thuận, về nhà lúc sau kỳ cẩn cùng tả cũng thế liền đem hôm nay thu thập đến đồ vật đưa đi viện nghiên cứu, trực tiếp đi tìm viện nghiên cứu chung bạch nhiễm. Đương nhiên, bởi vì mau đến tan tầm thời gian, nhà bọn họ tiểu ca liền ở bạch nhiễm phòng nghiên cứu ngoại, kỳ cẩn có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua kỳ hàm. Thật là không làm việc đàng hoàng phó đoàn trưởng. Kỳ hàm nhìn nhà mình tiểu đệ ánh mắt, còn có cái gì không rõ? Tiến lên đem tay đặt ở kỳ cẩn trên đầu, dùng sức xoa xoa, xú tiểu cẩn, đừng khi ta không biết ngươi là có ý tứ gì. Hứa ngươi nói tình không được ngươi tiểu ca nói cái ái. Ân, nhà bọn họ tiểu cẩn đầu mau vẫn là thực hảo sở. Chán ghét à không? Dùng sức tránh thoát tiểu ca ma chảo, kỳ cẩn thở phì phì sửa sang lại hạ chính mình đầu tóc, lại khi dễ ta xem ta không tìm nhiễm ca cáo trạng. Kỳ tiểu cẩn, ngươi có chút tiền đồ sao Kỳ hàm nghiến răng, hắn chính là biết, đừng nhìn nhà bọn họ ai nhiễm ngày thường quặn cuể bộ dáng, nhất sủng ái tiểu tử này, nay ước chừng chính là trong truyền thuyết mắt duyên, kỳ cần bẽn lẽ mà nhìn tiểu ca liếc mắt một cái, tiền đồ cái gì, có thể ăn sao? Đối phó chính mình không hạ thủ được, đương nhiên là tìm kiếm ngoại viện. Ngươi cái này kêu không tiền đồ, tới làm gì? Không đi nói ngươi tình nói ngươi hái, hai người kết bè kết đảng cho người ta ngọt ngạt đúng không? Kỳ hàm chừng hắn một cái. Hứa ngươi tới liền không được ta tới, chuyện này càng đến cùng nhiễm ca thương lượng thương lượng, rốt cuộc là cái gì cái điều lệ. Kỳ cần mới không sợ hắn tiểu ca đâu. Kỳ hàm tưởng tiến lên hung hăng mà xoa bóng hắn, này vẫn là hắn thân đệ đệ sao. Lương tâm đâu, cầu ăn. Ta cùng A nhiễm mỗi ngày liền ít như vậy ở chung thời gian, ngươi còn tới quấy rầy, không biết quấy rầy người yêu đương phải bị lửa đá sao. Ngươi có không đá ta, ta chỗ nào biết. Kỳ cần tiếp tục cùng nhà hắn tiểu ca cãi nhau. Ta nói ngươi hành A. Kỳ tiểu cẩn. Hôm nay có phải hay không muốn tiểu ca hảo hảo mà cho ngươi lập lập quy củ? Kỳ hàm biên nói biên kéo tay áo. Hảo hảo, các ngươi hai cái. A nhiễm đều phải ra tới, đừng náo loạn. Tả cũng thế nhìn nửa ngày diễn, rốt cuộc là mở miệng. Như thế nào đều tới? Hai người xem qua đi thời điểm, chính là thân xuyên áo bờ lật trắng bạch nhiễm mở ra phòng nghiên cứu môn, an an tĩnh tĩnh ỉ ở đóng lại trên cửa. Nhiễm ca, người muốn tan tầm. Kỳ Cẩn mang theo A mặc nhảy nhót tiến lên. Hắn đặc biệt thích nhà bọn họ nhiễm ca, tuy rằng đều là băng sơn hình, nhưng là đại ca là bác cực, nhiễm ca phỏng trường chính là cái mùa đông. Hán băng độ vẫn là không giống nhau. Ân, bạch nhiễm nhìn kỳ cẩn, ánh mắt ôn nhu, nhưng thật ra tả cũng thế cùng kỳ hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, tràn đầy bất đắc dĩ. Nhà ta người yêu cùng đệ đệ cơ hữu cảm tình quá hảo làm sao bây giờ, ôn lại chờ rất cấp bách. A tả, ngươi cùng tiểu cẩn có cái gì chuyện quan trọng như sao? A nhiễm ngươi mau tan tâm đi. Cho nên hai cái không ánh mắt chạy nhanh đi, chúng ta liền không cho nhau quấy rời hai người thế giới. Là có việc nhi. a cẩn, Tả cũng thê ý bảo kỳ cẩn giảng chính sự nhi. Kỳ cẩn âm thầm cười trộm, vẫn là không đành lòng lại trêu đùa nhà mình tiểu ca. Móc ra hộp gỗ, đem hôm nay gặp được chuyện này nói một lần, kỳ cẩn đem hộp đưa cho rõ ràng cảm thấy hứng thú bạch nhiễm. Bạch nhiễm hứng thú bừng bừng đem hộp nắm trong tay, nhưng thật ra không có mở ra, trực tiếp thu được giới tử giới chung. Nghe người nói như vậy này hộp đồ vật rất có ý tứ, chờ ta lộng cái đồ vật ngăn cách hơi thở mới hảo. Bằng không ai biết có phải hay không sẽ hấp dẫn biến dị thú. Từ từ, các ngươi nói thứ này hấp dẫn biến dị thú. Bạch nhiệm nói dẫn tới ba người sửng sốt, đặc biệt là tả cũng thế, rốt cuộc biết chính mình cái kia chợt lóe rồi biến mất ý tưởng là cái gì. Thật đúng là kỳ cẩn trong lòng chấn ngạc. Đúng vậy, thứ này ngay lúc đó tình cảnh cùng biến dị thú vây thành ngày đó nhiều giống. Biến dị thú điên cuồng muốn bảo thành chính là nuôi trong nhà sủng vật biến dị thú lại là một bộ cảnh giác bộ dáng không nói được thật đúng là thứ này đưa tới mẫu chút là muốn nói thật là cùng cái này có quan hệ lúc ấy rốt cuộc là cái gì trạng hướng dẫn phát rồi như vậy đại trường hợp vây thành xem ra ta phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu nói bạch nhiễm xoay người chuẩn bị tiến phòng nghiên cứu nhưng thật ra bị kỳ hàm tay mắt lanh lẹ bắt được vật áo hảo a nhiễm biết ngươi sốt ruột bất quá này cũng không phải một ngày hai ngày chuyện này trước đêm quần áo thay đổi Chúng ta trở về ăn cơm. Cơm nước xong lúc sau cùng viện nghiên cứu sở trường nói nói, lúc sau các ngươi có rất nhiều thời gian hảo hảo nghiên cứu. Bạch Nghiễm đốn hạ, lúc sau nhìn bên ngoài chờ ba người, nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi. Đối, vẫn là trở về hảo hảo ăn cơm. Lúc sau hôm nay buổi tối suốt đêm. Nói cách khác liền tính là dị năng giả, thời gian giải khẳng định trạng thái không tốt. Nhìn Bạch Nghiễm thuận theo đi vào đổi hảo chính mình tư phụ, lúc sau bốn người cùng nhau trở về Hàn gia. Ân, chính là Hàn gia. Dù sao đều đã qua minh lộ, tả cũng thế cũng không làm ra vẻ. Bạch nhiễm bị kỳ hàm quải quá hai lần lúc sau cũng thành thói quen. Chính là không nghĩ tới chính là, về nhà lúc sau còn có cái đại tin tức chờ bọn họ. Hàn gia trong phòng khách, trừ bỏ hôm nay phiên trực hàn mặt còn không có trở về, mặt khác đều ở trong đại sảnh. Ngay cả An Thế Tinh cũng đi theo đã trở lại. Đương nhiên, trên thực tế vị này cũng là hàn gia khách quen, dù sao cũng là ở hàn gia lớn lên. Chỉ là độc lập lúc sau cùng hàn ra bọn tiểu bối giống nhau dọn đi ra ngoài thôi. Chào hỏi qua, mọi người đan sen ngồi ở trong phòng khách, cho nhau chi gian tán gẫu gần nhất sự tình, cũng coi như là cái bù đắp nhau. Nhưng là nói nói, liền nói tới rồi căn cứ thượng tầng gần nhất nhận được về Tây Nam phương diện thông tin. Kỳ cẩn tò mò nghe đại cứu cứu nói. Đại cứu cứu, ngươi là nói Tây Nam bên kia đã có biến dị thú công chiếm thành thị. Kỳ cẩn nghe thấy lời này, có chút khó hiểu. Theo lím mà nói biến dị thú là thuộc về núi rừng động vật tương đối nhiều, như thế nào sẽ công chiếm thành thị? Ân, tây nam bên kia căn cứ tin tức. Bất quá vẫn là bởi vì cái kia thành thị cơ hồ không có người cư trú, cũng không nên gọi là công chiếm, mà là trực tiếp chiếm cứ. Trong thành thị cỏ cây phồn thịnh, cơ hồ xem như cái loại nhỏ rừng rậm, cũng không trách trăng biến dị thú đặt chân. Hàn thế bá giải thích, Hàn là vẫn là bởi vì phương nam khí hậu so phương bắc càng thích hợp cỏ cây sinh trưởng đi. Tả cũng thế nghe xong, thoáng nghĩ nghĩ cũng có thể đủ minh bạch. Rốt cuộc người phương Bắc Khẩu không có phương Nam như vậy dày đặc, tương đối núi rừng vẫn là tương đối nhiều. Chính là lúc này phỏng trừng là phương Nam biến dị thú cũng tăng nhiều, động vật đều có chính mình địa bàn ý thức, cho nên hướng ra phía ngoài khuyết trường Bên kia biến dị thú nhiều như vậy, kỳ cẩn cũng là như mày. Rốt cuộc thời gian dài, ai biết phương Nam biến dị thú có phải hay không sẽ hướng Bắc phương di chuyển? Là không ít. Cho nên phía nam bên kia cố ý quá đoạn thời gian lại đây giao dịch vật tư. Bên kia thịt khô gì đó vẫn là không tồi, còn có rau dưa trái cây thảo dược linh tinh. Phương Bắc bên này đã đại tuyết phong thành, chính là lại hướng nam lại là độ ấm không như thế nào hạ thấp. Tuy rằng nói phương Bắc bên này thiết có liều lớn, nhưng là sản lượng rốt cuộc hữu hạ. Lần này tới giao dịch này đây căn cứ vẫn là cá nhân. Kỳ hàm hôm nay sớm mà liền đi rồi, không nghe nói này đó. Nói nữa này đó thuộc về đại ca cùng An ca công tác phạm chủ. Dựa theo cá nhân, rốt cuộc bọn họ muốn chính là lương thực. Nghe nói phương nam phía trước vẫn luôn trời mưa, cho nên thật nhiều lương thực cũng bị hủy hoại. Nhưng thật ra rất nhiều thủy sinh khả thực tính thực vật biến dị, có thể chắc bụng. An Thế Tinh cho hắn giải thích. Tuy rằng nói có đồ ăn ăn khá tốt, mấu chốt là ai cũng không thể vẫn luôn dùng bữa a. Lần này là bọn họ căn cứ tổ chức người lại đây kinh đô cơ mà chuẩn bị trao đổi giới tử giới. Còn có, bọn họ cùng đông bắc bên kia căn cứ liên hệ qua. Cho nên chuẩn bị ở kinh đô trao đổi vật tư. Kỳ cẩn kinh ngạc, Đông Bắc bên kia trao đổi lương thực. Chẳng lẽ bên kia lương thực không có chịu ảnh hưởng? Đông Bắc vẫn luôn có bắc đại thương chi sưng, cũng là vì hoang vắng, gieo trồng diện tích đại. Tuy rằng không có phương Nam 1 năm 2 thuộc hoặc tam thuộc thu hoạch gieo trồng, nhưng là sản lượng lại là xa xa dẫn đầu. Tuy rằng nói mà thế vi rút cũng không có ảnh hưởng đến thổ địa cùng nguồn nước, thu hoạch chờ nhưng là đó là không có tang thi tiến vào trong đó dưới tình huống. Kinh đô cơ mà trung quanh lương thực hủy liền hủy ở lúc ấy mọi người cũng không biết lây dính tăng thi vì rút lương thực, chỉ cần là thu thập lúc sau tẩy sạch, từ ngoại tuyến sắt trùng 7 ngày lúc sau mới có thể đủ dùng ăn. Rốt cuộc ai có thể đủ nghĩ đến yêu cầu như vậy lớn lên thời gian sắt trùng. Đương nhiên, nhập khẩu đồ vật, nếu là không so đo trong lòng thừa nhận lực nói, liền tính là đã từng lây dính quá không khiết đồ vật lương thực, xử lý sau cũng là có thể ăn. Đêu mắt thế, nói thật đại đa số người thật đúng là không ngại. Đáng tiếc lúc ấy cũng không có người biết, cho nên vì quét sạch chúng quanh địa phương, cuối cùng thật nhiều lương thực cứ như vậy bị đốt cháy. Ngắm lại khiến cho nhân tâm đau.